h a n g 590, sơn hà kiên cố tại đức không ở hiểm hai chương 590, sơn hà kiên cố tại đức không ở hiểm hai đông cảnh thúy thanh thành hai sau trùng kiến công tác tiến triển rất thuận lợi bởi vì có võ giả có thuật sĩ tham dự linh thanh mạn đã rời đi lý phi vẫn giữ trong thành diệp kinh phú vị này đông cảnh đô đốc vậy đồng dạng không hề rời đi một mực tại chỉ huy thúy thanh thành trùng kiến công tác h á n đột nhiên tìm được lý phi có t h á n h chỉ đến rồi lý phi đứng dậy theo đối phương trong tay tiếp nhận một phần địa báo v ậ hạ hết thẻ rơi xuống hai phần thanh chỉ một phần cho tả quân một phần cho ngươi diệp kinh phú nói với lý phi lý phi cúi đầu nhìn về phía trong tay địa báo nhờ gậy khanh trung dũng xã tác đ ư ợ c an thần khí khắc cố khanh vừa kinh nguyệt chiến phá vỡ phong sông vào trận địa cuối cùng khắc kẻ thù ngoan cố làm tà ma chém đầu thảo nguyên lui binh chiến dịch này gian nan t r â n tâm thấy rõ sâu thương các ngươi lao khổ công cao chất vốn muốn khiến tam quân c h ỉ n h đốn nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng làm khanh chỗ tấu trung nghĩa khuấy động tại trong câu chữ tường quần báo quốc chi tâm lộ rõ trên mặt lại không đợi cụ dạ mạ từ bỏ chức vụ giáp trụ chưa giải l i ê n lịch gan x i n đi dễ dặc nguyện lại xuất tỷ hưu xâm nhập hiểm trở đánh tan lấy lại toàn công chấm l a g tấu đọc d u n g cảm xúc nước của cuộn khanh lấy thân thể máu thịt nhận xã tắc chi trọng mang này chân thành quên thân quên nhà quả thật quốc chi la chắn chấm cánh tay đắc lực phu kẻ làm tướng quý ở xem xét thời thế n g u định s a u động khanh đã thấy rõ địch tình kiên quyết tiến thủ chấm há có thể bởi vì nhất thời mệnh mà ngăn tráng sĩ ý chí chấm chuẩn khanh mời khanh cùng bạch diễn quân xâm nhập thảo nguyên địch tình thay đổi trong n á y mắt cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận khanh vũ dũng cơ biến gấp mười lần so với chấm cho nên đại quân tiến tối khanh có thể tự quyết tuy có chiếu cũng có thể không nghe thấy trận chiến này mở ra khanh chỉ cần ghi nhớ một đầu ý chỉ liền có thể khanh cầm kiếm phòng chấm ngồi kinh thành mời khanh thay c h ấ m tính an thiên hạng điện báo nội dung cũng không tính d à i nhưng lý phi nhìn thật lâu từ nơi sâu xa một đạo lực lượng vô hình hướng hắn tụ đến ra chỉ ở trên người hắn thân là đại tông sư diệp kinh phú cảm giác nhạy cảm ngay lập tức liền phát giác biến hóa ở hắn cảm giác bên trong lý phi trên thân đột nhiên thêm ra một đạo rất nặng n ề rất nặng n ề thế đây là sơn hà chi thế là giang sơn xã tắc chi thế là ước vạn lê dân chi thế đây là tĩnh an thần thông diệp kinh phú đương nhiên biết rõ cái này đã nổi tiếng thiên hạ thần thông hắn phỏng đoán đây là lý phi tĩnh an thần thông có biến hóa mới hắn dùng cảm khái ánh mắt nhìn trước mắt người trẻ tuổi trong mắt hiện ra mấy phần vẻ hâm mộ điện báo bên trên nội dung hắn vậy nhìn dù là hắn vị này đồng cảnh đô đốc đã coi như là địa vị cực cao rất chịu hoàng ân nhưng nhìn thấy dạng này nội dung vẫn là không nhịn được có chút đậu dùng có chút ao ước tứ lại đô đốc còn có bốn tri ngự doanh quân chủ soái mặc dù đều là rất chịu thiên tử tín nhiệm tâm phúc trọng thần nhưng bọn hắn gia tộc trên g i ớ i cả đám người tất cả đều ở tại lam l a n g thành có chiến sự thời điểm càng là sẽ bị nghiêm mật giám sát việc này không quan hệ trung thành cùng tín nhiệm mà là quân vương không thể không nghi ngờ thế gian này có mấy vị t r i n h chiến bên ngoài tướng lĩnh có thể được đến quân vương không giữ lại chút nào tín nhiệm đâu một lát sau lý phi trên người thế dần dần tiêu tán tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì diệp kinh phú phỏng đoán được không sai đúng là tính an thần thông phát sinh biến hóa lý phi cũng là thẳng đến lúc này mới biết được nguyên lai、like、môn thần thông này không chỉ cùng đại làm triều quốc vận có quan hệ vẫn cùng quân thần ở giữa tín nhiệm cùng với bản thân gánh vác sứ mệnh có quan hệ làm quân thần một lòng đồng thời lý phi tại vì đại làm triều tịnh an thiên hạ lúc thì hoàn mỹ phù hợp tịnh an thần thông nội v ậ n có thể càng thâm nhập kích phát môn thần thông này bình thường thần thông muốn có biến hóa mới chỉ có thể ở thần diễn cảnh thời điểm thông qua cùng võ đạo c h i vực bên trong cái k h á c thần thông tổ hợp từ đó diễn sinh ra biến hóa mới nhưng tịnh an thần thông vì đó khí vận ngưng tụ mà thành thần thông cho nên nó có thể theo khí vận mà biến hóa lần này thần thông bị k í c h phát đến cùng sinh ra những cái kêu biến hóa mới lý phi còn cần chậm rãi tìm đ ò i tả thống linh đã thu được thánh trị nhưng có thuyết pháp lý phi cầm trong tay điện báo gây đôi lại gây đôi thu vào trong lòng sau đó ngẩng đầu hỏi thăm diệp kinh phú diệp kinh phú cười nói đã có chỉ ý tả thống linh tự nhiên không có dị nghị hắn đã truyền lời cho ta t ì n h an hầu khi nào khởi hành bạch diễm quân liền khi nào xuất trinh Tức! lý phi trong mắt hiện ra mãnh liệt chiến ý chọn n g à y không bằng đụng này ta sẽ đi ngay bây giờ đông hóa thành diệp kinh p h ngươi cùng kỷ hiệu trưởng đã hợp tác nhiều lần ta để hắn cùng ngươi một đợt mặt khác đại học huyền phong hiệu trưởng thì ra cũng có thể cùng các ngươi một đợt hành động ta lại bổ sung điều mười hai tên võ đạo đại sư cùng ba tên chân nhân cho các ngươi hai tên đại tông sư ba tên chân nhân cùng mười hai tên võ đạo đại sư đây là diệp kinh phú tại bảo đảm đông cảnh phòng tuyến không ra vấn đề tình môn dưới có thể điều cực hạn lần này xâm nhập thảo nguyên tuy nói không nổi cựu từ nhất sinh nhưng phong hiểm cũng không nhỏ cho nên diệp kinh phú chỉ phái phái cường giả xuất trình bên trong tháp cảnh giới người tu hành cùng chiến sĩ thông thường liền không có tất yếu đi chuyên tâm thủ thành là tốt rồi được lý phi gật đầu đáp ứng sau đó hắn đi tìm được hoa đông hàn cùng dương lăng nhạc hai người đem chính mình sắp xuất trinh tin tức cáo chi đối phương chuyến này phong hiểm có lẽ không thể so với thúy thanh thành một trận chiến nhỏ hai người các ngươi không cần cùng ta một đợt lý phi nói dương lăng nhạc trước đây đã chủ động tìm tới hắn biểu thị muốn gia nhập tỉnh an h ầ u phủ từ đây đi theo bên hắn đến như hoa đông hàn trước đó vậy biểu thị qua tiếp xuống nếu như lý phi còn muốn đợi tại đông cảnh nàng muốn cùng lý phi một đợt hành động cho nên lý phi tại ra đến phát chức mới có thể cáo chi hai người ta đã quyết định truy tùy hầu ra đương nhiên sẽ không lùi bước dương lăng nhạc nghe nói lý phi lại muốn xâm nhập thảo nguyên phản xác qua lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào ta bây giờ đã là đại t ô n g sư nghĩ đến hay là có thể giúp đỡ một chút mong rằng hầu già không muốn ghét bỏ hoa đông hàn thần sắc bình tĩnh nói như thế lý phi nhìn xem hai người gật gật đầu t ố t vậy liền xuất phát nguyên hưng nguyên n i ê n ngày mùng ngày bảy tháng sáu thảo nguyên lui binh sau ngày thứ hai hai chi mạch d i ễ m quân phân biệt từ đông hoa thành ngai dương thành xuất phát cấp tốc h ợ p quân một lần nữa đạt tới bạn người quy mô chi này khiến thảo nguyên nghe mà biến sắc màu trắng ác ma lần nữa giết vào thảo nguyên minh đô thảo nguyên bên trên minh châu thảo nguyên vương thành tòa này vương thành trước đó không lâu vừa trải nghiệm một trận máu tanh thanh c ẩ y bây giờ trên đường phố vết máu còn lại cả tòa vương thành cũng đã tại chuẩn bị một trận thịnh đại nghi đ i ệ n đại mãn kỳ liên quan thế sắp tại thần sơn bên trên tại mãn thần nhìn chăm chú vì thảo nguyên mới khả hãn lên ngôi mới khả hãn là bởi vì trọng tật mà chết đời trước khả hãn tô hách ba đồ tiểu nhĩ tử năm nay chỉ có mười chín tuổi vương đình huyết mạch lấy được kéo dài xem ra trí cao quyền lực y nguyên lưu tại tô hách thị nhưng từ vương công quý tộc cho tới đê tiện nhất dân chăn nuôi tất cả mọi người biết rõ từ nay về sau thảo nguyên bên trên sẽ chỉ có một cái thanh âm kỳ liên quan thế thanh âm thần sơn bên trên thần miếu đi nghiêm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạp rỡ nam gần mười chín tuổi tô hách nhân hạ một mặt thấp thỏm đứng tại trước tờ thần tại trung quân hắn mấy tên người mặc đại hồng bảo thần miếu x a m ạ n làm thành vòng thứ nhất vòng thứ hai là một đám vương công quý tộc còn có thảo nguyên các đại gia tộc tộc trưởng phía ngoài nhất là một đám bạch bảo tế tự tùy một chỗ vốn nên là cực kỳ trang nghiêm túc mục thời khắc nhưng đám người đột nhiên rối loạn tư mừng khẩn tốc nhất quân tình truyền đến vương thành bạch diễn quân cùng vị kia tính ăn hậu giết tới rồi tâm tình bất an trên quảng trường lan tràn đến mức mấy tên áo bào đỏ x à mạn không thể không quay người dùng ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo sau lưng đám người đột nhiên hạo đáng thần uy từ thần miếu bên trong truyền hình ra như trường phòng như dòng lũ c à n quét qua tại chỗ người sở hữu hiện trường cấp tốc can tĩnh lại tất cả mọi người nhìn về phía ngay phía trước thần miếu đại môn một đạo bóng người màu vàng nóng từ đó đi ra một bước hai bước môi đi ra một bước thân ảnh của đối phương trong mắt mọi người đều sẽ trở nên càng cao hơn lớn khi hắn đi tới thần miếu trên quảng trường đi tới trung ương trước tự thần thân ảnh của hắn trong mắt mọi người đã cùng bầu trời ngang bằng khiến người khó mà nhìn thẳng hôm nay kỳ liên quan thế thanh â m như thần l ôi từ thần sơn phía trên quần c u ộ n truyền ra t r u y ề n khắp cả tòa vương thành thảo nguyên sẽ nên đón vị vua mới vậy sẽ nên đón mới tương lai chương năm trăm chín t a hành chi đạo tại ta giới kiếm một chương năm t chín t a hành chi đạo tại ta giới kiếm một thần sơn bên trên thần huy như tháp nước từ đỉnh núi g e o rắc mà xuống mới khả hãn tô hách nhân hà đăng cơ đại đ i ể n đã kết thúc tại chỗ có người chứng kiến bên dưới kỳ liên quan thế làm cho này vị năm gần mười chín tuổi khả hãn lên ngôi chính như hắn nói hôm nay thảo nguyên nên đón vị vua mới đại điện sau khi kết thúc kỳ liên quan thế mới khả hãn mấy tên áo b à o đỏ sa m ạ n còn có mười cái tộc trưởng của đại gia tộc lưu lại những n à y đứng tại thảo nguyên kim tự tháp đứng đầu các đại nhân vật một đợt tại trong thần miếu tổ chức một trận hội nghị mạch d i ễ m quân chính hướng về phía xa cắt tờ mà đi một tên áo b à o đỏ xa m ạ n nói ra vừa mới lấy được tình báo xa cắt tờ thảo nguyên chín đại thành thị một trong khô diên hòa thái khô diên phổ sơn đều xuất từ nơi này khô diên phổ sơn hồn đang chưa tắt kỳ liên quan thế mở miệng nói mỗi một vị thần miếu xa mạc đều có một chén hồn đang đặt ở thần sơn bên trên cái này hồn đăng là bọn hắn địa vị biểu tượng đồng thời cũng có thể khiến người tùy thời biết được sinh tử của bọn hắn cùng phương vị đại khái hồ diên phổ sơn trước đó xuất quân tiến đánh trường c ố c thành kết quả gặp phải đột nhiên g i ế t tới đông cảnh lý phi lại về sau liền tin tức hoàn toàn không có bây giờ kỳ liên quan thế nói đối phương hồn đăng chưa tắt kết quả là rất rõ ràng hồ diên phổ sơn rơi vào đại lam triều trong tay bị bắt sống rồi hồ diên xã mạn lâu d à i phụ trách xạ c ặ t tờ hộ thành đại trận dữ kịn một tên gia tộc ngay tại xạ cặp tờ tộc trưởng nhịn không được mở miệng nói nếu như hồ diên phổ sơn bị bắt lại bại lộ tương quan cơ mật kia bây giờ xạ cắt tờ đối bạch diễm quân tới nói cơ hồ đồng đẳng với không đề phòng kỳ liên quan thế nhìn thoáng qua người tộc t r ư ở n g này dọa đến đôi phương câm như h ế n không còn dám mở miệng thảo nguyên người ngay từ đầu chính là dân tộc du mục lấy mấy cái lớn dòng họ làm chủ hình thành rất nhiều cái bộ tộc cho nên thảo nguyên đại gia tộc không giống với trung nguyên thế gia muốn thiệt trong gia tộc cũng không phải là đều là cùng họ thị người mà là rất nhiều tiểu nhân bộ tộc tụ hợp cùng một chỗ bám vào một cái lớn dòng họ bên dưới cộng đồng tạo thành một cái lớn gia tộc thân là vương thất tô hách gia tộc tự nhiên có thật nhiều người ủng hộ nhưng ở kỳ liên quan thế đấm máu rửa sạch một chút thảo nguyên bên trên mười cái đại gia tộc có nhiều hơn một nửa đều đã thay đổi tộc trường cho nên tại chỗ những đại gia tộc này tộc trường bây giờ đối kỳ liên quan thế đều tràn ngập kính sợ đối với bạch diễn quân c h ư v ị có ý kiến gì kỳ liên quan thế hỏi một mảnh trầm mặc không người dám nói chuyện miễn hạn cuối cùng là một vị áo bào đỏ x a m ạ n mở miệng ngài nếu muốn chiến chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo hắn phải ô m rơi xuống những người còn lại h o hào tỏ thái độ chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo kỳ liên quan thế ánh mắt từ trên mặt của mỗi một người quét qua gan t ư n g chữ tất bạn tọa quyết định trước tránh né mũi nhọn lại là một trận trầm mặc tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau thu nạp tinh nhuệ chỉ thủ bao quát vương thành ở bên trong ba tòa thành lớn kỳ liên quan thế bình tĩnh nói lời này giống như kinh l ô i sợ đến mọi người tại đây hào hào biến sắc thảo nguyên hết thể liền chín tòa thành lớn liên quan lấy mấy đại thần miếu cùng mười cái đại gia tộc lợi ích kỳ liên quan thế lại còn nói muốn trực tiếp từ bỏ sáu tòa thành lớn đại mãn cái này dù là lại e ngại kỳ liên quan thế vì thế lúc này vậy nhịn không được há có thể không đánh mà lui trong thành dân chúng làm sao bây giờ trong thành tài nguyên Tài Phú, chẳng lẽ một, tài tài mang mang một u ố tên tộc trưởng y n của đại gia tộc nhịn không được nói đại mãn ngài đã là cường giả định cao tăng thêm thảo nguyên những cường giả khác cho dù lối lên bạch diễn quân liên thủ với tên ngắn hậu cũng chưa chắc không thể một trận chiến vì sao muốn như thế né tránh hắn mở miệng về sau lại có mấy tên đại gia tộc tộc trưởng đ ổ i theo biểu đạt quan điểm của mình phản đối kỳ liên quan thế quyết định thảo nguyên là dân tộc du mục vượt qua tám thành người không có chỗ ở cố định ở tại thành thị bên ngoài mà vừa vặn là ở tại chín đại trong thành thị kia hai thành người nắm giữ lấy lớn nhất quyền nói chuyện kỳ liên quan thế quyết định này ảnh hưởng lớn nhất là thảo nguyên trung thượng t ầ n quân quý tự nhiên sẽ gọi đến kiên quyết nhất phản đối sở dĩ né tránh là bởi vì né tránh mới có thể chờ đợi đến tất thắng kỳ liên quan thế đương nhiên biết do nhất định phải xuất g a đầy đủ làm người tin phục lý do nếu không sự thống trị của hắn sẽ tao nộ to lớn vấn đề thác bạn sơn hải hắn hô lên tên của một người dáng người khôi ngô thác bạn sơn hải từ đám người đi ra hắn là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ là thiên lang huyết kỵ thống lĩnh đồng thời cũng là thác bạn gia tộc tộc trưởng mới khả hãn tô hách nhân hà thần sắc phức tạp nhìn đối phương đối phương đã từng là tô hách gia nhất kiên định tín nhiệm nhất minh h i ế u bây giờ lại trở thành kỳ liên quan thế trung quyền nếu như không phải thác bạn sơn hải phản bội vương thất không bị thua được nhanh như vậy thác bạn sơn hải ta dũng sĩ nói cho đại gia người tình huống ký liên quan thế nói với thác bạn sơn hải Thác bản sơn hải hướng hắn thi lễ một cái quay người mặt hướng đám người dùng sơn hải giống như g i ọ n g lớn n g ự a khi nói ta sắp phá cảnh trở thành thánh giả thánh giả tại thảo nguyên bên trên chính là cường giả đỉnh cao ý tứ vô luận là võ thánh hay là chất vân tại thảo nguyên toàn diện được xưng là thánh giả vê anh lời này không thể so với vừa rồi kỳ liên quan thế nói ra muốn từ bỏ sáu tòa thành lớn mang tới chấn động nhỏ chư kỳ liên quan thế tất cả mọi người dùng ánh mắt kiếp h sợ nhìn xem thác bản sơn hải thảo nguyên đã năm trăm năm không có thánh giả ra bây giờ trước ra một cái kỳ liên quan thế lại lại muốn ra một vị võ thánh sao thiên mệnh sáng tỏ cái này thiên hạ đ ạ i thế cuối cùng đến phiên thảo nguyên rồi dám hỏi thác bạn tộc trưởng có mấy phần chắc chắn có thể thành công phá cảnh một tên tộc trưởng rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại mở miệng hỏi sắp phá cảnh cùng thành công phá cảnh trong lúc này khác biệt thế nhưng là rất lớn thảo nguyên năm trăm năm đến nếm thử phá cảnh cường giả đỉnh cao cũng không ít nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại bỏ mình ba đại tà ma một trong lệ minh vừa mới vất lạc ký liên quan thế ở thời điểm này lên tiếng lệ minh là võ thánh sau khi hát chết thuộc về võ thánh kia bộ phận khí vận tàn m á tiếp xuống nếu có người muốn phá cảnh trở thành võ thánh độ khó có thể so với trước đó nhỏ một chút cái gì đám người lại kinh c ử a này tại cường giả đỉnh cao khí vận bí mật bọn hắn là lần đầu tiên nghe nói trước đây đạo gia thanh hư c h â n quân tân thiên hội khải minh đại lam triều quốc sư vân thứ còn có đạo gia vô tầm c h â n quân lần lượt v ấ t lạc mấy vị này chân nhất cảnh cường giả đỉnh cao đem vị trí n h ư ờ n g lại khí v ậ n có biến hóa về chất cuối cùng dẫn phát một trận tranh luận kỳ liên quan t h ế m ộ t mặt bình tĩnh đem lúc trước trận kia tranh luận nội tỉnh nói ra mọi người tại đây sau khi nghe xong trong mắt đều hiện lên da nóng bỏng chi sắp khó trách kỳ liên quan thế có thể thành công phá cảnh nguyên lai là nắm giữ dạng này bí mật không nói khoa trương chút nào kỳ liên quan thế nói ra được cái này bí mật giá trị liên thành là mặt chữ trên ý nghĩa cái chủng loại kia cho dù thật sự cần xuất ra vài tòa thành lớn đi đổi tại chỗ những ngày thảo nguyên đại nhân vật cũng là nguyện ý bởi vì này một số người hoặc là cường giả đỉnh cao có hy vọng trở thành thánh giả hoặc là chính là mình gia tộc từng có cường giả đỉnh cao lần trước tranh vượt là mấy tên chân nhất cảnh cường giả lần lượt vất lạc lượt biến dẫn đến chất biến lúc này mới có cơ hội ngàn năm một thở nhưng lần này chỉ có một võ thánh vất lạc tình huống vẫn là khác biệt ba một tên tộc trưởng hỏi kích động về kích động sự tình còn cần biết rõ ràng k h i liên quan thế xác thực khác biệt lần này khi vận biến hóa cũng không kịch liệt cho nên vậy không tồn tại tranh v ư ợ n sự t ì n h nhưng bản tọa có bí pháp tương trợ thừa dịp cơ hội lần này có niềm tin rất lớn có thể để cho thác bạc sơn hải thành công phá cảnh chỉ là tại thi pháp trong lúc đó không có cách nào xuất thủ m i ệ n hạ thi triển bí pháp trợ thác bạc tộc trưởng phá cảnh cần bao lâu thời gian ngắn thì ba bốn tháng lâu là một năm đám người hai mặt nhìn nhau nếu thật là như vậy t r á n h chiến tựa hồ mới là lựa chọn tốt nhất dù sao kỳ liên quan thế cùng t h ắ c b ạ n sơn hải nếu như cũng không thể xuất thủ thảo nguyên lấy cái gì đi ngăn cản bạch diễm quân cùng bị kia tình a n hầu đâu kia sáu tòa thành lớn thủ không được lời nói vẫn là muốn ném trước lấy cường giả đỉnh cao thân phận quân lâm thảo nguyên lại lấy thủ đoạn nấm máu thanh tẩy nội bộ hoàn thành tập quyền bây giờ lại lấy ra khí vận bí mật thu mua đám người muốn đổi sáu tòa thành lớn cái này mấy món sự đưa độc bất luận một cái nào lấy ra đều khẳng định không có cách nào khiến người đồng ý từ bỏ sáu tòa thành lớn nhưng mấy món sự hợp lại cùng nhau mọi người tại đây liền có chút bất lực phản đối Chương xa hành cắt h i đ ạ tờ rơi kiếm, thần miếu thần miếu trên quảng trường hơn ngàn tên thành kính tín đồ quỷ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện sau giờ ngõ ánh nắng nóng rực phơi quảng trường mặt đất nóng lên đột nhiên giữa quảng trường chất tượng thần xuất hiện một bóng người người này ngẩng đầu nhìn liếc mắt trang nghiêm tượng thần dạo chơi nhàn nhã giống như hướng trong thần miếu đi đến trên quảng trường không mất tin đồ ngẩng đầu nhìn đến nơi này một màn đều lộ ra vẻ m ở mịt i a n g d ắ c từng tiếng giòn vàng từ giữa quảng trường tôn kia tượng thần trên thân v a n g lên tôn này tượng thần đột nhiên che kín vết rách nhưng này bóng người đi đến thần miếu nội bộ tượng thần vừa v ặ n ẩm vàng sụp đổ tiếng kinh hô tiếng ghét chói hai tiếng giống giận dữ trên quảng trường lập tức loạn cả một đoàn lý phi như là tản bộ giống như đi vào xạ cặn tờ thần miếu nội bộ một tên mặc áo bào trắng tế tự quỷ gối trước t ư thần thất giọng cầu nguyện lý phi một đường này đi tới phát hiện trong thần miếu chỉ còn lại một đám người bình thường chỉ có tên này bạch bảo tế tự có tu v i bên người đối phương là thủ ở nơi này trong thần miếu duy nhất một tên tế tự bởi vì lý phi không có cố ý ẩn tàng bản thân cho nên bị phát giác độc tính tên này bạch bảo tế tự đ ỉ n h chỉ cầu nguyện đứng dậy quay người nhìn về phía lý phi khi nhìn rõ lý phi mặt về sau người này sửng sốt một chút không xác định nói thế nhưng là đại lam tinh ă n h ầ u lý phi gật đầu người này một mặt thoải mái có thể chết ở hầu ra trong tay cũng coi như vinh hạnh của ta lý phi t o à thần miếu này bên trong những người còn lại đều đi đâu vậy Tế tự, đại mãn hạ mãn lý ệ n minh Đô, lục trù, ngọc thạch, cái này tòa thành lớn bên ngoài, cái khác thành thần miếu nhân viên toàn bộ rút lui, thiến về tòa thành lớn h thạch khác hợp. trừ trù, tòa rút tòa miếu cái cái lui, lục l sáu ba bộ ba vệ tập phi nghe vậy khẽ giật mình không nghĩ tới sẽ là loại này trả lời ký liên quan thế thế mà trực tiếp từ bỏ sáu tòa thành lớn tòa thần miếu này bên trong những người còn lại đều đi rồi ngươi vì sao không đi lý phi hỏi tế tự thần sắc bình tĩnh bên trong tòa thành này còn có rất nhiều mãn thần tín đồ cũng nên có người để bọn hắn biết rõ mãn thần cũng không có vứt bỏ bọn hắn lý phi lý phi lắc đầu đây chính là bị triệt để tẩy não không cứu hắn quay người rời đi tòa thần miếu này chờ hắn đi ra thần miếu thường đạo kiếm khí đột nhiên đem thần miếu cắt chém tòa này xạ cắt tờ nhất rộng lớn kiến trúc trong chớp mắt ngay tại kiếm khí phía dưới biến thành một vùng phế tích lý phi lấy không khoảng cách thần thông ra khỏi thành đi tới ngoài thành bạch d i ễ m quân đội ngũ trước tìm được tạ quân đem chính mình thăm dò đến tỉnh báo cáo chi đối phương từ bỏ sáu tòa thành lớn co vào lực lượng chỉ thủ ba tòa thành lớn tạ quân sau khi nghe xong khẽ nhữ mày dạng này thao t á c cũng chỉ có thảo nguyên loại này dân tộc du mục mới làm cho ra tới đổi lại là đại l ă n t r i ệ u nếu là dám từ bỏ phần lớn thành thị thống trị ngay lập tức sẽ m u ố n sụp đổ quốc vận cũng muốn sụp đổ mà thảo nguyên phần lớn người khẩu vốn là không có chỗ ở cố định lại thảo nguyên vương đình quốc vận có rất lớn một bộ phận cùng tín ngưỡng có quan hệ mà tín ngưỡng này kiên cố nhất cơ sở vừa b ậ n bắt nguồn từ những cái kia chín đại thành thị bên ngoài dân chăn ngôi đây chính là kỳ liên quan thế lực lượng bây giờ thảo nguyên dân chúng đối đã trở thành thánh giả đại mãn xung kính c h i tình đạt tới trước đó chưa từng có đình phong kỳ liên quan thế ở thời điểm này từ bỏ sáu tòa thành lớn quốc vận cũng sẽ không quá mức dung c h u y ệ n chuyên lệnh toàn quân t ạ quân trầm mặc một lát sau đó quay người đối phó tướng ra lệnh vào thành đ ồ thành ngắn ngủi mấy chữ lạnh lẽo sát ý đã bị nhóm lửa tả quân mặc không biểu tình giống như là tại hạ đạt một đạo thông thường quân lệ tả thống、lĩnh. lý phi nghe vậy giật mình vì sao muốn đổ thành tả quân bình tĩnh nhìn về phía hắn kỳ liên quan thế tất nhiên dám từ bỏ sáu tòa thành lớn chúng ta liền muốn cho hắn tạo thành lớn nhất tổn thương hắn dám từ bỏ sáu tòa thành lớn chúng ta liền tàn sát sáu tòa thành để hắn u y vọng tiếp nhận lớn nhất đ ả kích cũng có thể đối thảo nguyên vương đình quốc vận tạo thành lớn nhất ảnh hưởng đây là tướng quân tư duy trên chiến trường hết thệ có thể mở rộng cơ hội thắng thủ đoạn đều có thể đi làm đến như tàn sát một thành vẫn là tàn sát sáu thành cần giết mấy vạn người vẫn là mấy trăm ngàn người cũng không tại tả quân suy tính trong phạm vi lý phi cùng hắn đối mặt ánh mắt đồng dạng kiên quyết ta không đồng ý tả quân nhữ mày thủy thành là được không cần đổ thành lý phi nói như thế tả quân tăng thêm ngữ khí t h í n h ăn hậu đây là chiến tranh lý phi ánh mắt biến ảo nhớ lại một chút chuyện cũ lúc trước sát man quân vừa lập hắn đi theo bạch ngạn xâm nhập bắc man đi chém đầu bắc man vương hành quân trên đường bạch ngạn giết bắc man một bộ tộc căn cứ lúc đó đối phương đã từng nói cho lý phi đây là chiến tranh chiến tranh dù không được nhân nghĩa cùng đạo đức lúc trước lý phi chỉ là võ đạo đại sư tri cảnh còn không pháp lực địch đại công sư tại trận kia chiến tranh bên trong xa xa chưa nói tới có được tính quyết định lực ảnh hưởng cho nên hắn chỉ có thể giữ yên lặng hắn nhân từ cũng tốt tàn n h â n cũng được cũng không có ý nghĩa bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh nhưng bây giờ tại một đời tà ma chết ở hắn quyền sau đó đã không có bất luận kẻ nào có thể không nhìn ý nguyện của hắn tà thống lĩnh ta từ trước đến nay cho rằng coi như chiến tranh không còn chỗ không dùng hắn cực có chút danh giới cuối cùng cũng hẳn là tuân thủ tỉ như không nên tàn sát bình dân lý phi cùng tạ quân đối mặt gan tương chữ so với vung đao ức hiếp kẻ yếu bạn hầu càng thích hướng cường giả vung đao tạ quân lời này hắn phản bác không được phàm là h i ể u q u a lý phi người đều biết hắn một đường này đi tới cho tới bây giờ đều là hướng cường giả v u n g đao nhưng chân chính để tạ quân trầm mặc cũng không phải là bởi vì hắn vô pháp phản bác lý phi nói lời thân là bạch d i ễ m quân thống lĩnh liền ngay cả đồng cảnh đô đốc diệp kinh phú cũng không có quyền chỉ huy hắn tạ quân chỉ cần nghe theo tiên tử mệnh lệnh hắn linh quân bên ngoài cho tới bây giờ đều là chuyên quyền đ ộ c đoán không người nào dám chất vấn hắn quân lệnh đây là lần thứ nhất hắn quân lệnh bị người trực tiếp bắt bỏ tạ quân nâng lên tay trái làm ra một thủ thế xoát xoát xoát xoát phía sau hắn bạch d i ễ m quân nào hào rút đao kinh người sát khí phóng lên tận trời được vinh dự màu trắng ác ma bạch d i ễ m quân bảy g i sung phong trận thế tả quân không có ý định cùng lý phi tranh luận mà là trực tiếp ra lệnh chuẩn bị để bạch d i ễ m quân giết vào thành vị này bạch d i ễ m quân thống linh đ ư n g đối có thể nói cường ngạnh tới cực điểm lý phi nhìn xem một màn này không gặp hắn có bất kỳ động tác phía trước trên đồng cỏ đột nhiên thêm ra một đạo danh sâu h o ắ m tựa như tiên nhân từ trên mây vung ra một kiếm trên mặt đất lưu lại một đạo vết kiếm một đầu dài đến ngàn mét vết kiếm cứ như vậy vắt ngang tại bạch diễn lạnh leo kiếm ý đồng dạng phóng lên tận trời đây chính là lý phi đáp lại hắn nửa bước không lùi tương tự cường ngạnh tới cực điểm trong đội ngũ từng người từng người bạch diễm quân tướng sĩ đều lộ ra vẻ do dự bọn hắn tôn sùng bản thân chủ soái nhưng đối với tỉnh an hầu vị này đại làm chiến thần tương tự tôn kính phát ra từ nội tâm cùng sùng bái hôm nay chẳng lẽ muốn bởi vì này dạng một sự kiện cùng tỉnh an hầu ra tay đánh nhau không thành tuyệt đại đa số tướng sĩ cũng không nguyện ý độc thủ tả quân nhìn chăm chăm lý phi ánh mắt biến ảo tỉnh an hầu hẳn là phải vì thảo n g u y n g ư ờ i cùng ta đại làm triều tướng sĩ độc thủ lý phi vấn đề giống như trước bản hầu vậy hỏi ngươi tả thống lĩnh hẳn là phải vì thảo nguyên người không tiếp cùng bản hầu độc thủ tả quân lần nữa trầm mặc hắn nhìn về phía cách đó không xa đạo kia vết kiếm cảm giác trong đó kiếm ý hắn là lập đạo cảnh đại t ô n g sư cho nên cảm thấy được ý cảnh càng sâu h ắ n t ừ đó cảm giác được lý phi đạo đối phương đạo ở tại dưới kiếm liền đứng ở đó dù ngàn vạn người không thể ngăn tả quân trầm mặc hồi lâu hạ mới quân lệnh toàn quân vào thành kẻ dám phản kháng giết không tha đô thành lệnh cuối cùng vẫn là không có truyền đạt mệnh lệnh tả thống lĩnh không đô thành tổn thất những cái kia ưu thế lý phi đối tạ quân gật gật đầu để lại một câu nói đảng không mà lên bản hầu một người một kiếm đủ để đền bù lấy đại cục làm trọng bây giờ hắn chính là đại lam triều đại cục chương năm trăm chín mươi hai không đánh mà thắng khí vận bên người một chương năm trăm chín mươi hai không đánh mà thắng khí vận bên người một ts l ờ i mở đầu t r ư ớ c trước nói chuyện t h i ế m hai câu đoạn nội dung này là ta đổi mới sau mới thêm sẽ không tính tiền viết sách mấy năm phát hiện một cái quy luật đạo đức càng quá mạnh nhân vật chính rất dễ dàng gây nên tranh luận thậm chí bị khinh bỉ xã hội áp lực quá lớn đại gia tại thế giới hiện thực đã bị khuôn sao trói buộc cho nên tại trong tiểu thuyết đều tưởng muốn càng c à n g rỡ muốn phát tiết một chút bản thân tâm tình tiêu cực những này ta đều có thể lý giải ta chỉ là muốn nói kỳ thật tất cả mọi người là đạo đức lớn nhất người được lợi chân chính ước thúc những cái k i a thượng b ị giả là xã hội này pháp luật hoặc là các loại quy tắc sao người cảm thấy chế định quy tắc người sẽ bị quy tắc trói buộc sao chân chính có thể ước thúc bọn họ vừa bận là đạo đức cũng chỉ có đạo đức không có tầng này ước t h ú ố c cơn giả ước hiếp kẻ yếu sẽ không còn có bất luận cái gì gông xiềng bác sĩ chữa bệnh t h i ệ cơm ở t i ệ m thương nhân lập nghiệp pháp luật chỉ có thể duy trì thấp nhất danh giới cuối cùng danh giới cuối cùng phía trên dựa vào là đạo đức nghề nghiệp dựa vào là làm người bằng lương tâm chúng ta kỳ thật đã bị đạo đức tại các mặt bảo hộ nhưng xem như đạo đức lớn nhất người được lợi hết lần này tới lần khác muốn đi khinh bỉ những cái kia đạo đức cả mọi người lại đắc t r í với mình tỉnh táo ta viết lý phi vì thúy thanh thành những cái kia sắp bị tàn sát dân chúng mà đi cứu người kia một trường có không ít người nhảy ra nói nhân vật chính hẳn là lấy đại cục làm trọng nhân vật chính ánh mắt t i ệ n cận nhân vật chính quá thánh mẫu kỳ thật đương thời ta liền nghĩ nói các người đọc sách thị giác luôn luôn cao, cao tại thượng liền không có nghĩ tới mình ở trong hiện thực có khả năng nhất thân phận nhưng thật ra là thúy thanh thành trong kia chút chỉ có thể bị động chờ đợi vận mệnh thẩm phán phổ thông bách tính sao đồ đ a o lơ lửng trên đầu thời điểm còn sẽ có người nói với lý phi ngươi nên lấy đại cục làm trọng sao còn sẽ có nhân đại âm thanh ồn ảo ta chán ghét thánh mẫu sao sau đó là đồ thành k ị bản những cái kia hô to không phải tộc ta trong lòng á g t suy nghĩ khác người ta xin hỏi một chút trung hoa ngay từ đầu có bao nhiêu tộc hiện tại có bao nhiêu tộc theo các ngươi logic có đúng hay không mặt khác năm mươi lăm cái ngay từ đầu cũng không nên có còn có hô to lấy ơn bà toán lấy gì báo đức ngươi muốn trả thù không đi tìm những người đang nắm c ề a kia đi đổ sát bình dân từ xưa đến nay vô luận cái nào nước cái nào tộc những cái kia công khai làm lớn đổ sát trong chiến tranh đổ sát bình dân đều là cái gì thành phần đương nhiên nhất định sẽ có người nói l a o tử đến xem tiểu thuyết chính là vì thoải mái không muốn động đầu óc càng không muốn bị thuyết giáo hoàn toàn không có vấn đề ta cũng không còn dự định v i ế t một bộ có giáo dục ý nghĩa tác phẩm nhưng tại đạo đức có lẽ tương lai ta cũng biết viết đạo đức c à n không có như vậy mạnh nhân vật chính nhưng tác phẩm của ta bên trong vĩnh viễn sẽ không phê phán đạo đức càng sẽ không công kích thánh mẫu đây là ta viết sách muốn truyền lại giá trị oan chỉ thế thôi mạng trước kia là một tên cô gái trang cửu vì trong bộ tộc những cái kia các lao gia trang cửu bây giờ nàng tại thành cú hạ dạy tháo trận công tác thảo nguyên bên trên ít có thượng đẳng bãi vóc mạng vị trí tòa này dạy tháo s ư ở n g nghe nói dùng là đến từ trung nguyên đ ỉ n h tiêm bãi vóc gọi là tơ lụa cái này tơ lụa chân quang trừ ta so với mình da rẻ còn nhỏ hơn non gấp mười mạng vốn là như vậy cảm khái nàng vậy v i n tưởng qua bản thân có một ngày có thể mặc vào y phục như thế nhưng nàng biết rõ đây là không thể nào những n à y đắt đỏ tơ lụa làm thành y phục chỉ có trong bộ tộc đại lao gia hoặc là trong thần miếu đại nhân vật tài nam xuyên một bộ y phục giá cả so với nàng năm năm tiền công còn đắt hơn so với cái này tơ lụa y phục mạ ghi mỗi ngày nghĩ càng nhiều hơn chính là sớm ngày đem mua nhà hơi thở tiền trả lại vì có thể có được và ở thành thị bên trong tư cách mạ ghi trượng phu mạo hiểm xâm nhập hiểm địa cùng người khác cùng đi săn giết dị thú c u ố nhưng mạ c h i trượng phu vậy vì vậy mà trọng thương sau đó không lâu liền bị thương nặng qua đời trượng phu dùng sinh mệnh vì mạ ghi còn có con của bọn hắn đổi lấy và ở trong thành tư cách đây là đáng giá mạng ghi thành phố lớn an toàn không dùng lại lo lắng sẽ bị dị thú tập kích thành phố lớn có tốt nhất tài nguyên con của chúng ta về sau không dùng lại giống như chúng ta chỉ có thể thay người trang cửu chỉ có thể lấy mạng đi đổi cơ hội đây là trượng phu trước khi lâm chung đối mạng ghi nói lời thế là nàng một người mang theo tám tuổi n h i tử tiến vào thảo nguyên chín đại thành thị một trong thành cú hạ nhưng mà có được vào ở thành thị tư cách cũng có thể chân chính ở trong thành thị ở lại đi là hoàn toàn bất đồng hai chuyện mạng ghi nguyên bản không có ý định tại thành cú hạ mua nhà nhưng trong thành võ bị đường nhất định phải là trong thành có nhà ở người tài năng đem mình hài tử đưa đi tập v õ thế là nàng cắn răng ký xuống mượn tiền đ i ề u ước tại nhất rách nát thành bắc khu mua một bộ nhỏ nhất phòng ở nàng nuôi sáng sớm năm điểm liền muốn rời giường cho nhi tử làm tốt điểm tâm sau đó đi một cái tiếng đồng hồ hơn con đường cơ hồ đi ngang qua cả tòa thành c ú hạ đi tới thành nam d i ệ t áo s ư ở n g bắt đầu một ngày làm việc một mực làm việc đến tối mười một điểm lại đi đường trở về thời gian mặc dù trôi qua vất vả nhưng nghĩ đến nhi tử đã tại võ bị công đường hóa tập v õ sau này có cơ hội trở thành một tên võ giả trở thành thảo nguyên bên trên dũng manh chiến sĩ mạng ghi đã cảm thấy không có đắng như vậy thời gian cũng có hy vọng trợ phu lựa chọn là đúng hắn nói đây là mãn thần chỉ dẫn mãn thần b ĩ n h viễn là đúng nhưng ngoại ý muốn luôn luôn đến đột nhiên mạng ghi cuộc sống yên tĩnh tại một ngày này bị đánh phá cái gì gọi là rời đi thành c ú hạ mạng ghi một mặt kinh ngạc nhìn xem tại trên đài cao tuyên đọc r a lệnh quan viên đây là thần miếu cùng vương đình cộng đồng r a lệnh vĩ đại đại mãn cùng tôn quý khả hãn hiệu triệu sở hữu thảo nguyên nhân dân trở lại các ngươi ban sơ địa phương cầm lấy trong tay các ngươi roi ngựa đi một lần nữa rong rồi thảo nguyên đi đây cũng là mãn thần chỉ dẫn Đọc ra lệnh quan ngữ khí sôi. kết quả hiện tại nhường nàng từ bỏ đây hết thảy trở lại thảo nguyên bên trên kia trượng phu hy sinh tính là gì bản thân bảy nam gian khổ tính là gì đối phương lại còn nói đây là mãn thần chỉ dẫn mãn g sẽ không rời đi liền xem như mãn thần chỉ dẫn nàng cũng sẽ không đi không tàn địch nhân liền muốn đến rồi muốn trách thì trách những cái kia đáng chết người trung nguyên là bọn hắn cướp đi các ngươi hết thảy tuyên đọc ra lệnh quan viên cuối cùng nói như thế sau đó cả tòa thành cụ hạ đều loạn cả lên mã khi nhìn thấy từng d ư ơ n g chăn tơ lụa xếp lên xe mấy chiếc lớn xe hàng lái rời rẽ táo s ư ở n g mà những cái kia chứa không nổi mang không đi tơ lụa vải bóc toàn diện bị lỡ rụi không thể lưu cho địch nhân một cây kim sợi chỉ đây là phía trên đại nhân vật quyết định không giữ cho địch nhân cũng không thể đưa cho chúng ta mang đi sao mạ g ỳ bạn cùng làm nhóm như vậy hét lên sau đó n g ê n h đón hành hung một trận mạ g ỳ bị dọa đến mau về nhà trên đường đi nàng nhìn thấy rất nhiều bị nhen lửa nhà máy khi đi ngang qua một gian xưởng thuốc lúc nàng đột nhiên dừng lại bởi vì nàng nhìn thấy xưởng thuốc trên đất bằng số lớn thảo dược bị ném vào trong đống lửa những thảo dược kia bên trong có không ít thảo dược có thể dùng tới cứu chết đỡ tổn thương lúc trước mạ g ỳ trượng phu trọng thương ngã gục nàng c ầ u lượt người sở hữu nghĩ hết các loại biện pháp cũng là bởi vì thiếu mất mấy vị thảo dược cuối cùng không thể đem người cứu trở về nhưng bây giờ những ngày thảo dược đang bị ném vào trong đống lửa ngày mười bảy tháng sáu thành cù hạ bên trong quyền quý đã rời đi c h í thành đến như tầng dưới chót bình dân phần lớn cùng m ã ghi một dạng chọn rời đi cũng không nhiều hoặc là nói bọn hắn m u ố n cũng không có lựa chọn nào khác một ngày này m ã ghi bị mấy tên đồng dạng không đi bạn cùng làm kêu lên thổ luân thị một tên lão gia hôm nay muốn ra khỏi thành đoàn xe của hắn bên trong cũng có số lớn lương thực chúng ta một đợt đón xe cầu hắn đem lương thực lưu c h ú t cho chúng ta trong thành quyền quý quân đội đem có thể mang đi vật tư toàn diện mang đi mang không đi toàn diện tiêu hủy hủy đi lại thêm thành bên trong trật tự triệt để hối loạn cho nên mạ ghi đám người liền ngay cả lương thực đều đã không có nghe tới bạn cùng làm nói như vậy mạ ghi lúc này quyết định cùng đối phương cùng đi mẹ ta và các ngươi cùng đi nàng nhi t ử tăng cắt từ trong nhà đổi tới tăng cắt năm nay đã mười sáu tuổi tại võ bị đường tập vũ thân năm tốt tốt tốt tăng cắt vậy đi cùng bạn cùng làm nhóm nhìn thấy tăng cắt thân thể khôi ngô lập tức ánh mắt sáng lên thế là đám người cùng lúc xuất phát tại trên một con đường ngăn chặn sắp rời đi một chi đội xe thổ l â n nhà đại lao g a ngài phát phát từ bi cho chúng ta lưu trút lương thực đi đúng vậy a trong thành lương thực đã không có đám người ngăn ở trên đường phố lớn tiếng cầu khẩn chương năm trăm chín mươi hai không đánh mà thắng khí v ậ n bên người hai chương năm trăm chín mươi hai không đánh mà thắng khí v ậ n bên người hai lan đi các ngươi những ngày dân đen trong đội xe bọn hộ vệ lớn tiếng giận mắng cục diện lâm vào cục diện bế tắc theo trong đội xe quý nhân dần dần mất kiên trì tàn sát mệnh lệnh bị truyền đạt mệnh lệnh bọn hộ vệ hảo rút ra luôn đao không chút lưu t ì n h đối ngăn tại phía trước bình dân bộ tới trên đường dài huyết quang nổ tung tiếng thét trói t a i tiếng kinh hô tiếng chửi rủa tiếng cầu xin tha thứ vang làm một phiến mẹ đi mau tăng cắt l i ề u mạng bảo vệ mẹ của mình muốn lùi lại nhưng biển người quá mức chen chúc hắn mặc dù tập võ nhiều năm nhưng dù sao còn không có cấy g h é t hệ không phải chính thức võ giả trên không r a n g ư ờ i này chiều một lát sau mùi máu tơi ư tràn ngập ra giết chóc lan tràn tới nhìn xem hộ vệ bên trong luyện tình võ sư thôi động kinh lực trong đám người tùy ý chém giết để lại đầy mặt đất tàn chi nội t ạ n g tăng cắt hai mắt đỏ như máu võ bị đường các lao sư để chúng ta liệu mạng tập võ sau này chính là vì trở thành người như vậy sao cụ thân hy sinh chính mình tính mạng đưa ta vào thành chính là vì để cho ta cho trong đội xe c h u y ể n đạt mệnh lệnh đổ s á t ra lệnh lao ra bán mạng tăng cắt trợn mắt tròn xoe nghiến răng nghi ế n lợi đối mặt đánh tới mấy tên hộ vệ hắn bày ra một cái quyền giá mãn thần a trong đám người có người kêu dên nói hy vọng có thần tích giáng lâm mãn thần không có hạ xuống thần tích nhưng có kiếm khí giáng lâm ngay tại tùy ý tàn sát mấy tên hộ vệ nháy mắt bị kiếm khí phân thơi tăng cắt ôm chặt mẫu thân lòng có cảm giác vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài trăm tước một tòa nhà lầu trên đường dài đám người hôn loạn tư mừng chỉ có tăng cắt một người thấy được một bộ kim b à o đột nhiên xuất hiện ở mái nhà không biết có phải hay không ảo giác hắn cảm giác người kia tựa hồ vệ hướng phía bên mình nhìn thoáng qua ngay sau đó kia tập kim b à o biến mất là ảo giác sao tăng cắt sửng sốt một chút nhưng trực giác nói cho hắn biết giết chết những hộ vệ kia kia mấy đạo kim ế khí chính là vừa mới cái kia người mặc kim b à o người phát ra hắn là ai tăng cắt trong lòng tràn ngập y ế u kỳ còn có cảm kích sau đó bạch diễm quân vào thành không có tùy ý giết chóc bạch diễm quân chỉ là chia ra mấy đường cấp tốc đem toàn thành sàn một lần tìm ra nhất có chiến lược giá trị địa điểm thì như dị thú trại chăn nuôi thì như đang dược luyện chế xưởng báo cáo thành bên trong sở hữu dị thú trại chăn nuôi đang dược luyện chế xưởng dị binh luyện chế xưởng ấy ghép thể chế tạo chỗ toàn diện đều bị hủy diệt rồi thuộc hạ hướng tả quân báo cáo tả quân gật gật đầu mà không biểu tình tại đánh xuống xạ c ậ t tờ về sau hắn không có chút nào ngừng đi đường suốt đêm bây giờ lại không đánh mà thắng bắt lại thành c ú n hạ b ấ t quá ngay cả bên dưới hai thành thu hoạch cũng không tính phong phú có giá trị nhất vật tư đã bị trước thời hạn mang đi còn dư lại cũng bị hủy diệt rồi đem hộ thành đại trận sở hữu trận cơ tìm ra hủy đi Tạ q u â những ạ lệ. c ũ n k h ô ngày thèm để ý b thế thế tài nguyên có tám thành xuất từ những ngày q thành lớn nhưng từ bỏ sáu tòa thành lớn mang ý nghĩa trong tương lai trong vòng mười năm thảo nguyên vương đỉnh các loại vật tư chiến lược chí ít sẽ giảm bớt năm thành quân đội chiến lược võ giả trừ h thường những u đều chịu ậ t sĩ số lượng, giả số lượng, những này đều sẽ lượng, lượng, này đến giả ự c tiếp nhất t ảnh hưởng. r phi kỳ liên quan thế tiếp xuống có thể lập tức đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn thành công công phá đông cảnh phòng tuyến từ đ ạ i lam triều cấp đoạt trở về xa so với sáu tòa thành lớn càng nhiều tài nguyên nếu không thảo nguyên vương đình lại bởi vì quyết định này của hắn trong tương lai trong vòng mười năm dần dần suy yếu kỳ liên quan thế còn có cái gì át chủ bài đâu tả quân trầm mặc suy tư đột nhiên hắn lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại chỉ thấy lý phi chính hướng bên này đi tới sau l ư n g còn đi theo một cái rõ ràng thảo nguyên ăn mặc người trẻ tuổi tạ thống lĩnh bước kế tiếp tính thế nào lý phi đi tới mở miệng hỏi tạ quân chỉnh sửa một đêm ngày mai xuất phát đi thành dạy ạ lý phi gật gật đầu đối với lần này cũng không có dị nghị kỳ liên quan thế từ bỏ sáu tòa thành lớn bọn hắn tự nhiên trước phải đem cái này sáu tòa thành lớn hộ thành đại trận đều hủy đi lại đem thành bên trong có giá trị chiến lược nơi trốn vậy hủy đi hủy đi chính là thảo nguyên tức chiến lược cũng là thảo nguyên tương lai tiềm lực chiến tranh ta cuối cùng cảm thấy kỳ liên quan thế đang cố ý kéo dài thời gian lý phi nói với tạ quân tả quân đồng dạng có suy đoán như vậy nhưng coi như biết do đối phương đang kéo dài thời gian sáu tòa thành lớn dạng này mùi vậy nhất định phải cắn xuống người nọ là tả quân nhìn thoáng qua đi theo lý phi cùng đi đến người trẻ tuổi tăng cắt một m ắ t thất t h ỏ g hãn tại võ bị trong đường học qua trung nguyên lời nói sở dĩ có thể nghe hiểu lý phi cùng tả quân vừa rồi đối thoại tả thống lĩnh kết hợp trước đó thành bên trong nghe đồn còn có vào thành c h i quân đội này ăn mặc chẳng lẽ người trước mắt này chính là trong truyền thuyết bạch ma vương màu trắng ác ma cùng bạch ma vương truyền thuyết đã tại thảo nguyên lưu truyền rất nhiều năm t ă n cắt lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua tiến vào võ bị đường về sau hắn mới biết được cái gì gọi là ngự doanh quân cái gì gọi là v ạ n người cấp ngự doanh quân cứu giúp mình và mẫu thân người có thể như vậy cùng bạch ma vương đối thoại lại là cái gì thân phận đâu thành bên trong phát hiện một người thiên phú không tội lý phi đơn giản giải thích nói t ạ quân khẽ giật mình lý phi nói đến hời h ậ n hắn lại không thể coi như không quan trọng sử sách đệ nhất thiên tiêu trong miệng thiên phú không tội nên cỡ nào thiên phú t ạ quân quan sát lần nữa tăng cắt một phen hỏi thăm lý phi ngươi dự định thu đồ đến như đối phương thảo nguyên người thân phận hắn cũng không thèm để ý xem xét chính là tầng dưới chót nhất dân chúng dạng này người giống như thảo nguyên bên trên cỏ dại do hướng bên nào thổi bọn hắn cũng chỉ có thể hướng bên nào ngã một ngày nào đó đột nhiên bị một mùi lửa rụi đến chết khả năng cũng không biết mình là vì cái gì mà chết thu đồ không có lý phi lắc đầu chỉ là cho hắn một cơ hội coi như tiện tay hạ một quân cờ rồi tạ quân lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng tăng cát ý vị thâm trường nói ngươi ngược lại là tốt số vốn nên là bị bạch d i ễ m quân tàn sát v ệ n h bây giờ lại có thể được đến lý phi ưu á i tương lai có lẽ có một phen tạo hóa đúng là tốt số lý phi mang theo tăng cắt rời đi đi tới một nơi địa phương không người hắn nhìn vẻ mặt thấp thỏm tăng cắt sở dĩ cố ý trở về tìm tới cái này người là bởi vì khi hắn lấy kiếm khí chém giết những hộ vệ k i a lúc đối phương ngay lập tức sinh lòng cảm ứng lấy lý phi bây giờ tù vi cảnh giới cho dù là một vị đại công sư cũng không dám cam đoan có thể khóa chặt hắn thi triển không khoảng cách thần thông sau điểm rơi nhưng tăng cắt trong khoảnh khắc đó lại tinh chuẩn tìm được lý phi điểm rơi thấy được lý phi bóng người đây không thể nghi ngờ là một loại kinh khủng thiên phú tại lý phi cảm giác bên trong tăng cắt trên người có một đạo nhàn nhạt màu trạng ký tức đây là khí v ậ n tinh an thần thông bị chiều sâu kích thích về sau lý phi phát hiện mình đối khí vận cảm ứng càng thêm mẹ cảm khoảng cách gần tình hương dưới có thể thô sơ giản lược nhìn ra một người người mang khí vận nhiều ít phát hiện tăng cắt có cực cao thiên phú đồng thời lại người mang khí vận lý phi mới động liêu tâm ý, muốn rơi một cờ nhàn vừa rồi ta và người kia đối thoại ngươi nghe được ca lý phi nói với tăng cắt tăng cắt khẩn trương gật gật đầu lý phi nếu như ngươi học song thượng thừa b ó công sau này có tính toán gì tăng cắt mặc dù khẩn trương nhưng đầu não rất rõ ràng biết mình tiếp xuống trả lời có thể sẽ quyết định bản thân vận mệnh hắn nhìn xem lý phi con mắt ngài mặc dù là người trung nguyên nhưng lại đã cứu ta cùng ta mẫu thân ta là thảo nguyên người nhưng vừa rồi muốn giết ta cùng ta mẫu thân cũng là thảo nguyên người cuối cùng ta cả đời chỉ cần người không phạm ta ta tất sẽ không chủ động giết chết bất luận cái gì một tên người trung nguyên phụ thân của ta vì ta có thể vào thành hy sinh bản thân sinh mệnh mẫu thân của ta vì ta có thể tập b ỏ gánh vác số lớn món nợ trên xuống đại nhân vật một câu liền muốn chúng ta từ bỏ đã trả giá hết thạy bọn hắn đối với chúng ta không có thương hại ta đối bọn hắn cũng không cần có trung thành nếu như ta tương lai học xong lợi hại võ công ta cũng muốn giống như ngài giết chết những cái k i a cao cao tại thượng tùy ý trà đạp người khác quyền quý lý phi nhìn xem trên mặt ngây thơ chưa thoát tăng cát tựa như thấy được mấy phần bản thân đã từng cái bóng hắn gật gật đầu hy vọng tương lai ngươi cầm lấy đao giết người ngày ấy không nên quên bản thân ngay từ đầu vì cái gì mà cầm lấy đao nói xong hắn chỉ tay điểm vào tăng cắt mi tâm lấy thuật pháp đem một bộ phận tin tức chuyển vào đối phương tiềm thức tăng cắt tâm thần hoảng hốt tựa như rơi vào một giấc mộng trước mắt kỳ quái lạ lùng chờ hắn lấy lại tinh thần lý phi đã biến mất không thấy gì nữa tăng cắt trong lòng k h ẩ n trường vội vàng hô lớn ân nhân ta còn không biết tên của ngươi tương lai ngươi sẽ biết một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến tăng cắt quay đầu nhìn lại là một tên người mặc thanh ý đỉa dung mạo tú mỹ giống như từ trong bức họa đi ra nữ tử hoa đông hàn đi tới tăng cắt trước người nói khẽ từ giờ trở đi đến ngày mai chúng ta trước khi đi ta sẽ dạy ngươi một chút tu hành tất yếu tri thức có cái gì không biết vấn đề ngươi cũng có thể hỏi ta t a â n công đâu nếu như tương lai ngươi có thể đứng được đầy đủ cao có lẽ các ngươi sẽ còn gặp lại đầy đủ cao đại khái cùng các ngươi thần sơn một dạng cao đi ngày mười tháng bảy bạch diễm vân không đánh mà thắng đã lần lượt công phá thảo nguyên sáu tòa thành lớn ký liên quan thế từ bỏ sáu thành co vào lực lượng là v ị có thể tốt hơn thủ thành hắn đem sở hữu đỉnh tiêm chiến lược phân bố tại ba tòa bên trong tòa thành lớn bằng vào hộ thành đại trận cho dù là cường giả đỉnh cao công thành trong thời gian ngắn vậy công không được so với vương thành minh đô chương năm trăm chín mươi ba khi thôn vạn dặm tránh ta mũi nhọn g h một chương năm trăm chín mươi ba khi thôn vạn dặm tránh ta mũi nhọn một phá sáu thành một người đều không giết cũng không phải một người đều không giết chỉ là giết một chút có can đảm phản kháng người đối với thành bên trong dân chúng bọn hắn xác thực không có lạm sát a tả quân sẽ không làm loại này lựa chọn chắc là vị kia tình an hầu ý tứ trong đại điện kỳ liên quan thế ngồi cao tại trên thần t o a cười lạnh nói miễn h ạ vậy chúng ta đến đây hồi báo thần miếu sa m ạ n nhìn xem trên thần t o a đại mãn chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị hiện tại sáu thành người là không phải đều không đi cơ hồ đều không rời đi đại lam triều có khác động tác sao tạm thời không có p h ả i người chú ý cái này sáu thành bên trong động tĩnh là đủ phải chờ thần miếu sa m ạ n sau khi rời đi kỳ liên quan thế ánh mắt tính mịch mà nhìn xem phía trước tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong từ bỏ sáu tòa thành lớn vốn là làm xong đem sáu thành dân chúng đều cho bạch d i ễ m quân giết sạch dự định vừa đến trong thời gian ngắn muốn di chuyển hoặc là xua tan sáu tòa bên trong tòa thành lớn sở hữu dân chúng là căn bản không thực tế thứ hai ý liên quan thế chắc chắn thành bên trong tuyệt đại đa số dân chúng sẽ không rời đi mà lấy tả quân tính tình cùng lánh binh phong cách tỷ lệ lớn chọn giết sạch cái này sáu tòa thành kể từ đó của hắn tín ngưỡng chi lực sắc thực lại nhận nhất định ảnh hưởng nhưng là có thể thuận thế đem sở hữu sai lầm cùng cựu hận đều chuyển dời đến bạch diễn quân cùng đại lam triều trên thân che giấu một kiện đại sự nhanh nhất biện pháp h ư u hiệu nhất chính là lập tức chế tạo một cái càng lớn sự dùng cái này đến hấp dẫn dân chúng lực chú ý từ bỏ sáu thành sai lầm kém xa tít tắp sáu thành bị tàn sát tới làm người nghe k i n h sợ thảo nguyên vượt qua tám thành nhân khẩu đều ở đây thành thị bên ngoài mà có thảo nguyên người tụ tập địa phương tất nhiên có mãn nguyện giáo tế người cho nên kỳ liên quan thế có thể tùy tiện trưởng khống dư luận truyền bá mình muốn truyền bá tin tức chỉ cần để các tín đồ lực chú ý đều chuyển rời đến trên người nhân nhóm lửa lựa giận của bọn họ cùng cứu hận từ bỏ sáu thành man tới ảnh hướng trái chiều rất dễ dàng liền có thể tiêu trừ sạch ngu mọi dân chúng tốt bao nhiêu l ử a cả ta kỳ liên quan thế căn bản không lo lắng tín ngưỡng của mình căn cơ sẽ bị dung chuyển hắn thấy cái này mênh mông thảo nguyên bên trên chúng sinh bất quá đều là hắn tại nhân gian chăn thả bầy cựu thôi hắn cái này mục thủ chỉ hướng chỗ nào bầy cựu liền sẽ hướng đến nơi đâu chính là chỗ này a đơn giản nếu như kỳ liên quan thế không có trở thành cường giả đỉnh cao sáu thành đồ s á t có lẽ sẽ uy hiếp đến rất nhiều người để rất nhiều người sinh ra đầu hàng suy nghĩ nhưng ở hắn cái này cường giả đỉnh cao còn sống tình n g giới sáu thành đồ sắt sẽ chỉ làm những người còn lại càng thêm kiên định đi theo hắn hy vọng hắn có thể dẫn đầu đám người ngăn lại địch nhân đồ đao chỉ là trong dự đoán đồ sắt cũng không có phát sinh ký liên quan thế cũng không cho rằng là lý phi triệt để nhìn thấu bản thân n h ư đồ chỉ là bởi vì lý phi so với mình tưởng tượng được càng ngu xuẩn như vậy cũng tốt ký liên quan thế lẩm bẩm nói bị tình nghĩa chỗ mệnh người cuối cùng vậy đem bại vào tình nghĩa trong đại điện hào quang màu u lam hiện hiện rét lạnh sắt khí giống như thủy triều từ tứ phương vào tới giống như muốn đem cả tòa đại điện băng phong trận pháp mở ra tòa đại điện này triệt để cùng ngoại giới không gian ngăn cách hoa một đầu minh hà từ trong hư không chạy x u ô i mà ra mang theo ngàn vạn âm hồn c h ó i hai quỷ khóc cấm thanh đây là minh hà lão tổ minh hà cái này minh hà cuối cùng vẫn là rơi vào kỳ liên quan thế trong tay k ỳ liên quan thế tế ra bản thân bản bệnh pháp bảo lục đạo luân hồi c h u y ể n kinh đồng màu trắng c h u y ể n kinh đồng xuất hiện ở minh hà phía trên thạo đáng luân hồi chi lực từ đó mãnh liệt mà ra tràn vào minh hà bên trong tường đạo âm hồn bị luân hồi chi lực càn quét mà qua bị kéo vào trong luân hồi minh hà việc đã đến n ư c này làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ký liên quan thế thanh âm rét lạnh ở trong đại điện vang lên minh hà c h ỗ sâu một đạo giống như thực chất âm hồn tọa c h ấ n trong đó người này tóc thai bù sù một mặt vẻ dán mua thần sát h u n g lệ chính là minh hà lao tổ kỳ liên quan thế lao phu coi như hôi phi yên d i ệ t vậy nhất định sẽ không để cho ngươi tốt qua minh hà lao tổ án đ ộ c thanh â m từ minh hà bên trong g ù n g g ù n g chuyền ra ngày đó trận chiến kia kỳ liên quan thế lấy h ư u tâm tính vô tâm mang theo thác bản sân hải hai tên thần miếu x à mạn còn có thần ưng vương vị này đại tông sư đồng loạt ra tay trước lấy đại trận phong tỏa không gian tránh minh hà lao tổ từ trong hư không chạy trốn lại liên hợp tây lục hai tên thân vương cùng hai tên vinh diệu công tước một đợt nhằm vào minh hà lão tổ dù là không tính kỳ liên quan thế những người còn lại cộng lại cũng là có thể cùng cường giả đỉnh cao chống lại tăng thêm kỳ liên quan thế cái này am hiểu nhất thống ngự người khác lực lượng tiến hành hợp kích cường giả đỉnh cao ưu thế càng lớn hơn rồi mà lại mấu chốt nhất một điểm là kỳ liên quan thế cùng minh hà lão tổ hai người đạo tắc có thể bổ sung cũng có thể khắc chế lẫn nhau nếu như làm ai phục khác cường giả đỉnh cao cho dù là yếu nhất tà ma kỳ liên quan thế cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thành công cầm xuống dù sao cường giả đỉnh cao quá khó dễ rồi nhưng hắn cùng minh hà lão tổ đạo tác khắt chế lẫn nhau kể từ đó hai người so đấu liền biến thành đơn thuần xem ai lực lượng càng mạnh ký liên quan thế có hai tên thân vương cấp ba tên lập đạo cảnh đ ỉ n h p h o n g hai tên đỉnh cấp chân nhân cùng một tên thần diễn cảnh đại tông sư hỗ trợ lại thêm hắn am hiểu nhất thống ngự người k h á c hình thành hợp ích về mặt sức mạnh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cho nên minh hà lão tổ không huyền n i ệ m chút nào bị hắn đánh bại nhục thân bị phá hủy nhưng cường giả đỉnh cao khó giết vậy thể hiện ra ngoài lệ minh có thể lần lượt chuyển sinh minh hà lão tổ thì là âm hồn bất tán、hắn、nhục thân bị hủy ngay lập tức hay dùng đạo tắc chi lực đem chính mình chân hồn cùng bản m ệ n h pháp bảo bên trong chân linh t ư ơ n g hợp luyện hóa thành âm hồn lấy âm hồn tọa c h ấ n minh h à thủ đoạn như thế cùng loại với thuật đạo cường giả sau khi chết đem chân hồn ký thác tại pháp khí bên trong kéo dài tính mạng nhưng bởi vì minh hà lão tổ bản m ệ n h pháp bảo cùng đạo tắc tính n g c t h ủ hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không rơi xuống cảnh giới b ấ t quá cử động lần này cũng là triệt để đứt mất đạo đồ cảnh giới sớm muộn cũng sẽ rơi xuống dưới chỉ là minh hà lão tổ làm như vậy liền cực lớn chỉ hoãn kỳ liên quan thế bù đắp đạo tắc thời gian lục đạo luân hồi chuyển kinh đồng c h ấ n áp tại minh hà phía trên lấy luân hồi chi lực tẩy luyện trong đó âm hồn tiêu trừ hắn n h â n quả khiến cho triệt để giải thoát tiến vào luân hồi từ đó tăng cường luân hồi chi lực chờ đến sở hữu âm hồn đều bị tẩy luyện hoàn tất về sau kỳ liên quan thế muốn đem toàn bộ minh hà đều kéo nhập trong luân hồi nhường cho mình minh thổ thêm ra một đầu vong xuyên từ đó trở nên càng thêm hoàn chỉnh đến tận đây hắn đạo tắt coi như bù đắp rồi ngươi như nguyện ý vung tay ta có thể nhường ngươi âm hồn lưu lại tự ta ý thức như vậy tương lai ngươi có thể chứng kiến ta là như thế nào từng bước một bước vào đỉnh cao nhất phía trên chờ ta chân chính đứng lên thế giới này đỉnh cao nhất có lẽ còn có thể cho ngươi một cái cơ hội xuống lại ha ha ha ha ha minh hà l ã o tổ cười to kỳ liên quan thế l ã o phu mặc dù đưa tại trong tay ngươi nhưng ngươi chơi những n à y trò xiếc đều là l ã o phu đã sớm chơi còn dư lại ngươi cho rằng l ã o phu sẽ bị ngươi răng bà câu mê hoặc chương năm trăm chín mươi ba khí thôn vạn dặm tránh ta mũi nhọn hai chương năm trăm chín mươi ba khí thôn vạn dặm tránh ta mũi nhọn hai kỳ liên quan thế trở mặc minh hà l ã o tổ mặc dù đưa tại trong tay hắn nhưng là chỉ là cờ kém một chiều không ngờ đến hắn tại âm hồn bên trên tạo nghệ sẽ như vậy cao cái này cũng không đại biểu minh hà lao tổ cũng rất tốt đối phó song phương đều là hồ ly ngàn năm ai có thể lừa gạt đến ai đây nếu như đổi chỗ mà nơi minh hà lao tổ tuyệt đối sẽ không cho mình địch nhân lưu lại bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi cho nên hắn vậy tuyệt không tin tưởng kỳ liên quan thế nói sẽ giữ lại hắn tự ta ý thức loại chuyện hoang đường này thấy b ô pháp thuyết phục minh hà lao tổ kỳ liên quan thế không còn nhiều phế miệng lưỡi chỉ là trầm mặt thôi động lục đạo luân hồi chuyện kinh đồng không ngừng tẩy luyện âm hồn thời gian là đứng ở hắn bên này theo thời gian trôi qua, minh hà lao tổ sẽ thay đổi càng ngày càng suy yếu mà hắn luân hồi chi lực chính trở nên càng ngày càng mạnh hắn sớm muộn cũng sẽ thành công nhưng hắn thời gian chưa hẳn đủ bởi vì bạch diễm quân cùng lý phi ngay tại giết tới sở dĩ từ bỏ sáu tòa thành lớn chính là vì cho mình tranh thủ thời gian hắn đối những đại gia tộc k i a tộc trưởng nói t h á c bạn sơn h ả i s ắ p phá cảnh mà bản thân có bí pháp có thể giúp t h á c bạn sơn h ả i phá cảnh đương nhiên là gặp người lệ minh chết rồi xác thực sẽ để cho tiếp xuống đột phá võ thánh độ khó giảm xuống một chút nhưng là chỉ là chết rồi một cái võ thánh lại không phải chết rồi một cái mà lại thác bạc sơn hải đi là binh gia chi đạo thảo nguyên vương đ ỉ n h ngay cả đại làm triệu đ ô n g cảnh phòng tuyến đều không cấm phá bây giờ còn bị người phản công trở về thác bạc sơn hải dựa vào cái gì có lực lượng đi phá cảnh ký liên quan thế chỉ là không muốn để cho người biết mình bây giờ đang đứng ở thời điểm mấu chốt nhất dù là nội bộ có thể sẽ sinh ra một k i a phong hiểm hắn cũng muốn triệt để ngăn chặn cho nên dứt khoát đem thác bạc sơn, sơn hải phá cảnh không thể không từ bỏ sáu tòa thành lớn những đại gia tộc kia trong lòng có toán vậy liền đi t á n thác bạc sơn hải đi tương lai đem tầng này chân tướng công bố ra ngoài đại mãn hình tượng y nguyên cao lớn sẽ không ảnh hưởng thảo nguyên nhân dân đối với hắn sùng bái bất quá kỳ liên quan thế v ậ y không tính hoàn toàn tại đàn người chờ hắn đem minh hà lão tổ âm hồn luyện hóa lại nuốt vào đối phương đạo tắc cá nhân hắn chiến lược tuyệt đối so với hắn cùng minh hà lão tổ hai người liên t h ủ càng mạnh cái này không sẽ chờ cùng với thảo nguyên lại thêm một tên đỉnh cao nhất sao đến lúc đó hắn xuất lĩnh thảo nguyên phản công trở về đem bây giờ mất đi đ ồ vật gấp đ ộ i đợt lại t á p bạn sơn hải cũng có thể thừa cơ công thành mặt đất trên chiến trường tích lũy bản thân thế gia tăng phá cảnh cơ hội thác bản sơn hải sở dĩ đối với hắn trung thành cũng là bởi vì đối phương tin tưởng vững chắc chỉ có hắn kỳ liên quan thế tài năng dẫn đầu thảo nguyên giết vào trung nguyên chỉ có đi theo hắn thác bản sơn hải tương lai mới có cơ hội dẫn binh đánh bại đại l a m triều lấy binh ra chi thế phá cảnh thành thánh trong đại điện lơ lửng ở phía trên lục đạo luân hồi chuyển kinh đồng tượng t r ư n g cho lục đạo sáu cái mặt theo thứ tự sáng lên lục đạo khí tức cường đại âm hồn từ đó đi ra thân thể cao lớn toàn thân huyết hồng giống như ác ma giống như lò gàng thân vương một mái tóc bắn nóng giống như một vòng đại nhật lăng không mẹo mở thân vương nguy nga như núi tay cầm hai tay trọng còn lại ba đạo âm hồn theo thứ tự là ba tên tây lục vinh diệu công tước vây giết minh hà lao tổ trận chiến kia tây lục một đám cường giả trước bị minh hà lao tổ đánh lén về sau vì b ả n m ệ n h không thể không đem chính mình lực lượng mượn cho kỳ liên quan thế Chờ kỳ liên quan thế thành công đánh bại minh hà lao tổ đem trấn áp về sau trở tay liền đối tây lục những cường giả này xuất thủ những n à y tây lục cường giả đương nhiên cũng có đề phòng chỉ là trước sau bị hai tên đỉnh cao nhất nhằm vào tiêu hao quá lớn xung quanh không gian lại bị đại trận phong kín căn bản trốn không thoát thế là những n à y tây lục cường giả mặc dù đạo thoát bị minh hà lao tổ luyện hóa thành âm hồn bận cuối cùng lại không có thể đ ả o thoát bị kỳ liên quan thế luyện hóa thành âm hồn vận b ệ n h âm hồn đương nhiên không có khả năng có được sức chiến đấu khi còn sống nhưng có thể tăng cường kỳ liên quan thế đạo t ắ t chi lực theo sáu cái cường đại âm hồn xuất hiện tại luân hồi đạo t ắ t thống ngự bên dưới minh hà lao tổ thừa nhận áp lực lớn hơn hắn nhìn thoáng qua sáu tên đến từ tây lục cường giả âm hồn dùng âm tàn thanh n h m mắng thật sự là thành sự không có bại sự có dư l ồ vật tây đại lục âm thầm phái ra ba tên thân vương cùng bốn tên binh diệu công tước như vậy một cố lực lượng đủ để chống lại đỉnh cao nhất trên lý luận tôi nói tại đông đại lục tự vệ không ngại hết lần này tới lần khác t r ư ớ c bị lý phi cường sắt một tên thân vương cùng một tên b i n h diệu công tước tiếp lấy lại bị hai tên cường giả đ ỉ n h cao thiết kế không nói võ đức đánh lén cuối cùng rơi vào cái đoàn diệt hạ tràng theo minh hà lão tổ tây đại lục những người này tự cho là mình có thể trái phải thiên hạ đại thế ở sau l ư n g g i ậ t này mình nhưng trên thực tế không có cường giả đ ỉ n h cao tọa c h ấ n tây đại lục muốn tham dự cấp cao của quyết định sẽ rơi vào hạ phong chờ đem ngươi luận hóa cái này thiên thần đạo vị trí liền nên đổi người rồi ký liên quan thế thanh em vang lên hắn luân hồi đạo tắc chỉ có thể có được sáu cái âm hồn tự nhiên muốn lựa chọn cường đại nhất sáu cái âm hồn ba tên lập đạo cảnh cường giả tối đỉnh ba tên thân vương cấp cường giả dạng này phối trí không thể nghi ngờ phi thường cường đại sau đó hắn còn sẽ dùng minh h à lão tổ âm hồn thay thế đi một cái yếu nhất âm hồn giả tới đến lúc đó có được một tên đỉnh cao nhất cấp âm hồn luân hồi đạo tắc sẽ có chất tăng lên chờ bù đắp đạo tắc lại thêm như thế sang trọng âm hồn phối trí kỳ liên quan thế có tự tin cùng c h ấ n hà thiên vương loại kia tầm thứ cường giả so sánh chờ ta đem sáu cái âm hồn toàn bộ đội thành đỉnh cao nhất cấp lâm thiên nhất vậy không phải là đối thủ của ta đây là kỳ liên quan thế trong lòng giá vọng từ một cái chưa tới đỉnh cao nhất đỉnh cấp chân nhân cho tới bây giờ đã có thể triển vọng một lần đệ nhất thiên hạ vị trí ký liên quan thế cái này một hệ liệt nhu đồ xác thực coi là khí thôn b ạ n dặm minh đông ngoại thành một vạn tên bạch diễn quân rừng ở ngoài n g à n mét một tuyến g ạ t ra lý phi đứng tại tạ quân bên cạnh nhìn phía xa minh đô thành l u ậ n diện tích tòa này cái gọi là vương thành không đến lam lăng thành một phần mười đại khái cùng lam lăng thành hoàng thành không xê xích bao nhiêu đương nhiên tiểu giã có tiểu nhân chỗ tốt hộ thành đại trận có thể thủ q u a được tới nếu là thật sự như là lam lăng thành như thế quy mô Cho dù lấy làm đại ra tại h h ế p m v đỉnh đại đem đi thành trận. như thành thường mỏng, lực phòng ngự nhiên là đi xuống. hộ khối cho phi tiêm Tựa một sắt tới sắt tự Tại dài kia làm là lực kéo lá, bạch diễm quân cùng lý phi đám người đến trước đó minh đô thành đại trận liền đã mở ra một trăm linh tám tòa bạch tháp lơ lửng tại thành thị trên không đại trận này cùng lúc trước vây nuốt lý phi bạch tháp mãn nguyện trấn tà đại trận rất tương tự nó là bạch tháp mãn nguyện trấn tà đại trận m ẫ u bản bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận tu tập ký cậu phúc thủ ngự làm một thể tại lý phi cảm giác bên trong phạm vi trong phạm vi ngàn mét thiên địa nguyên khí hóa thành một cái cự hình đồng hồ cát mà minh đô chính là đồng hồ c á t trung tâm nhất cùng điểm thấp nhất r ồ i dào thiên địa nguyên khí như là cắt chạy không ngừng hãm tiến minh đô thành bên trong có khủng bố như vậy thu nạp thiên địa nguyên khí năng lực có thể nghĩ tòa đại trận này nếu như dùng để toàn lực phòng ngự tất nhiên có thể kiên trì thời gian rất lâu s á t rùa đen lại cừ rắn cuối cùng cũng chỉ là s á t rùa đen t ạ quân đồng dạng đang đánh giá trước mắt đại trận đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách thảo nguyên vương thành gần như thế cũng là hắn lần thứ nhất dẫn quân xuyên thẳng thảo nguyên trái tim vinh lâm thành h ạ đối với thảo nguyên t tại tả quân rất k dạng ư ờ n đ này quân nhân xem ra cũng không phải là có thể để cho một người bình thường địch nổi đỉnh cao nhất mà là có thể cách không ra chỉ quốc vận từ đó quyết thắng ở ngoài nạn giảm cho nên đại lam triều trọng yếu nhất chỗ lại trận cùng các quốc gia khác nơi trọng yếu lại trận tại công năng bên trên liền hoàn toàn khác biệt tạ quân đ ố i trước mắt tòa này bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận tự nhiên là xem thường không có bất kỳ cái gì chủ động tính vĩnh viễn chỉ có thể bị động đám người đánh tới s á t rùa đen thôi ta tới trước gõ gõ cái này mai rùa lý phi nói khẽ thoại âm rơi xuống hắn biến mất ở tại chỗ một giây sau hắn đã xuất hiện ở minh đô trên không dưới chân chính là một trăm linh tám tòa bạch tháp cách rất gần nhìn càng thêm tinh t ư ở n g phía dưới đại trận bên trong trừ bạch tháp còn có thiên long bạch tượng khổng tước phản âm trận trận tự tại viên mãn khí tức tràn đầy ở giữa lý phi vô cùng đơn giản một cước hướng phía dưới đập mạnh đi không gian hướng phía dưới đổ sụt một tuyến nóng ánh sắt trời bao hàm toàn diện lục đạo luân hồi cảnh tượng ở trong đó thoáng hiện cuối cùng toàn bộ đụng vào đại trận bên trong、Ấm、ẩm hầm thiên địa cộng hưởng kinh lôi nổ vang hơn ba mươi tòa bạch tháp trong nháy m ắ t hóa thành của b ị kỳ liên q u a n thế thừa dịp đại trận bị đánh phá một cái khe lý phi thanh âm chui vào vang vọng toàn thành có dám ra khỏi thành cùng bản hầu đánh một trận thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại、Ấm、ẩm ầ m lý phi lại một cước đập mạnh tại phía trên đại trận thanh âm lần nữa truyền bảo thế nào đường đường tân tấn đỉnh cao nhất thảo nguyên đại mãn muốn tránh ta mũi nhọn thành bên trong ý nguyên yên tĩnh chương năm trăm chín mươi b ố cái dung của thất phu hụt vì thiên hạ m ê u một chương năm trăm chín mươi b ố cái dung của thất phu hụt vì thiên hạ m ê u một minh đô tòa này thảo nguyên vương thành từ khi sau khi xây xong cũng không phải là không có chịu qua công kích nhưng bị một người ngăn ở ngoài thành kiêu chiến cũng không người ra khỏi thành những chiến loại tình huống này chưa hề phát sinh qua thảo nguyên tôn trọng cường giả d n g manh huyết tính khắc vào trong xương cốt bắc man bộ tộc người mặc dù cũng bị coi là trời sinh chiến sĩ nhưng bên kia hoàn cảnh gian khổ chiến đấu càng nhiều hơn chính là vì sinh tồn mà thảo nguyên khác biệt nơi này rất nhiều chiến sĩ là phát ra từ nội tâm thích chiến đấu t h ư ở n g thụ chiến đấu thiên địa chính là một tòa to lớn bại săn chân chính dũng sĩ nên ở trong đó rong rồi đây là thảo nguyên các chiến sĩ niềm tin cho nên giờ phút này mắt thấy lý phi một người ở ngoài thành tiêu chiến lại công khai vũ nhục bị coi là thần chi người phát ngôn đại mãn thành bên trong có thật nhiều người đều nhịn không được dù là biết do đánh không lại dù là biết do ra khỏi thành sẽ chết v ậ y y nguyên có thật nhiều người chủ động xin chiến nhưng đều không bị cho phép đại mãn đang bê quan tu hành chính là thời điểm mấu chốt cho nên tạm thời không thể ra chiến đại mãn đang bê quan chức đã đi xuống mệnh lệnh bắt buộc ai cũng không cho phép ra đi bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận lớn nhất đặc tính đó là có thể đủ tụ hợp tất cả mọi người lực lượng dù chỉ là một tên võ sư đem chính mình tiên tiên nhất khí rót vào trong trận cũng có thể làm đại trận cống hiến một phần lực lượng cho nên k ỳ liên quan thế không cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi thành đi không công chịu chết tất cả mọi người lực lượng đều muốn tập trung lại vì hắn tranh thủ thời gian không chung lý phi mắt t h ấ y kỳ liên quan thế không trả lời bản thân hắn vậy không còn tốn nhiều miệng lưỡi trong đại trận những cái kia bị hắn đánh nát bạch tháp đã phục hồi như cũ vanh long long long trong không khí t r u y ề n đến cự vật di động tiếng vang bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận tồn tại giống như giữa thiên địa có một cái to lớn đồng hồ cát thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng để lọt nhập trong đại trận hiện tại giữa thiên địa lại thêm ra một cái đồng hồ cát rồi giao thiên địa nguyên khí phân lưu phân ra một bộ phận t r à n vào lý phi thể nội đổi một cái dù là có được tụ khí loại thần thông đại tông sư đứng tại minh đô thành phụ cận thu nạp thiên địa nguyên khí hiệu suất khả năng ngay cả bình thường ba thành đều không đạt được mà lý phi lại bằng sức một mình và cả tòa trận hình lớn thành đấu sức có được hôn nguyên kiếm thể về sau hắn thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ đã so rất nhiều cường giả đỉnh cao đều nhanh theo lượng rất lớn thiên địa nguyên khí nhập thể lý phi bắt đầu thôi động hết nộ sau đó là lòng tượng thần thông hắn trước khi xuất thủ liền đã tiêu hao hơn bảy nghìn k h ả huyết hồn thi triển kiếm tế tiến vào huyết ma cơ thái hiện tại chính hướng bản thân định phong tư thái xuất phát lý phi đem kiếm tế huyết nộ cùng long tượng thần thông đều đạt tới cực hạn đỉnh phong tư thái b ệ n h danh là cực hạn kiếm thái lúc trước tại thúy thanh thành hắn chính là lấy cực hạn kiếm thái triệt để nghiền ép tả ma lệ minh vê n h vê n h vê n h giữa thiên điệp như có một cái trông lớn tại không ngừng bị tiên nhân truy vang lý phi ra quyền như kiếm một thức tiếp một thức không biết trời cao đánh xuống phía dưới đ ạ i trận một thức so một thức mạnh bạch tháp thiên long bạch tượng khổng tước không ngừng bị bánh nát lại không ngừng k h i p h ụ một đoạn thời khắc một đường ánh sáng như kiếm đâm thật sâu vào đại trận bên trong đúng là trực tiếp phá vỡ sau cùng bình chướng đâm vào minh đô thành bên trong một tòa mái vòm hình cao kiến trúc lớn nháy mắt bị cắt thành hai lửa ở vang đổ sụt hoa bụi mù như rồng phóng lên tận trời kính phong hướng bốn phía quyết tán thổi đến trong vương thành từng mặt kinh phiên múa may minh đô thành bên trong vang lên một mảnh xôn sao cùng kinh hô cái này hộ thành đại trận vậy mà ngăn không được sao không trung lý phi thần sắc bình tĩnh long tượng thần thông g a chỉ hoàn tất hắn đã triệt để tiến vào cực h ạ n kiềm thái hắn lúc này trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát g a đỉnh cao nhất t ầ n thứ lực lượng mà l tiên、so、long n mạch tượng khổng tước chợ thụy thú đều ở đây trong vòng kim sát phạn văn hướng phía dưới kéo dài tới đem minh đô thành vây quanh ở trong đó thiên hoa luật truy thất bảo linh lung hiện hiện mấy trăm ngàn người cộng đồng cầu phúc thanh em vang lên lồng lộng mã thần bầu trời phụ thân mê ngông mã thần vạn vật chi mẫu ngài vĩnh hằng ánh mắt như nhật nguyệt kinh đi quan sát vô ngần b i ể n cỏ ngài liên bác ý chí như tinh thần dày đặc bao dung lấy thương sinh vật vật khẩn c ầ u ngài vĩ đại m a n thần ban cho chúng ta cùng hút gió xuân ban cho chúng ta kịp thời cam lâm ban cho chúng ta sạch sẽ nước tuyết cái này cầu phúc thanh em dần dần hội tụ vì đủ để dung chuyển thiên địa triều dâng tràn vào đại trận bên trong nếu như từ nơi xa nhìn lại cả tòa minh đô giống như bị chứa ở một cái kim sắt trong bình lý phi liền đứng tại miệng bình biên ì n h b giới hạo đ ả m thiên địa nguyên khí chính liên tục không ngừng chuyển vào miệng bình đây mới là bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận chân chính hình thái để toàn thành mấy trăm ngàn người cộng đồng cầu phúc từ đó hội tụ mọi người tín ngưỡng chi lực dùng cho càng mạnh mẽ trận thủ thành là mấy trăm ngàn người một đặc thủ mà không phải chỉ là số ít cường giả xuất thủ đây mới là bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận đặc điểm lớn nhất kết trận nơi xa t ạ quân thấy cảnh này ra lệnh một tiếng để bạch diễm quân kết trận lý phi ở phía trước một trận công kích t ạ quân cũng không phải là đứng ở phía sau xem kịch mà là tại tìm kiếm bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận sơ hở nhưng thẳng đến lý phi bước ra đại trận mạnh nhất hình thái tả quân cũng không có nhìn ra bất luận cái gì sơ hở tới hắn dù sao không phải bất thứ nhưng cho dù không có nhìn ra sơ hở cũng không sao lý phi đã bước ra đại trận mạnh nhất hình thái chỉ cần đánh tan cái này mạnh nhất một điểm còn dư lại đều là sơ hở vạn người cấp quân trận mở ra ngọn lửa màu trắng từ mỗi tên ngự doanh quân trên người sát khí bên trong một phát những n à y xem ra thiêu đốt nóng rực hỏa diễm lại giống như k i ể u u phía dưới hàn băng tản ra u lãnh hàn ý trên mặt đất bụi có cấp tốc kết lên một tầm băng một giây trước một vạn tên bạch diễm quân tại thảo nguyên bên trên đứng tại một tuyến một giây sau vô số tinh hỏa hội tụ vì một đầu màu trắng h ạ dài mang theo rét lệnh đánh diễm hướng ph bạch diễm long tướng to lớn bảo bình quân trận lấy miệng rồng nhắm ngay bảo bình miệng bình phun ra hòa diễm chỗ miệng bình hội tụ đại lượng thiên địa nguyên khí giống như bị bỗng nhiên nhóm lửa có khô nháy mắt hóa thành mút trời liệt diễm lại cấp tốc hướng nơi xa lan tràn ngàn mét bên trong ánh lửa đầy trời tại lý phi cảm giác bên trong tiếp xúc đến cái này bạch diễm về sau thiên địa nguyên khí k i n h lực chân lực tâm thần c h i lực thậm chí bao gồm tín ngưỡng tri lực toàn diện đều bị nhóm lửa bạch chú tâm diễm đây là bạch diễm quân mở ra quân trận sau khi ngưng tụ đạo tắc cái này đạo tắc lực lượng đặc tính là có thể nhóm lửa hết thể tồn tại, cải biến hắn tính chất. t â n minh lệ thái nhất hợp thủy có thể đem hết thể tồn tại đều hóa thành thái nhất chi thủy dung hợp vì mình lực lượng mà bạch chú tâm diễm cùng hắn rất tương tự có thể đem hết thể đều hóa thành bạch diễm chỉ bất quá thái nhất hợp thủy là hướng vào phía trong hội tụ mà bạch chú tâm diễm là hướng ngoại quyết tán bị nhen lửa sự vật sẽ tiếp tục đi nhóm lửa sự vật khác một mực chuyển lửa trên lý luận tôi nói nếu như bạch diễm quân đạo tác chi lực có thể vô cùng vô tận vậy chỉ cần muốn ở một cái địa phương nhóm lửa một đoàn bạch diễm cuối cùng toàn bộ thế giới đều sẽ bị nhóm lửa đương nhiên bạch diễm quân lực lượng không có khả năng vô cùng vô tận nhưng bạch chú tâm d i ễ m tại đạo tắc bên trong thuộc về nhất đẳng có chơi chỉ cần bị hắn nhóm lửa cái gì phòng ngự thủ đoạn tầm tầm ngăn cách toàn diện vô dụng hoặc là lấy đạo tắc đối kháng đạo tắc hoặc là cũng chỉ có thể không ngừng tiêu hao lực lượng hóa thành bạch diễm nhiên liệu đây là dễ dàng nhất tiêu hao người khác đạo tắc hai chương năm trăm chín mươi bốn cái dung của thất p h u hụt vì thiên hạ mưu hai ký liên quan thế không có xuất thủ tự nhiên không có đạo tắc chi lực có thể đối kháng bạch chú tâm diễn thế là bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận lực lượng đang không ngừng bị nhân lửa lý phi thừa cơ xuất thủ chặt đứt thiên địa nguyên khí chuyển vào lại lấy không biết trời cao công kích đại trận hai đại đỉnh cao nhất cấp tiến công một là lấy điểm phá diện một là vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có toàn diện bấy công bảo b ì n h lắc lư đại trận lung lay sắp đổ minh đô thành bên trong có thảo nguyên thập đại kỵ quân bên trong ba chi trong đó bao gồm mạnh nhất thiên lang huyết kỵ ngoài ra còn có ba tên thần miếu xà m ạ n bốn vị đại t ô n g sư cộng lại vừa vặn mười cái đỉnh tiêm chiến lực cái này mười cái đỉnh tiêm chiến lực tăng thêm mấy chục tên võ đạo đại sư chân nhân còn có trên trăm tên đạo cơ kỳ võ giả thuật sĩ cuối cùng còn có, có thành bên trong mấy trăm ngàn người tất cả mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ thông qua bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận tiến vào phóng đại đủ để ngăn lại cường giả đỉnh cao tiến công hết lần này tới lần khác n g o à i thành bây giờ là hai cái đỉnh cao nhất cấp chiến lược lại đều không phải tầm thường đỉnh cao nhất mắt thấy đại trận s ắ p không chịu nổi thần sơn bên trên một đầu dòng sông màu trắng từ đó tuân ra chạy vào đại trận bên trong cái này dòng sông trong có vô số người quỳ xuống đất lễ bái thành kính cầu nguyện bộ g á n g mãn nguyện giáo tại thảo nguyên có hơn bảy trăm năm lịch sử hơn bảy trăm năm đến thiên thiên bạn bạn thảo nguyên con dân đều tin phục lấy mãn nguyện giáo tích lũy lại tín ngưỡng chi lực mênh mông bậc nào ký liên quan thế lấy đ ạ i mãn thân phận tích lũy tín ngưỡng chi lực cùng cái này so sánh giống như dòng suối nhỏ cùng sông lớn khác nhau hãng đại thúy thanh thành hết sạch cá nhân trăm năm tích lũy tín ngưỡng chi lực nhưng mãn nguyện giáo hơn bảy trăm năm tích lũy tín ngưỡng chi lực còn tại thần sơn bên trên theo dòng sông màu trắng tràn vào đại trận trong vương c u n g cũng có một đầu dòng sông màu vàng nóng xuất hiện tương tự tràn vào đại trận bên trong đây là thảo nguyên vương đình quốc vận thảo nguyên quốc vận bên trong rất lớn một bộ phận đ cho nên làm thần sơn bên trên tín ngưỡng chi lực bị điều động quốc vận vậy tự nhiên bị điều động đây là thảo nguyên chân chính nội tình cũng là sau cùng át chủ bài theo tín ngưỡng chi lực cùng quốc vận chuyển vào đại trận trận thế một lần nữa ổn định song phương tiến vào so đấu tiêu hao giai đoạn nhưng tiêu hao như thế đối thảo nguyên vương đình tới nói không thể nghi ngờ là phi thường không có lời lý phi thiên địa nguyên khí hao tổn xong còn có thể một lần nữa bổ sung bạch diễm quân sát khí tổn hao cũng có thể một lần nữa t u bổ hoặc là thay mới nhưng mãn nguyện giáo tích lũy tín ngưỡng chi lực còn có thảo nguyên vương đình quốc vận dùng một điểm liền ít đi một chút muốn một lần nữa tích lũy cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện bất quá hết thể lo lắng lo nghĩ bất mãn toàn diện đều bị kỳ liên quan t h e o ý chí che giấu việc đã đến nước này chẳng lẽ mở ra đại trận thả n g o à i thành người tiến đến chờ lấy bạch diễm quân giết sạch minh đô thành ngoài thành công kích kéo dài hơn một giờ về sau cuối cùng dừng lại lý phi có luyện bậc thần thông cùng huyết hồn có thể tiếp tục bổ sung hao tổn nhưng bạch diễm quân không được mở ra quân trận mỗi phút mỗi giây đều sẽ đối sát khí tạo thành hao tổn đồng thời cũng sẽ đối mỗi một tên ngự doanh quân tạo thành hao tổn tả quân không có khả năng để bạch diễm quân hao tổn đến cực hạn lại dừng lại hắn đã hạ lệnh bạch diễm quân phân lợi phục d ụ n g đáng dược theo thứ tự đ i ề u tức khôi phục bạch diễm quân mang theo tiếp tế nhiều nhất duy trì năm ngày thế công sau đó ta liền muốn suy xét rút quân rồi tả quân trực tiếp nói với lý phi một mình xâm nhập là binh gia tối kỵ cho dù là bạch diễm quân dạng này cầm quân nếu như đức mất tiếp tế cũng sẽ rất nguy hiểm năm ngày lý phi nhìn trước mắt đại trận lấy thảo nguyên mấy trăm năm nội tình chống đỡ năm ngày có thể chống đỡ sao kỳ liên quan thế một mực không có xuất thủ nếu như hắn xuất thủ kỳ thật có thể không cần vận dụng tín ngưỡng chi lực cùng quốc vận minh đô thủ được cũng sẽ càng thoải mái nhưng hắn không có tạ quân nói hoặc là cá nhân hắn xảy ra vấn đề gì hoặc là chính là hắn trong bóng tối chuẩn bị cái gì vì thế không tiếp hao tổn thảo nguyên nội t ì n h lý phi gật đầu hắn vậy công nhận cái quan điểm này ta càng có khuynh hướng cái sau kỳ liên quan thế trong bóng tối mưu đồ cái gì tạ quân mặt không b i ể u tình nếu như là cái sau lấy kỳ liên quan thế tính trước làm sao tính cách không có khả năng không ngờ được chúng ta sẽ trực tiếp tiến đánh minh đô thành hắn trước dẫn người cùng bạch d i ễ m quân giao thủ qua lại tại thúy thanh thành dẫn người vây giết người đối với chúng ta cả hai chiến lược đều rất hiểu rõ loại tình huống này hắn còn dám bản thân cất giấu không xuất thủ nói rõ hắn có lòng tin chỉ bằng thành bên trong những người này tăng thêm tín ngưỡng chi lực cùng quốc vận ngăn lại chúng ta t i ế n công một mực thủ đến hắn hoàn thành mưu đồ mới thôi lý phi lần nữa gật đầu hắn cũng là nghĩ như vậy không thể rơi vào đối phương tiết tấu bên trong tả thống lĩnh ta có một cái đề nghị ngươi nói ngươi mang theo bạch diễm quân rút lui trước ta một người thủ tại chỗ này tả quân trầm mặc nhìn xem lý phi lý phi cùng hắn đối mặt vẻ mặt thành thật tiếp tục d u n g dài bạch diễm quân tiếp tế không nhiều v ạ năm n người cấp quân trận mặc dù cũng có đỉnh cao nhất cấp chiến lược nhưng giống như là một cái tàn huyết võ thánh uy hiếp đại giảm lý phi lo lắng chính là kỳ liên quan thế tại nhằm vào cái này làm mưu đồ đối phương cố ý chờ lấy bạch diễn quân không ngừng tiêu hao về sau đột nhiên xuất thủ nghĩ biện pháp để bạch diễn quân thương vong vài trăm người cuối cùng lại trốn đại trận bên trong bằng vào ta bây giờ chiến lược dù là lại bị mấy cái đỉnh cao nhất vây công cũng có tương đối nắm chắc có thể toàn thân trở ra lý phi ung dung nói với tạ quân ta lưu lại tiếp tục đối với thảo nguyên tạo thành hao tổn đồng thời vậy nhìn xem kỳ liên quan thế đến cùng đang lưu đồ cái gì ngươi mang bạch diễm quân trở về tiếp tục chỉnh sửa khôi phục nhân số này lên kia xuống ưu thế tại ta hơn ba mươi phút sau bạch diễm quân đi tạ quân cuối cùng đồng ý lý phi kế hoạch thuyết phục không phải là hắn lý phi một người cũng có thể toàn thân trở ra cũng không phải kỳ liên quan thế có thể sẽ cố ý nhằm vào bạch d i ễ m quân mà là không thể rơi vào địch nhân tiết tấu bên trong vị này bạch d i ễ m quân thống l ĩ n h từng nhiều lần lánh binh xâm nhập thảo nguyên đại sát tứ phương cuối cùng lại tiêu sái rời đi trong chiến đấu hắn từ đầu đến cuối nắm địch nhân cái mũi đi để cho địch nhân chỉ có thể sau lưng hắn hít bụi bằng vào chính là đối tiết tấu xuất sắc k h ô n g chế hắn để cho địch nhân một mực rơi vào bản thân tiết tấu bên trong cho nên mới có thể tới đi tự nhiên bây giờ kỳ liên quan thế rõ ràng muốn dâu dài kéo dài thời gian tả quân đương nhiên sẽ không làm cho đối phương phải nguyện để bạch diễm quân một mực bị bắt ở đây mặc kệ kỳ liên quan thế muốn làm gì bạch diễm quân đem người mấy tầng mới khôi phục đi lên chắc là sẽ không sai bạch diễm quân sau khi đi lý phi một người lưu tại minh đô thành bên ngoài mấy trăm mét địa phương ngồi xếp bằng hắn lại cứ như vậy ở ngoài thành bắt đầu điều tức thúy thanh thành một trận chiến lý phi đã biết bản thân không có khả năng biến thành động cơ vĩnh cựu tâm hồn mọi mẹ sẽ dần dần để hắn lực chú ý tan g ã mà minh đô thành bên trong có mấy trăm ngàn người có thể thay phiên có số lớn vật liệu có thể đầu nhập đại trận bên trong tiến hành thay đổi đối đầu tiêu hao nhất định là không đấu lại cho nên hắn cũng không tính b ậ n đối với minh đô thành triển khai công kích đánh một trận dừng lại tài năng kéo dài hơn cứ như vậy lý phi một người ngăn ở minh đô thành bên ngoài thỉnh thoảng sẽ đối với hộ thành đại trận khởi xướng tiến công tiêu hao thảo nguyên nội tình một người c ô n g thành một người vây thành chương 594, c á i dung của thất phù vì thiên hàm yêu hai hai chương năm t c á i dung của thất phù vì thiên hàm yêu hai nguyên hương nguyên nhiên ngày 18 t h á n g 7, lý phi còn ngăn ở minh đô thành bên ngoài c u n g thảo nguyên cách xa nhau vạn dặm trong hoa n g mạc r u n g nham ngay tại lòng đất hội tụ sắp bộc phát huyền mạc quốc cốt đô huyền cực thành trong hoa n g mạc có ốc đảo địa phương mới có sinh mệnh hai đại mạc quốc mỗi một tòa thành lớn đều xây dựng ở một mảnh trên ốc đảo huyền cực thành xây dựng ở trong hoa n g mạc lớn nhất một mảnh trên ốc đảo thành bên trong cùng sở hữu hơn 2 0 0 t r ă ngàn người cái này quy mô đặt ở trung nguyên nhiều nhất chỉ có thể đạt tới phủ thành một cấp nhưng đặt ở trong hoa mạc đã là cả nước đứng đầu nhất huyền c ự thành bên trong cao lớn kiến trúc toàn bộ tập trung ở thành thị trung tâm thành bên trong vương công quý tộc có quyền thế các đại nhân vật đều ở ở mảnh này khu vực càng đến gần trung ương vương c u n g kiến trúc lại càng xa hoa cao lớn muốn so sánh cái này trong vương thành các nhà thế lực cùng địa vị chỉ cần đơn giản nhìn một chút các nhà phủ đệ vị trí là được khoảng cách vương cung càng gần địa vị càng cao chính là chỗ này a đơn giản thô bạo vương gia phủ đệ tọa lạc tại vương cung bên cạnh ra vương cung đông trực môn phía bên trái đi không đến một trăm mức chính là v ư n phủ có thể có dạng n à y địa vị bởi vì vương gia là huyền m ạ quốc đệ nhất đẳng thế gia đại tộc vương gia g i a chủ đương thời chính là su mật viện chính sứ đương triều thể chấp trong v ư ơ n g phủ đình ngài lâu tạng cựu khúc hành lang khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã l i ê n ngay cả trong phủ đệ người hầu bọn nha h o à n từ mặc đến đi đường nói chuyện tất cả đều rất chú trọng khắp nơi có quy củ đây là tại bị trung nguyên coi là càn vỗi lạc hậu trong h o a mạc ít có thư hương môn đệ trên thực tế vương gia vốn là trung nguyên di dân là bị đại l a m triều diệt đi đ ạ i thang quốc thế gia đương thời đại làm thái tổ quét ngang lục hợp diệt trung nguyên sở hữu quốc gia mới chính thức làm được nhất thống thiên hạ những cái kia bị diệt mất quốc gia bên trong có chút thế g i a lựa chọn quy thuận đại làm triều mà có thế g i a thì nâng nhà đào vong một bộ phận bỏ chạy thảo nguyên một bộ phận bỏ chạy hoang mạc vương gia chính là từ trung nguyên trốn đến hoang mạc thế g i a một trong vàng vào thâm hậu gia tộc nội t ì n h vương gia rất nhanh liền tại v i ề n mạc quốc đứng bước góc chân đồng thời lấy được trọng dụng theo văn hóa chế độ vũ khí đến t ấ y ghép thể nghiên cứu võ đạo tu h à n h hai đại mạc quốc vốn là toàn diện lạc hậu hơn trung nguyên là chân chính trên ý nghĩa xa xôi tiểu quốc không đáng giá nhất tới nhưng theo những này đến từ trung nguyên thế ra rời vào hai đại mạc quốc vậy đem trung nguyên nội tỉnh cho man tới ở nơi này chút trung nguyên thế gia ảnh ở dưới hai đại mạ c quốc bắt đầu toàn phương bị cải biến liền ngay cả triều chính chế độ vậy dần dần biến thành trung nguyên ba tỉnh lục bộ chế cùng biến pháp sau、so、đại làm triều so r a bây giờ chỗ phía nam hai đại mạ c quốc ngược lại càng giống là đã từng trung nguyên phụ thân đại nhân một tên mặc màu đỏ thám quất phục đầu đội châm gài tóc bên hông treo ngọc lão giả đi đến thư phòng cùng tính hướng một tên nhìn qua chỉ có bốn mươi tuổi ra mặt người hành lễ miệng nói phụ thân lão giả tên gọi vương hành mân là vương gia già chủ đương thời vương thừa trạch trừng tử cho nên miệng hắn x ư n g phụ thân vị nam tử này chính là vương g i、so、hành mân không có kế thừa phụ thân võ đạo thiên phú đến bây giờ vậy vẹn vẹn chỉ là đạo cơ kỳ tu vi năm nay đã sắp tám mươi tuổi nhìn qua tự nhiên có chút già yếu vương thừa trạch ngồi ở trước bản sách đang xem một phong mặt tín đối với nhi tử hành lễ hắn không có bất kỳ đáp lại nào hắn không mở miệng quan đến chính tam phẩm vương hành mân cũng không dám đứng dậy y nguyên duy trì hành lễ tư thế trong thư phòng mười phần yên tĩnh chỉ có ngoài cửa sổ gió thổi lá cây tiếng xào xạc thân là đạo cơ k ỳ võ giả vương hành mân đối thân thể trưởng khống tự nhiên rất mạnh nhưng giờ phút này lại khó mà khống chế cái chán đầy mồ hôi phía sau lưng càng là sớm đã bị mồ hôi đốt nhẹp mặc dù mỗi lần nhìn thấy thân là đại tông sư phụ thân hắn cũng có rất khẩn trương nhưng hôm nay hắn lộ ra phá lệ khẩn trương không biết qua bao lâu vương thừa trạch cuối cùng chậm rãi mở miệm ánh mắt của hắn y nguyên lưu tại trong tay trên tờ giấy không có ng Ta vương g i a tại miền mạc một mực thụ trẻ lớn ngươi biết là vì cái gì không vương hành m â n nghe vậy thân thể khẽ run lên bọn hắn những n à y trung nguyên di dân vừa tới mạc quốc lúc tự nhiên rất thụ bản địa thế lực trẻ lớn lại tự cao tự đại vậy xem thường những n à y lạc hậu mạc quốc người cho nên quan hệ rất khẩn trương nhưng đều đã qua mấy trăm năm lại thế nào tự cao tự đại hoài niệm trung nguyên vậy đã sớm lấy mạc quốc người tự cho mình là cho nên vương g i a tại miền mạc quốc gặp trẻ lớn cùng trung nguyên di dân thân phận không quan hệ là bởi vì vương ra cùng đại lam triều đi được quá gần đại lam triều một mực tại n â n đỡ vương gia dùng cái này đến để huyền mạc quốc không ngừng bên trong hao tổn hình thành ngăn được vương gia có thể ở huyền mạc có được địa vị như vậy có thể ở trong quân nắm giữ thực quyền vương t h ừ a trạch có thể trở thành su mật viện trinh sứ thậm chí có thể phá cảnh trở thành đại t ô n g sư đều không thể rời đi đại lam triều ủng hộ như thế hành vi đã không phải là trong bóng tối t r ô n cái đ ì n h quả thực cùng đem một chi quân đội đóng tại nước khác không có gì khác biệt bình thường tới nói không có cái nào quân vương có thể khoan nhượng chuyện như vậy nhưng hết lần này tới lần khác hai đại mạc quốc tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là đúng đại lam triều cúi đầu x ư n g thần xem như đại lam triều nước phụ thuộc bọn hắn không có cự tuyệt quyền lực không dám công khai làm cái gì cũng chỉ có thể âm thầm chen lấn vương gia bởi vì chúng ta cùng đại lam triều quan hệ vương hành mân y nguyên duy trì không mình hành lễ tư thế có chút khó khăn nói quốc chủ biết rõ ta vương gia là đại lam triều đặt ở huyền mạc một c â y đ a o vì sao tại cùng đại lam triều khai chiến về sau nhưng thủy trung bất động ta vương g i a đâu vương thừa trạch tiếp tục hỏi vương hành mân lần này không do dự nói thẳng bởi vì ta vương gia cũng sớm đã dung nhập huyền mạc quốc nếu muốn động vương gia huyền mạc quốc nhất định sẽ trước lâm vào nội loạn vương thừa trạch kia vì sao không thể cướp bên ngoài trước gan bên trong vương hành mân cái chán có giọt lớn mồ hôi rơi xuống bởi vì phụ thân đại nhân để quốc chủ tin tưởng vương ra là đứng tại huyền mạc bên này nói đến đây vương thừa trạch mới thả ra trong tay mật tín ngầm đầu nhìn về phía chính hắn một nhi tử trong mắt có rõ ràng vẻ thất vọng đạo lý ngươi đều muốn được rõ ràng vì sao làm lên sự đến lại như thế chú ý đầu không để ý chân phù phù một tiếng thân là chính tam phẩm đại thần vương hành mân lại trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất nhi tử biết sai rồi mời phụ thân đại nhân trách phạt hai đại mạc quốc liên thủ xâm lấn đại nam triều tinh nhuệ ra hết vương thừa trạch thân là s u mật viện chính sứ tọa trấn hậu phương phụ trách hậu cần cùng chiến thuật chế định vương gia có thể nắm giữ quân đội mặc dù có hơn phân nửa đều lên chiến trường nhưng còn lưu lại một bộ phận tại h u y ề n cửa thành mà còn có một chút tẩn dấu thực lực trừ cái đó ra đại lam triều v ị kia thủ phụ đại nhân vậy một mực tại cùng vương gia liên lạc nói gần nói xa đều là ủng hộ vương gia thừa cơ tạo phản ý tứ dưới loại tình huống này vương hành mân trong tự nhiên tâm hòa nóng sinh ra rất nhiều g i á vọng nhưng vương thừa trạch mặc dù ngoài miệng cùng vị kia diệp thủ phụ đàm được rồi các loại hợp tác trên thực tế nhưng vẫn không có bất kỳ động tác theo thảo nguyên l mắt thấy đại lam triều liền muốn dần dần chậm tới rồi nếu như hai đại mạc quốc lựa chọn lui m i n h cơ hội liền triệt để không còn vương hành mân rốt cuộc không có cách nào nhấn lại gần nhất những ngày qua trong bóng tôi làm rất nhiều tiểu động tác hắn dĩ nhiên không phải ngu xuân biết mình những hành vi này khẳng định không thể gạt được vương thừa trạch hắn cũng không còn muốn gạt chỉ là muốn dùng cái này tới thăm dò một lần phụ thân thái độ nhưng bây giờ xem ra bản thân giống như vẫn luôn đoán sai rồi đối phương tâm tư vương thừa trạch lắc đầu biết sai không người căn bản không biết mình sai ở đâu vương hành mân im lặng không dám nói lời nào ngươi cho rằng v ị tia diệp thủ phụ tại sao phải hào ý giúp chúng ta hắn đương nhiên là vì cho đại l a m triều giảm bớt áp lực chỉ cần hai đại mạc quốc nội bộ mâu thuẫn thì nam cảnh nguy hiểm lập lại những đạo lý này ngươi khẳng định vậy rõ ràng chỉ là mắt thấy vương vị đang ở trước mắt vẫn là nhịn không được động tâm muốn b u ô n g tay đánh cược một lần đúng không nghe phụ thân đại nhân chất vấn vương hành mân trầm mặc không nói nhưng hắn ở sâu trong nội tâm đúng là nghĩ như vậy coi như thật sự bị lợi dụng lại có làm sao huyền mạc dù là đánh thắng đại nam triều tương lai vương gia cũng chỉ là huyền mạc vương gia là người nhà thật tử mà nếu như vương gia khởi sự thành công cho dù huyền mạc lần này bại b ở i đại l a m triều sau này nơi này chính là vương gia huyền mạc vương gia sẽ trở thành cái này vạn dặm đại mạc chủ nhân ở trong đó khác biệt chẳng lẽ còn không đáng v ư ơ n g tay đánh cược một lần sau nhưng vương thừa trạch thanh em giống như nội đôi phá vỡ vương hành mân huyết tưởng ngươi cho rằng vị kia diệp thủ phụ để ý là vương gia có thể hay không tạo phản sao hắn để ý là mạc quốc nội loạn hắn muốn không phải vương gia trở thành mạc quốc c h i chủ mà là mạc quốc vô chủ vương hành mân bỗng nhiên g ầ m đầu nhìn về phía mình p h thân chỉ thấy vương thừa trạch cười lạnh nói ta vương g i a từng bước một đi đến hôm nay dựa vào chính là đại lam triều năm nữa ngươi cảm thấy vị kia diệp thủ phụ tại ta vương g i a nội bộ giấu bao nhiêu con cờ người tin hay không ta vương g i a chỉ cần bắt đầu tạo phản vị kia diệp thủ phụ trở tay liền sẽ đem chúng ta bắn đi chuyển đi ủng hộ người khác thật dựa theo vị kia diệp thủ phụ an bài đường đi xuống cuối cùng huyền mạc hạ tràng chính là chia năm xẻ bảy vương hành mân nghe được mồ hôi lạnh dòng chạy mặt không có chút máu nhi tử hổ thẹn kém chút đ ú c thành sai lầm lớn kém chút vương thừa trạch lắc đầu ngươi đã rơi vào nhân ra trong hố rồi vương hành mân sửng sốt làm sao lại như vậy ta chỉ là n g ư ơ i chỉ là đã làm gì thăm dò vương thừa c h ạ c h đánh g â y hắn ngươi cho rằng những cái kia vừa đúng thăm dò thật tình không biết là người nhà cố ý đưa đến trước mặt người đến ngu xuẩn ngươi là vương g i a người là của ta t r ư n g tử là triều đình quan to tam phẩm rất nhiều chuyện căn bản không cần ngươi tự mình đi làm chỉ cần ngươi biểu hiện ra một cái thái độ người k h á c liền có thể thừa cơ nhắc lên ta vương g i a đại kỳ lần này vương hành mân triệt để đã hiểu vậy rõ ràng chính mình phạm vào lại như thế nào sai lầm nếu như vị kia diệp thủ p ụ thật sự đã mưu đồ được rồi hết hạy vậy mình mấy ngày nay động tác chính là chính giữa đối phương ý muốn phụ thân đại nhân vương hành mân nghi hoặc mà nhìn xem vương thừa trạch đối rõ ràng đem hết thể đều thấy rõ vì sao không ở ngay từ đầu liền ngăn cản bản thân t bốn g 5 ầm ầm ngoài cửa sổ đột nhiên t h u y ể n đến chầm muộn tiếng pháo vương hành mân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ là vương cung phương hướng trong vương cũng có người nam pháo hắn nhìn về phía vương thừa trạch đã thấy đối phương một mặt bình tĩnh tựa hồ sớm có đón trước thảo nguyên p h y thanh thành một trận chiến về sau thiên hạ đại thế liền muốn thay đổi đáng tiếc rất nhiều người còn không có xem hiểu vương thừa trạch thở dài một tiếng đem trên b à n sách lá thư này nhẹ nhàng ném cho vương hành mân thảo nguyên liên tục ném sáu thành bạch diễm quân cùng tính an hầu lý phi đã giết tới minh đô thành bên ngoài bắt đầu công thành cái gì vương hành mân sợ hai mạc kinh thảo nguyên khoảng cách mạc quốc cách xa nhau quá xa mạc quốc không có điện thoại cũng không có nắm giữ điện báo kỹ thuật cho nên đối với bên kia tình hình chiến đấu hiểu rõ sẽ có chút là hậu vương thừa trạch trong tay phong thư này là đại lam triệu thủ p ụ diệp trạch đan thân bút xuống dùng huấn luyện tốt phi hành dị thú đưa tới trên thư viết thảo nguyên tình hình chiến đấu vương thừa trạch thu được tin sau không bao lâu chính huyền mạc quốc tình báo vậy chuyển trở về xác nhận nội dung trong thư không phải h ư giả thảo nguyên tình báo bị liệt là tuyệt mật bây giờ huyền mạc quốc trong triều đình biết rõ việc này người không cao hơn mười cái thảo nguyên như thế nào như thế không tốt vị yêu đại mãn không phải đã trở thành đỉnh cao nhất sao vương hành mân hoàn toàn không thể lý giải thảo nguyên vì sao lại đánh thành như vậy người vẫn không hiểu vương thừa trạch lắc đầu vị ưa tính an hầu có đỉnh cao nhất chiến lược về sau hai đại mạc quốc thất bại liền đã chú định vâng vâng vâng vâng theo vương thừa trạch thoại âm rơi xuống bên ngoài t r u y ề n đến liên tục kịch liệt tiếng pháo huyền cự thành đao quang k i ế m ảnh tiếng súng tiếng pháo tiếng nổ bắt đầu loạn cả lên ở ngoài ngàn dặm s í c h mạc quốc quốc đô đỏ thần thành tương tự hỗn loạn vậy xuất hiện ở đây t ư ơ n g đội từng đội giáp sĩ trong thành phi nhanh cấm quân lên tường thành vương cung đại trận mở ra một c h i cường quân phát động quân trận lấy sát khí thẳng hướng vương cung đại lam triều vị t i ê thủ phụ đại nhân nhu đồ tại lúc này triệt để bộc phát đ ế từ ngoài vạn dặm bàn tay vô hình đồng thời đối hai đại mạc quốc hạ cờ tướng quân lam l a n g thành hoàng cung trong ngự tư h phòng thiên tử tần tử hằng đang cùng thủ phụ diệp t r ạ c h a n Đán đánh cờ hồng quang đế tại lúc thường xuyên cùng diệp t r ạ c h a n Đán đánh cờ chờ đến tần tử hằng đ ă n g cơ về sau các loại việc vụ không ngừng không có một lát nhẹ nhõm bây giờ còn là lần đầu tiên có thể rảnh rỗi cùng thần tử đánh cờ vương gia cùng vũ văn gia hẳn là đều đã phát động a tần tử hằng cầm trong tay một viên cờ trắng cũng không có rơi xuống mở miệng hỏi viên ma quốc v ư g i a s i n m ạ n quốc vũ văn gia hai nhà này là đại làm triều an bài tại ngoài sáng bên trên quân cờ hai nhà này cùng đại làm triều diệp ra một mực duy trì quan hệ thông gia quan hệ quá khứ những năm này vậy một mực là diệp trạch a n đang phụ trách tương quan công việc đại thế phía dưới không phải do hai nhà bọn hắn không muốn động thủ cũng được động thủ diệp trạch a n thần sắc bình tĩnh nói tân tử hằng nhìn về phía hắn trên mặt t ư ơ i cười thượng binh phạm như công thành là hạ sách công tâm là thượng sách thủ phụ dụ binh ta xem vậy không thể so đại nguyên soái kém bao nhiêu diệp trạch a n nghe thế dạng t á n dương vẫn chưa lộ ra vẻ mừng rỡ chỉ là lắc đầu v ậ hạ quá khen như không có tính an hậu dũng thần mưu đổ lại nhiều cũng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước tần tử hàng g ậ t đầu đáng tiếc nếu không có thanh hư thai họa ta đại lam triều đã sớm nên giải quyết hết những n à y biên man thanh hư tạo phản trước đó đại lam triều giả vọng là muốn viễn trinh tây đại lục chân chính nhất thống thiên hạ mà diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong nếu muốn viễn trinh đại lam triều trước hết cam đoan hậu phương an ổn cho nên viễn trinh trước đó bắc man hai đại mạ c quốc cùng thảo nguyên vương đình cũng là muốn triệt để bình định đại lam triều lập quốc hơn năm trăm năm sở dĩ một mực không có triệt để bình định những địa phương này một là bởi vì không tốt đánh những địa phương này sở hữu cường già đỉnh cao cùng quân trận cộng lại đ ỉ n h tiêm chiến lược sẽ không thấp hơn hai mươi cái đây đã là có thể uy hiếp được đỉnh cao nhất lực lượng lại thêm đều có các nội tình thật muốn đem đối phương đẩy vào t u y ệ t cảnh không cẩn thận đại lam triều có khả năng sẽ tổn thất rất lớn hai là bởi vì các phe c ả n tay một khi đối trong đó một phương phát động công kích cái khác mấy mới có khả năng chọn đi gia b ì n h trừ cái đó ra phật đạo hai nhà uy hiếp cũng không thể xem nhẹ cho nên đã nhiều năm như vậy đại lam triều một mực không có triệt để bình định biên man tân tử hằng biết rõ ngay từ đầu tại hồng q u a n đế diệp chạy Đan, vân thứ còn có văn nhân chính đáng người mưu đồ bên trong nếu như muốn bình định biên man đại l a m triều liền muốn làm tốt đồng thời cùng thảo nguyên bắt man cùng hai đại mạc quốc khai chiến chuẩn bị mà khi đó đại l a m triều là có cái này tự tin minh tân biến pháp tăng cường quốc lực áp chế đ ạ o ra tăng lên phật ra địa vị để phật đạo k i ể m chế lẫn nhau lại lợi dụng phật ra vì chính mình luyện chế sắc khí gia tăng ngự doanh quân số lượng không ngừng tích lũy thực lực đây hết thệ cũng là vì cuối cùng bình định thiên hạ làm chuẩn bị đáng tiếc cái này thiên hạ biến số không ai nói rõ được từ thanh hư tạo phản bắt đầu hồng quang đế đám người sở hữu mưu đồ liền đều bị làm rối loạn mãi cho đến bây giờ thế gian đều là địch mấy trận sau đại chiến đại lam triều ngược lại một lần nữa đi lên lúc trước hồng quang đế đám người mưu đồ phương hướng đạo r a thụ trọng thương phật ra bị vây ở một tỉnh chi đ i ệ m bắc man bị diệt mấy cái bộ tộc khí v ậ n bị hao tổn bắc man vương cũng đã chết thảo nguyên sáu tòa thành lớn bị phá tương lai trong vòng mười năm tiềm lực chiến tranh sẽ nghiêm trọng trượt xuống mặc dù đại lam triều thực lực cũng đã bị hao tổn rất nhiều không bằng lúc trước nhưng tiếp xuống nếu có dư lực đi giải quyết biên man cũng không cần lại lo lắng tứ phía thù địch lý phi có được đỉnh cao nhất chiến lược về sau không chỉ mang ý nghĩa đại l a m triều thêm ra một tên đỉnh cao nhất cấp t đ n giả còn mang ý nghĩa đại l a m triều cuối cùng có dư lực lý phi nếu như từ thảo nguyên rời đi tiến về n a m cảnh trực tiếp giết vào hoa mạc hai đại mạc quốc cũng chỉ có thể lùi binh bị ép toàn diện phòng thủ nếu là lúc trước dù là đại l a m triều phái một hai cái đỉnh cao nhất chiến lược giết tới hai đại mạc quốc chỉ cần giữ vững một đoạn thời gian là đủ chờ đợi bắc an thảo nguyên xuất binh dành cho đại l a m triều áp lực lại hoặc là chờ đợi đại nam triều nội bộ xảy ra vấn đề liền có cơ hội bức đại nam triều lùi binh nhưng bây giờ đại lam triều nội bộ vấn đề nên bộ phát đã toàn bộ bộ bộ phát bắc man cùng thảo nguyên vậy lần lượt bị trọng thương hai đại mạc quốc còn có thể trông cậy vào hai đây đây chính là vì cái gì vương thừa trạch sẽ nói thúy thanh thành một trận chiến về sau thiên hạ đại thế đã thay đổi hắn nguyên bản còn chờ mong vị kia thảo nguyên đại mãn có thể làm ra một chút động tinh tới kết quả chờ đến lại là thảo nguyên liên tục ném sáu thành tin tức cho nên diệp trạch đan thư tín đưa đến về sau xác nhận tình báo là chân thật vương thừa trạch về sau xác nhận tình báo là chân thật vương t h a g ra chủ lập tức liền có quyết đoán t r i để hướng đại lam triều quy hàm chờ v ị kia t ì n h an hầu lại trở nên càng mạnh một chút chờ đến đối phương tự mình g i ế t vào hoa mạc vương gia coi như muốn làm chó người khác khả năng cũng sẽ không muốn có đồng dạng ý nghĩ còn có xích mạc quốc vũ văn gia vũ văn gia gia chủ vậy thu được một phong diệp trạch đan viết tự tay viết thư sau khi xem xong vậy quyết định triệt để hướng đại lam triều quy hàng hiện tại hai đại thế gia tạo phản lại thêm diệp trạch đan trước thời hạn an bài tốt thủ đoạn đủ để cho hai đại mạc quốc triệt để l u t lên cũng may trời phù hộ ta đại lam triều ban thưởng một cái lý phi tật tử hằng cười cầm trong tay quân cờ đặt ở trên bàn cờ ngoài cửa sổ một trận gió lạnh vội qua mùa hạ đã tới vốn nên mười phần nóng bức lam lăng thành bởi vì gần nhất liên hạ mấy trận mưa xối xả ngược lại trở nên mười phần mát mẻ đến buổi tối thậm chí sẽ cho người cảm thấy mấy phần rét lạnh khu khu khu khu. diệp trạch đan đột nhiên kịch liệt ho khan tân tử h à n g trong mắt lóe lên một bệnh lo lắng lo lắng nói thời tiết chuyển lạnh thủ phụ phải chú ý thân thể a diệp trạch đan chậm rãi đình chỉ ho khan xua tay ra hiệu bản thân không có việc gì lấy cái dũng của thất phu vì thiên hạng u v ậ hạ nói không sai đúng là trời phù hộ ta đại làm triều nói hắn bậy rơi xuống một con tần tử hằng nhìn về phía bàn cờ nao nao nhịn không được c ư ờ i lên bởi vì đối phương cái này một con rơi xuống về sau bản thân một đầu đại lòng trực tiếp bị tàn sát t a i đánh cờ của hắn kỳ thật so hồng quang đế càng tốt hơn một chút trước kia nghe nói diệp trạch a n cùng hồng quang đế đánh cờ luôn luôn tương xứng lại chưa từng ngừng cờ cho nên hồng quang đế mới thích cùng đối phương đánh cờ nhưng hiện tại xem ra vị này t h ủ phụ đại nhân ở đâu là sẽ không ngừng nhắc đến lên tần tử hằng bị ăn sạch quân cờ trời giá rét cái này thiên hạ nên biến thiên lên rồi chương 595, l à m sao chứng đạo một chương 595, l à m sao chứng đạo một bình minh ánh sáng xé nát hát đám tiếng pháo vang lên suốt cả đêm huyền cực thành vương cung đại trận tại hỏa pháo ganh kích bên dưới cuối cùng bị đánh phá đây đại khái là đông đại lục tu hành sử thượng lần thứ nhất có người đem súng đạn vùi đầu vào cấp cao trong cuộc chiến đồng thời sinh ra tính quyết định tác dụng một trận chiến huyền cực thành vương cung đại trận cũng có quốc vận giá trị mặc dù ngăn không được cường giả đỉnh cao công kích nhưng đỉnh cao nhất phía dưới cho dù là thân vương cấp cường giả cũng rất khó công phá nhưng tòa đại trận này cuối cùng bị hỏa pháo nổ bay rồi hai đại mạc quốc cùng tây đại lục làm giao dịch mua số lớn t i ể u mới vũ khí trừ súng tự động còn có đại đường kính súng phóng l i ệ u những vũ khí này không chỉ trang bị cho tiền tuyến quân đội tương tự cũng có một bộ phận ở lại trong vương thành vương ra bên ngoài vốn là nắm giữ một bộ phận hỏa pháo vụ trộm còn ẩn giấu một nhóm hỏa pháo tại quyết định động thủ ngay lập tức vương thừa c h ạ c h liền phái người tấn công sở hữu có được hỏa pháo địa phương sau đó hết thể hơn một trăm môn đại đường kính súng phóng l i ệ u toàn bộ rơi vào vị này vương ra ra chủ trong tay một trăm năm mươi mm đường kính súng phóng h i u tây lục nghiên cứu ra loại này kiểu mới vũ khí mỗi một phát pháo đạn uy lực đều có thể so với một tên võ đạo đại sư một kích toàn lực toàn bộ huyền mạc quốc cộng lại đều góp không ra một trăm tên võ đạo đại sư nhưng vương thừa trạch có thể làm tới một trăm môn súng phóng hữu huyền mạc quốc chủ tướng phần lớn lực lượng đều phái đi t i ệ n tuyến cho nên tại náo động phát sinh ngay lập tức liền lựa chọn mở ra vương cung đại trận phòng thủ chờ đợi b vệ binh cái lựa chọn này vốn không có sai chỉ là hắn xem nhẹ t i ể u mới đ à i vũ khí đến biến đổi mở ra đại trận tự thủ liền cho vương thừa trạch có thể thỏa thích sử dụng hỏa pháo cơ hội suốt cả đêm thời gian, hết thầy mấy vạn phát pháo đạn đánh vào v hỏa lực liên tục oanh kích cho vương cung đại trận tạo thành áp lực cực lớn làm trong đại trận nhân viên đối nơi nào đó mấu chốt tiết điểm tiến hành giữ gìn h thay đổi hao tài lúc lá trạch đan an xếp tại vương cung nội ứng đ ộ n g thủ nội ứng thành công trở ngại đại trận mấu chốt tiết điểm giữ gìn h vương thừa trạch vị này đại tông sư mang theo một đám thuộc hạng phối hợp hỏa pháo đối chỗ này mấu chốt tiết điểm chỗ đối ứng vị trí phát động một lần tấn công mạnh thế là vương cung đại trận cứ như vậy bị công phá một góc vương thừa trạch dẫn người rết đi vào một phen áp chiến về sau hoa lệ vương cũng có hơn phân nửa đều hóa thành phế tích vương thừa trạch người mặc cấp bảy võ đạo chi v ự c hóa thành một cây trường thương bị hắn nắm trong tay đem một tên người mặc hắc giáp nam t ử gắt gao đóng ở trên mặt đất vị này huyền mạc quốc s u mật viện chính sứ là một tên lập đạo cảnh đại tông sư vũ lực giá trị ở trong nước ổn tiến trước ba vị hắn một thương cắm vào lồng ngực đóng ở trên mặt đất người này là huyền mạc quốc cấm quân đại thống l ĩ n h tương tự là một tên lập đạo cảnh đại tông sư h liều mạng chém chết đánh được kinh thiên động địa cuối cùng vẫn là vương thừa trạch càng hơn một bậc hắn những năm này vẫn luôn tại tận lực cẩn giấu thực lực loạn thân t ặ tử cũng không nên lưu các ngươi chỉ còn lại một hơi cấm quân đại thống lĩnh nhìn c h ậ m c h ậ m vương thừa trạch cắn răng nói vương thừa trạch mặc không biểu tình c h ậ m chặp mà kiên định rút ra chính mình trừ ư thương theo hắn động tác này trước mắt cấm quân đại thống lĩnh thân thể chia năm xẻ bảy nổ thành một đám m ư a máu Phúc, vương thừa trạch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi cùng cảnh chen liết hắn mặc dù t h ắ n g vậy trả giá không ít đại giới bị trọng thương phụ thân đại nhân vương hành mân cấp tốc chạy tới quốc chủ từ mật đạo trốn chúng ta đã phái người đuổi theo、ừ. vương thừa trạch trầm mặc gật đầu cấm quân đại thống lĩnh kéo lấy hắn từ đấu b ố n là vì cho bị tia quốc chủ tranh thủ chạy chối chết thời gian huyền mạc quốc có hắn dạng này loạn thần tặc tử tự nhiên cũng có trung quân báo quốc dũng sĩ phụ thân đại nhân ngài không có sao chứ vương hành mân lo lắng mà hỏi thăm vương t h ừ a trạch không có trả lời nhìn quanh bốn phía toàn này vương cung cuối cùng bị hắn bắt lại trận này phản loạn cũng là hắn lấy được thắng lợi nhưng hắn nhưng trong lòng không có vui sướng chút nào chi tỉnh cũng chỉ là đang vì hắn người làm áo cớ ư i thôi đem trong vương cung đại pháo toàn bộ thu thập lên một môn cũng không thể h i ế u vương thử trạch ra lệnh những n à y tây lục tiểu mới vũ khí tại đêm nay phát huy ra để hắn đều cảm thấy kinh ngạc tác dụng những n à y hỏa pháo dùng để đối phó cường giả còn lực có chưa đến dù sao uy lực lại lớn đánh không c h ú n g người cũng vô dụng nhưng những n à y hỏa pháo nếu như dùng để công thành tuyệt đối là có thể cải biến chiến tranh thế cục vũ khí đáng tiếc tây đại lục không thể phát minh ra đủ để uy hiếp được cường giả đỉnh cao thậm chí là cường giả đỉnh cao vũ khí vương thừa trạch nghĩ có chút tiếp nối nói hai đại mạc quốc mặc dù thu được tây đại lục kiểu mới vũ khí nhưng ở chiến trường bên trên lại vẫn không thể lấy được đột phá tính tiến triển thời đại này vẫn là thuộc về cường giả thời đại chờ đại lam triều cũng có những vũ khí này sau này a i còn có thể đỡ nổi bọn hắn vương t h ừ a trạch đâm thầm thở dài thực lực nhỏ yếu một phương cho dù cầm những vũ khí này cũng rất khó nghịch thiên cải bệnh mà càng mạnh một phương có được những vũ khí này về sau sẽ như hổ thêm cánh vương t h ừ a trạch biết rõ hiện giai đoạn trong tay mình nắm giữ những này súng phóng hữu nhất định là đại lam triều cần cho nên hắn chỉ có thể là nhiều vì bản thân gia tăng t h ể đánh bạc triều dương m ọ c lên từ phương đông và ngóng n ánh vang mang tung xuống đem chọn tòa vương thành chiều sáng nguyên hưng nguyên yên ngày mười chín tháng bảy huyền m ạ quốc chủ tử vương thành trốn đi cùng ngày s í c h mạc quốc chủ bị vũ văn gia gia chủ vũ văn thu xuyên tự tay giết chết tin tức truyền ra về sau hai đại mạc quốc giết vào đại lam triều đại quân vậy rối loạn một nhóm người trực tiếp bắt đầu n ộ i đấu còn dư lại thì lựa chọn rút lui đại lam triều nam cảnh quân đội thừa cơ phát động công kích đại bại quân địch giết địch vô số đến tận đây nam cảnh chiến đấu lắng lại minh đô thành bên ngoài lý phi vừa mới đình chỉ công thành hắn canh giữ ở ngoài thành những ngày gần đây mỗi ngày đều sẽ đối với minh đô thành khởi xướng mấy lần công kích mỗi lần công kích chỉ ít tiếp tục ba mươi phút trở lên bạch diễm q â n đi rồi chỉ còn lại một mình hắn công thành cường độ công kích hàng rồi xuống dưới bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận thừa nhận áp lực cũng liền nhỏ không tiếp tục tiếp tục tiêu hao thần sơn bên trên tín ngưỡng chi lực cùng với thảo nguyên vương đ ỉ n h quốc vận bất quá tiếp tục mở ra đại trận bản thân liền là một loại to lớn hao tổn h ú n g chi lý phi thỉnh thoảng sẽ còn khởi xướng tiến công hắn không tin minh đô thành bên trong trận đạo hao tại là vô cùng tận đ ợ i đến vật liệu hao hết đại trận trận cơ xảy ra vấn đề đại trận này sớm tối cũng sẽ bị công phá nếu như kỳ liên quan thế thật có cái gì mưu đồ nhất định sẽ tại đại trận bị công phá trước có hành động chương năm trăm chín mươi lăm làm sao chứng đạo、Hai. chương năm trăm chín mươi lăm làm sao chứng đạo hai lý phi chắc chắn k ỷ liên quan thế sẽ không một mực rông dài bất quá hắn cũng không nóng n ả y vẫn là câu nói kia thời gian là bằng hữu của hắn dù là hắn không làm gì vạn huyết châu mỗi ngày đều sẽ tự động thu nạp số lớn năng lượng để thăng cấp tiến độ tăng lên không ngừng vạn huyết châu chỉ cần tiếp tục thăng cấp x u ố n g dưới lý phi thực lực liền có thể không ngừng tăng lên hắn cứ như vậy mỗi ngày công một công thành thời gian còn lại thì ngồi ở ngoài thành tiến hành bản thân tu hành võ đạo đã đạt tới lập đạo cảnh phi kiếm chi thể cũng đã là thiên cương địa sát đại viên mãn sau đó tu hành phương hướng là mỗi một tên người tu hành đều ở đây ngưỡng vọng đỉnh cao nhất ngưng tụ đại đạo chi tắc đ ạ p lên tu hành chi đ ỉ n h đây chính là tiếp xuống lý phi cần suy tính nội dung đến một bước này một mực k hổ tu hoặc là trồng chất tài nguyên đã không có ý nghĩa gì lý phi cần suy tính là như thế nào chứng đạo thiên sát sơn doanh giai kết hợp kinh nghiệm của tiền nhân đem chứng đạo một bước này chia làm hai loại lấy thế chứng đạo lấy lực chứng đạo lấy thế chứng đạo người cần hướng ngoại cầu gửi gió mà lên mượn đại thế tủ khí vận tỷ như văn nhân chính lấy binh đạo tụ thế trinh chiến thiên hạng binh phong c à n quét không thể cản phá bách chiến bách thắng từ đó chứng đạo thành thánh lấy lực chứng đạo người nặng tại hướng vào phía trong cầu quan h ả i tại bản thân bằng sức một mình đánh vỡ bình cảnh chứng đạo phá cảnh t ỷ như bị kia thiên hạ đệ nhất nhân lâm thiên nhất chính là lấy lực chứng đạo hắn không cần d ự thế chính hắn chính là đại thế doanh giai đem chính mình suốt đời cảm lộ đều đưa cho lý phi lý phi đương nhiên sẽ không đặt vào không nghiên cứu bây giờ hắn vậy tới mức độ này thế là đem doanh giai lúc trước cho hắn quyển bí tịch kia lật lại nghiên cứu lấy thế chứng đạo cần mượn n g i lực nhìn bầu trời lúc cùng đại thế độ khó càng lớn nhưng phá cảnh phong hiểm thấp hơn mà lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo toàn bằng bản thân nhìn như dễ thành kỳ thực phá cảnh phong hiểm lớn hơn doanh giai tại trong bí tịch đem hai loại phương thức chứng đạo lợi và hạ i viết rất rõ ràng đối giang hồ tông sư thế đơn lực bạc người mà nói lấy thế chứng đạo độ khó cực lớn bởi vì bây giờ không có thế có thể mượn không phải ai đều có thể giống tân thiên hội khải minh như thế rủa quốc mà thành đạo lại ý nào đó mà nói đối phương nhưng thật ra là mượn thanh hư thế không có thanh hư tạo phản dẫn đến đại lam triều quốc lực mới hàng lại hàng khải minh căn bản không có khả năng phá cảnh thiên hạ có thể có mấy cái thanh hư đến như trước đó trận kia tranh luận tương tự là một lần dựa thế chứng đạo mượn chính là bốn vị chân nhất cảnh cường giá trước sau vẫn là đại thế dạng nay đại thế một n g à n năm mới ra như thế một lần cho nên doanh giai mới có thể lựa chọn lấy lực chứng đạo đầu này phong hiểm càng lớn con đường bởi vì căn bản không được chọn nhưng lý phi khác biệt thân là đại lam quốc hầu quốc chi nạp trụ cố mệnh đại thần hắn muốn lấy thế chứng đạo cơ hội có rất nhiều lấy t i n h an thần thông làm h ạ tâm vì đại lam triều bình định thiên h ạ từ đó mượn quốc vận lấy chứng đạo đây là lý phi cái thứ nhất nghĩ đến chứng đạo con đường h ồ n g quang đến lúc trước lấy quốc vận vì hắn ngưng tụ ra t ì n h an thần thông không chỉ là đưa hắn một cái thần thông đơn giản như vậy đối phương còn đưa cho lý phi một đầu trực chỉ đỉnh cao nhất đại đạo bây giờ bắc man đã bình hai đại mạc quốc nội loạn tin tức lý phi đã thông qua thiên cơ vô ảnh tia thù được rồi ở trong đó cá nhân hắn công lao chiếm rất lớn một bộ phận sau đó bình định thảo nguyên đánh vỡ ở vào trung nguyên nội địa tây cực quốc chỉ cần lý phi ở nơi này trong đó ý nguyên làm ra rất lớn công hiến hắn chí ít có chín thành chắc chắn có thể mượn nhờ quốc vận đang đỉnh đây là một đầu vô cùng rõ ràng lại trước mắt đã đi đến một nửa chứng đạo con đường nếu là lấy loại phương thức này chứng đạo sau này ta và đại lam triều liền xem như có vinh cùng đinh có nhục cùng nhục rồi lý phi lặng lẽ nghĩ nói vừa tới đến thế giới này hắn đối đại lam triều là không có bất cứ t i ệ u cảm tình nào thậm chí có chút chán ghét quốc gia này mục nát cùng các loại không chịu nổi nhưng cùng nhau đi tới lý lôi vợ chồng lý đ i ệ n vũ hai nghị thượng quan tiêu sư tài minh hồng quan đế vân thứ lại đến bây giờ thiết tử những người này để lý phi cùng đại lam triều ở giữa đã thành lập được khó mà dứt bỏ tình cảm hắn nguyện ý vì đại lam triều mà chiến vậy hy vọng quốc gia này có thể trở nên càng ngày càng tốt nhưng muốn cùng quốc gia này triệt để khóa lại cùng một chỗ lý phi trong đầu hiện ra một vệ thân ảnh màu xanh chờ sau khi chiến tranh kết thúc so với ở cao miếu đường phía trên tay cầm quyền hành hàn kỳ thật càng muốn cùng cái kia người một đợt hành tẩu giang hồ một đợt cầu đạo nếu như lựa chọn lấy lực chứng đạo ta muốn dùng loại k i a phương thức đâu lý phi bắt đầu suy tư k h á c con đường doanh giai lấy lực chứng đạo là thông qua l i ề u mạng tranh đấu đến chứng nhận ra mạnh nhất chính mình linh thanh m ạ n cũng là lấy lực chứng đạo nàng nói cho li phi đương thời nàng phá cảnh trước nàng Sư, b ớ còn tin nhất thể một dưới kiếm phá, cuối cùng mới lấy kiếm cuối mới kiếm đỉnh nàng cùng đăng đỉnh. Nàng đều đạo phía hữu pháp, phá, cao có c lấy sở nói cho lý phi con đường này kỳ thật nàng là bắt t r ư ớ c lâm thiên nhất vị tia ê thiên hạ đệ nhất nhân lúc trước phá cảnh lúc đánh trước lượt thế gian sở hữu đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân cuối cùng càng là đồng thời mời năm vị đại tông sư cùng năm vị đỉnh cấp chân nhân lâm thiên nhất lấy một đỉnh mười trận chiến tia bước ra lâm thiên nhất cực hạn cũng làm cho hắn vượt qua cực hạn của mình từ đó một lần hành động n a định doanh gia đạo là sinh tử c h é m l i ế t linh thanh mạn đạo là một kiếm phá b ă t pháp lâm thiên nhất đạo vì đó lực á p thiên hạ ta đạo nếu như muốn lấy chứng cứ có sức thuyết phục lý phi đã lập đạo đối với mình con đường không còn hoang mang chỉ là hắn đạo cùng người khác khác biệt lấy lực chứng đạo phương thức tự nhiên cũng khác biệt hắn đạo là ta tâm tự do là nhanh ý l ợ i này là dù ngàn vạn người ta tới vậy dạng n à y đạo muốn lấy chứng cứ có sức thuyết phục không thể nghi ngờ là cần ngoại bộ điều kiện hơn nữa còn rất khó người làm đi sáng tạo nếu như lý phi cũng giống lâm thiên nhất như thế cố ý cho mình chế tạo khó khăn lại đi phá giải tâm cảnh sẽ không phù hợp dù sao hắn đạo cùng lâm tiên nhất khác biệt lấy thế chứng đạo không quá nghĩ lấy lực chứng đạo lại cần thời cơ lại hoặc là lấy thế chứng đạo nhưng không lấy tính an thần thông làm h ệ tâm thì như lấy khí vận thành đạo xem như sử sách đệ nhất thiên tiêu không ngừng đánh vỡ một hạng lại một hạng tu hành ghi chép lý phi dù là r ứ t bỏ đại làm triều quốc hầu thân phận cá nhân khí vận vậy tương đương khả quan người khác là ở trở thành cường giả đỉnh cao về sau mới ngưng tụ ra số lớn khí vận lý phi là ở đăng đỉnh trước đó liền đã có số lớn khí vận cho nên hắn là có cơ hội lấy khí vận chứng đạo thiên tri tiêu tử khí vận ra thân lại đi ra khỏi một đầu chưa từng có ai pháp võ hợp nhất con đường lấy khí vận chứng đạo sát xuất thành công nghĩ đến cũng sẽ không quá thấp chỉ là loại phương thức này cung ta đạo cũng không phải là hoàn toàn phù hợp lý phi sờ sờ cái cảm như thế thầm nghĩ hắn lúc này phen này ý nghĩ nếu như nói ra ngoài bị khác đại t ô n g sư hoặc là đ ỉ n h cấp chân nhân biết rõ đại khái sẽ bị mắng chết đối với người khác tới nói có thể có một đầu xác định chứng đạo con đường liền đã vô cùng mừng rỡ rồi hết lần này tới lần khác lý phi còn soi mói lên hắn chợt nhớ tới bị kia câu trầm kiếm chủ bất thần đối phương đạo là chém bản thân lấy thành đạo muốn chọn định một mục tiêu để người khác liên tục chém giết bản thân hai lần chém t ơ i ứng thân cùng báo thân cuối cùng lấy pháp thân chém giết mục tiêu từ đó chứng đạo đang định loại này phương thức chứng đạo mượn người khác nhân quả cùng ngoại lực nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn dựa thế còn có một bộ phận cần dựa vào chính mình lấy chứng cứ có sức thuyết phục có thể coi như là lấy thế chứng đạo cùng lấy lực chứng đạo kết hợp doanh gia tổng kết ra hai đầu phương thức chứng đạo bách thần thì tự mình tìm tòi ra đầu thứ ba con đường lý phi xem như cùng đối phương nhân quả dây dừa bị đối phương cuối cùng tuyển định mục tiêu tại chém giết bách thần về sau lấy được nhân quả phản hồi khắp thiên hạng sợ rằng không có người thứ hai đối loại này phương thức chứng đạo cảm lộ có lý phi sâu như vậy rồi lại hoặc là ta cũng có thể học bất thần ngẫm lại làm sao võ thuật cùng lực kết hợp lại dưới liệt nhật một bộ kim bảo lý phi khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ tự hỏi tương lai mình con đường Đợt, đại gia cũng có thể đoán một lần lý phi tương lai chứng đạo phương thức nhìn xem có thể hay không đoán đúng chương năm trăm chín mươi sáu dưới ánh trăng chém một chương năm trăm chín mươi sáu dưới ánh trăng chém một bóng đ ê m như nước minh mô thành đèn nước sáng trưng câu phúc c ô thanh từ từng nhà truyền ra đây là vì tiếp tục cho bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận bổ sung năng lượng duy trì đại trận mở ra hao tổn cuộc sống của mọi người đều bị làm rối loạn tại thần miếu uy áp bên dưới ngay từ đầu không người nào dám có lời bán giận nhưng theo lý phi từng ngày ngăn ở ngoại thành bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận một mực tiếp tục mở ra dần dần đám người trong lòng oán miệng bắt đầu tăng thêm đại trận muốn thu t ậ p mọi người tín ngưỡng chi lực cùng lực lượng tinh thần tiền đề nhất định phải tâm thành nhưng theo đám người trong lòng oán nghiệm làm sâu sắc câu phúc lúc thành ý tự nhiên là càng ngày càng ít thế là đại trận thu t ậ p được năng lượng mỗi ngày đều tại giảm bớt dân chúng dành cho năng lượng ít thành bên trong các cường giả nhất định phải tiêu hao càng nhiều năng lượng mặc dù mọi người cũng làm ỗ i ngày thay phiên còn có đầy đủ đan dược t h i ế t tế nhưng thời gian dài về sau vậy dần dần có chút không chịu nổi thần miếu cung cấp đan dược có thể bổ sung kinh lực của bọn họ hao tổn nhưng có thể bổ sung tâm thần tri lực bổ sung cấy ghép thể sinh mệnh bản nguyên đan dược đều phi thường chân quý lại thưa thớt không có khả năng vô hạn lượng cung ứng cho nên những cường giả này trên tinh thần mọi mệnh còn có thể nội cấy ghép thể hao tổn mỗi ngày đều tại không ngừng tích lũy chúng ta như thế nhiều người thay phiên còn có đan dược cung ứng cũng đã gần muốn không chịu nổi đối phương chỉ có một người ở ngoài thành trên thân mang đan dược chỉ sợ sớm đã dùng hết rồi hắn dựa vào cái gì còn có thể chống đỡ đối phương từng tại bắc man một người địch và quân chiến đấu liên tục năng lực sợ rằng có thể sánh vai cường giả địch l i ê n xem như cường giả đỉnh cao giống hắn đánh như vậy cũng nên không kiên trì nổi hắn mấy ngày gần đây tần suất công kích cùng trước đó so sánh rõ ràng giảm xuống ta cảm thấy hắn cũng mau không xong rồi trong đại điện một đám người đang nắm quyền ngay tại thảo luận lý phi ở ngoài thành đã chặn lại một tháng một tháng này đối minh đô thành dân chúng còn có bọn hắn những người đang nắm quyền này đều là một loại trước đó chưa từng có g i à n v ạ t tôn quý đại mãn còn đang bế quan không biết lúc nào mới có thể giúp thác bà sơn hải phá cảnh mặc dù kỳ liên quan thế đang bế quan trước ra nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi thành nhưng hao tổn đến bây giờ Thiên tính thảo Ta hiếu chiến thảo nguyên người đã sắp không nhìn người nguyên được. c ả đã sắp một thấy Lý Phi trạng thái nhất định không ở phòng, ít có thể thăm Phi định không đỉnh phong, chỉ Lý bậy ở có m dò một lần. m một ộ tên t tộc trưởng của đại gia tộc mở miệng nói hôm nay tại chỗ những người này đều là các đại gia tộc tộc trưởng hoàn toàn chung với kỳ liên quan thế thần miếu x a m ạ n cùng mấy cái đại tộc tộc trưởng cũng không có trình diện làm sao thăm dò chỉ bằng trong tay chúng ta người đi thăm dò đương nhiên không có khả năng chỉ làm cho chúng ta ra người phải nói phục những người còn lại một đợt nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta những người này ý kiến trước hết thống nhất không sai ý kiến của chúng ta trước thống nhất lại đi tìm mấy vị kia xả màn đảm đại gia nói thế nào ta đồng ý có thể phái người ra khỏi thành đi dò xét một lần ta vậy đồng ý những tộc trưởng này cấp tốc đạt thành nhất trí pháp không trách chúng nếu như vẹn vẹn chỉ là bọn hắn nhảy ra làm trái kỳ liên quan thế mệnh lệnh chờ đối phương sau khi xuất quan hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng nhưng nếu như người sở hữu một đợt tham dự vào làm trái mệnh lệnh liền xem như kỳ liên quan thế cũng không cách nào nói cái gì thế là những người này rất nhanh liền một đợt leo lên thần sơn gặp được mấy tên thần miễu xa mãn các người dám vi phạm đại mãn mệnh lệnh biết được những người này ý đồ đến về sau một tên thần miếu xạ mạn lập tức tức giận quát lớn nếu như đại mãn không có bế quan nhìn thấy bây giờ tình huống chỉ sợ cũng phải ủng hộ chúng ta một tên tộc trưởng thái độ cường ngành nói bị chỉ là một người ngăn ở vương thành bên ngoài dòng g ã một tháng nếu như chúng ta ngay cả một lần ra dáng phản kích cũng không có thảo nguyên ta trai tráng tương lai còn có mặt mũi tại dưới bầu trời rong rồi sao chờ đại mãn trợ giúp t h á c b ạ t tộc trưởng thành công phá cảnh đến lúc đó hai người liên thủ giết chết đại lam tinh ẵn hầu người thiên hạ thì sẽ biết thảo nguyên ta vi danh các vị sa m ạ n chúng ta vô ý m ạ o phạm cũng không phải hoài nghi đại mãn năng lực thế nhưng là phá cảnh đăng đ ỉ n h từ xưa đến nay loại chuyện này há có niềm tin tuyệt đối vạn nhất đâu vạn nhất thác bạn tộc trưởng thất bại nghe nói như thế mọi người tại đây đều trầm mặc dù là đối kỳ liên quan thế lại có lòng tin người ở sâu trong nội tâm đồng dạng sẽ có lo lắng như vậy đúng vậy a nếu như thác bạn sơn hải phá cảnh thất bại đâu kia từ bỏ sáu t ò a thành lớn bị người chặt lấy vương thành cũng không dám dành cho phản kích cái này một hệ liệt cử động không thể nghi ngờ sẽ cực đại đà kích thần miếu cùng kỳ liên quan thế vi v ọ n tại chỗ những người này chỉ có hai tên thần miếu x à m ạ n biết rõ trần tướng bọn hắn tham dự lúc trước vây công minh hà lao tổ trận chiến kia nhưng bọn hắn không có cách nào nói ra cái này trần tướng nếu để cho tại chỗ những người này biết mình bị gạt biết rõ kỳ liên quan thế bây giờ trả thái ai cũng không có cách nào cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì lý phi gần nhất mấy ngày nay tần suất công kích rõ ràng hạ xuống hắn tình trạng khẳng định vậy không hề tốt đ ẹ p gì ta cảm thấy hoàn toàn có thể phái người đi dò xét một lần nếu có cơ hội liền trọng thương thậm chí là đánh giết người này một tên tộc trưởng mở miệng nói hắn dù là giết qua một tên đỉnh cao nhất nhưng dù sao còn không phải đỉnh cao nhất không có đạo tác làm không được hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh giới cường giả chúng ta không cần thiết như thế bó tay bó chân b ạ n nhất đang thử thăm dò quá trình bên trong có người viên thương vong đâu đến lúc đó ảnh hưởng thủ thành hỏng rồi đại mãn n h ư đồ người nào chịu chứ một tên thần miếu x a mạn chất vấn thương mục x a mạn tha thứ ta nói thẳng nếu như lại tiếp tục như thế rông d à i căn bản không cần xuất hiện nhân viên thương vong chúng ta người cũng nhanh muốn không chịu nổi đến lúc đó chỉ có thể tiếp tục hao tổn thần sơn bên trên tín ngưỡng chi lực cùng với ta thảo nguyên vương đình quốc vận đúng vậy à không thừa dịp hiện tại đại gia trạng thái vẫn được thời điểm xuất thủ thăm dò phải chờ tới lúc nào đâu mấy tên tộc trưởng ngươi một lời ta một câu tên là thương một thần miếu x a mạn nhữ mảy nhìn xem những người này hắn biết rõ những đại gia tộc này tộc trưởng sở dĩ tích cực như vậy căn bản không phải lo lắng minh đô thành t h ủ không được mà là lo lắng lợi ích của nhà mình bị hao tổn sáu tòa thành lớn mặc dù bỏ qua nhưng cũng là có thể một lần nữa cầm bể chỉ là thời gian kéo càng lâu tổn thất lại càng lớn mà lại những đại gia tộc này dưới trướng con dân phân bố tại thảo nguyên các nơi bọn hắn bây giờ bị lý phi ngăn ở thành bên trong khó tránh khỏi sẽ lo lắng cho mình gia tộc người có thể hay không bị đại l a m triều nhằm vào chỉ là như vậy ý nghĩ không có người sẽ cầm tới bên ngoài tới nói mỗi người phát biểu đều hiên ngang lẫm liệt xem ra đều là một lòng vì đại cục vì thảo nguyên thương một không có cách nào điểm phá những người này cũng không cách nào phản b á t những người này ký liên quan thế cùng thác bạn sơn hải đều không ở chỉ bằng mấy người bọn hắn s á t thực ép không được những đại gia tộc này theo trong vương cung một tên đại thần mang đến tân nhiệm khả hãn tô hách nhân hạ ý chỉ nhằm vào lý phi quyết sách cuối cùng vẫn là định ra rồi minh đô thành bên ngoài sáng tỏ dạ n g quang đem thành lớn cái bóng chiếu rọi trên mặt đất lý phi bị mảnh này âm ảnh bao phủ lại gió đ ê m quét b u i cọ như sóng lớn chập trùng tiếng côn trùng kêu không dứt bên hai lý phi ngồi xếp bằng cầm trong tay thiên cơ vô ảnh kia đang cùng người tan gấu thương thế khôi phục được như thế nào rất tốt thật sự không có việc gì sẽ không lưu lại cái gì gì chứng về sau chứ yên tâm thật sự không có việc gì nhiều nhất một hai năm liền có thể khôi phục lại vậy là tốt rồi nghe nói ngươi bây giờ một người ngăn ở thảo nguyên vương thành bên ngoài ngươi biết nào chỉ là ta biết rồi hiện tại toàn bộ giang hồ thậm chí toàn bộ đại lam t r i ề u đều đang đồn ngươi lại một lần cả thế gian đều chú ý rồi ha ha k ỳ liên quan thế cái này người không đơn giản nếu như lần này ngươi lại bị mấy tên đỉnh cao nhất vây công ta có thể không kịp lại đến cứu ngươi một lần rồi yên tâm lệ minh đã chết k ỳ liên quan thế nhiều nhất còn có thể liên lạc với một cái minh hà lao tổ lại thêm mấy tên tây lục cừng giả ta coi như đánh k h ô n g lại chạy trốn vẫn là không có vấn đề bạn nhất có ba cái đỉnh cao nhất đâu k ỳ liên quan thế đi nơi nào tìm cái thứ ba đỉnh cao nhất phật ra bên kia có văn nhân nguyên xoáy dẫn người bảo vệ tìm ma thương đ i ể n u bằng sao lý phi thần sắc nhẹ nhõm ma thương đ i ể n u bằng là ba tà ma bên trong vị cuối cùng sát thủ xuất thân từ một tên tầng dưới chót nhất sát thủ từng bước một đạp lên võ đạo chi đ ỉ n h không thể nghi ngờ mười phần có s á t thái truyền kỳ văn nhân nguyên soái cùng đ i ể n u bằng định ra qua một cái khế ước chỉ cần văn nhân nguyên soái còn tại một ngày đối phương liền không thể ám sát đại lam triều người lý phi nói ra một cái chỉ có đại lam triều chân chính cao tầng mới biết cơ mật ồ còn có loại sự tình này điền u bằng đạo tắc cùng sát phạt có quan hệ đương thời hắn lần lượt á m sát nằm tên đại công sư、Thừng. cái này ta nghe nói qua điên u bằng mặc dù bị định nghĩa vì tà ma trừ bởi vì hắn là ma đạo võ giả vẫn cùng đương thời đoạn này điên cuồng trải nghiệm có quan hệ ám sát năm tên đại công sư mỗi một cái đều là một phương cự phách hành động như vậy một trận dẫn phát cả tòa giang hồ truy sát đồng thời còn bị triều đình truy nã điên u bằng mấy lần bị truy sát đến cựu tử nhất sinh cuối cùng thuần túy là dựa vào vận khí mới miễn cưỡng sống sót đồng thời vậy bằng vào mấy lần từ trong tuyệt cảnh chém giết ra một chút hy vọng sống trải nghiệm có thể phá cảnh thành thánh h á n phá cảnh sau không bao lâu liền bị vân thứ trần quân nhìn rõ vị trí văn nhân nguyên soái tự mình xuất thủ ngăn chặn đối phương văn nhân chính không giết hắn đúng nguyên nhân cụ thể ta vậy không rõ ràng nhưng giữa hai người định ra rồi khế ước từ đó về sau điên ú bằng vậy xác thực không có giết qua bất kỳ một cái nào đại l a m triều người lý phi đem cái này đại l a m triều cơ mật báo cho n i n h thanh m ạ n tín nhiệm là một mặt một phương diện khác hắn tin tưởng n i n h thanh m ạ n sẽ bảo thủ bí mật ta trước đó nghe nói ma thương cùng văn nhân ra có chút một gốc xem ra nghe đồn không dạ、à? linh thanh m ạ n nói chương năm trăm chín mươi sáu dưới ánh trăng chém 2, chương 596, dưới ánh trăng chém 2, ly phi hắn cũng coi là vận khí tốt dám công khai khiêu chiến thế gian này trật tự liền tất nhiên phải bỏ ra đại giới nếu không minh hà l á o tổ vì cái gì âm thầm mưu đồ nhiều năm minh hà bên trong cũng chỉ có một tên cường giả đỉnh cao âm hồn đâu lệ minh muốn bù đắp đạo tắc cũng muốn hoa thời gian mười mấy năm bố cục vận danh nghĩa thảo nguyên người danh nghĩa đi khiêu chiến danh giai điên u bằng dám liên tục cám sát năm tên đại t ô n g sư coi như vận khí tốt đào thoát truy sát thành công phá cảnh trở thành võ thánh thì tính sao còn không phải bị văn nhân chính chặn lại rồi nếu như đương thời văn nhân chính không có tha hắn một lần thế gian này cũng không tồn tại cái gì bà tà mà rồi vậy chính là bởi vì có đoạn nhân quả này cho nên hiện tại lý phi cũng không lo lắng kỳ liên quan thế có thể đem mà thương cho tìm đến trên thực tế ta ngược lại cảm thấy điền đu bằng có khả năng sẽ đứng tại chúng ta cái này bên cạnh lý phi nói ồ hắn đạo tắc cùng sát phạt có quan hệ đương thời phá cảnh dựa vào là ám sát cùng cảnh võ giả bây giờ hắn muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể ám sát cường giả đỉnh cao rồi đại lam t r i ề u đỉnh cao nhất hắn không thể giết phật đạo hai nhà đỉnh cao nhất hắn không dám giết còn g i lại lâm thiên nhất cũng không cần nghĩ rồi chỉ còn lại ngươi và hồng trần các các chủ còn có mặt khác hai cái tà ma mặt khác hai cái tà ma một mực hành tung bất định trải qua nhiều năm như vậy đ i ị n đũ bằng vậy một mực không đúng ngươi và hồng trần các các chủ xuất thủ qua nói rõ hắn không có năm chắc bây giờ với hắn mà nói duy nhất năm chắc tương đối lớn chỉ có vừa mới phá cảnh không bao lâu kỳ liên quan thế mà lại kỳ liên quan thế vị trí cũng rất rõ ràng ở nơi này minh đô thành bên trong lý phi chậm rãi mà nói nói ra suy đoán của mình linh thanh mạng các ngươi không có tìm người liên lạc qua địa đũ bằng lý phi đương nhiên liên lạc qua chỉ là đối phương không có trả lời đại lam triều trước đây còn nghĩ qua cho đối phương sáng tạo cơ hội làm cho đối phương đi ám sát phật gia đình cao nhất chỉ là điền ú bằng quyết đoán cự tuyệt nguyên nhân vậy không khó đoán phật gia cùng đại lam triều ở giữa t h ắ n g bại còn khó nói vô luận hắn xuất thủ thành công hay không đều là vào chỗ chết đắc tội rồi phật gia lại bị đại lam triều c h ó i lại bản thân trên xa điền ú bằng hiển nhiên không muốn bị người làm vũ khí sử dụng khế ước loại này đồ vật cho dù là đương thời vân thứ tự mình xuất thủ thi thuật cũng chưa chắc có thể hạn chế lại một tên đỉnh cao nhất thúng chi vân thứ đã không có ở đây tóm lại ngươi vẫn làm muốn cẩn thận được ngươi làm việc vẫn luôn là như vậy mạo hiểm không mỗi lần nhìn như ta tại mạo hiểm kỳ thật ta đều có niềm tin khá lớn bao quát thúy thanh thành lần kia sao g i ả g đạo lý thúy thanh thành một trận chiến nếu như ngươi không đến lời nói kia hai cái tà ma chưa chắc sẽ xuất thủ bọn hắn không xuất thủ chỉ bằng kỳ liên quan thế cùng tây lục những người kia ta vẫn là có cơ hội phá cục ồ nói như vậy là lỗi của ta rồi không không k h ô nhờ g n có n i n h kiếm tiên xuất thủ ta mới có thể sống sót linh kiếm tiên đại ân ta nhất định khắc trong tâm k ả m đường đường tính ngăn hậu vậy như vậy miệng lưới chân chu nào có lý phi chính cởi hồi phục tin tức phía trước tiên địa nguyên khí đột nhiên có biến hóa bao phủ lại minh đô thành đại trận lần nữa bệnh i ệ n r a bảo bình hình một mực tại hướng vào phía trong thu nạp thiên địa nguyên khí miệng bình đột nhiên hướng ngoại phun ra thiên địa nguyên khí ầm ầm trong không khí tựa như thêm ra một đầu cục lòng mang theo r ồ i r à o thiên địa nguyên khí thường lý phi cắn xe tới nguyên khí chi hải bị triệt để đảo loạn xung quanh không gian tường c á c bị khủng tố nguyên khí lất đầy trong chấp nhóm này không gian di động loại thần thông đều không cách nào tái sử dụng lý phi thu hồi thiên cơ vô ảnh kia từ trên đồng cỏ đứng dậy vô cùng đơn giản một quyển hướng lên anh ra trọc chơi lục địa kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất đổ lòng thi thần cùng long chia năm xe bảy mất khống chế nguyên khí đem thảm cỏ nhấc lên xe rách để phạm vi trăm mét dưới mặt đất chìm hơn một t r ư ợ n g b ạ c h tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận chủ yếu công năng là thủ ngự không có nghĩa là liền không có cách nào dùng để t i ế n công thành bên trong các cường giả dự định thăm dò một lần lý phi tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng được hộ thành đại trận cái này cùng long náo biện giống như một ích chỉ là kéo ra tấn công mở màn t ừ n g toa bạch tháp chống dâu hiện lên ở lý phi b ố n phía tiếp tục đem không gian chấn áp ngăn cản lý phi thi triển không khoảng cách ngay sau đó b i ể n giận s ó n g cả giao long gào rú cùng lôi trấn thiên thiên thạch giữa trời tinh thần lấp lánh tam trọng t r ậ n thức tứ trọng võ đạo c h i vực cùng nhau giáng lâm ô hướng lý phi nghiền ép tới minh đô thành bên trong bảy tên cường giả đ ỉ n h cao đồng thời xuất thủ lựa chọn nhất giản dị tự nhiên phương thức công kích điệp ra võ đạo c h i vực cùng t r ậ n thức dùng để áp chế lý phi hôn nguyên kiếm giới cùng thần thông lý phi hai ngón khép lại làm kiếm trước người hời hợt tìm một bếp một t u y ế n ánh sáng sáng chói đem hắn bẩn q u a n h ở giống như một cả tòa thiên địa đem hắn đặt vào trong đó sở hữu công kích cùng hắn nhìn như chỉ có cách nhau một đường lại tựa như ngăn lấy lệch trời tất cả đều chìm vào tòa kia nhỏ trong thiên địa không biết trời cao đã có thể công cũng có thể thủ vì giảm bớt tiêu hao lý phi cũng không có thời khắc bảo trì tại cực hạn kiếm thái bị tập kích thời điểm hắn cũng không có thôi động lòng tượng thần thông ra chỉ bản thân lực lượng bất quá hắn hôn nguyên kiếm thể đồng đẳng với để hắn thời khắc đều duy trì được hôn nguyên kiếm giáp đối với người khác tới nói là mạnh nhất tư thái với hắn mà nói chỉ là trạng thái bình thường minh đô thành bên trong cường giả muốn đánh hắn trở tay không kịp ngăn chặn hắn kiếm giới lại không biết hắn kiếm giới một mực ở vào trạng thái đ n h p h o n g căn bản không sợ đánh lén lý phi ung dung giữ một chiều sau đó bắt đầu toàn lực thu nạp thiên địa nguyên khí thi triển lòng tượng thần thông dù là đối phương có đại trận phụ trợ lại áp chế hồn tiên h kim khuyết nhưng dù sao không có lệ minh như thế thôn thiên đạo tắc căn bản không có cách nào ngăn cản lý phi thu nạp thiên địa nguyên khí đ ố i bây giờ lý phi tới nói chỉ cần không có đạo tắc đều không đủ lấy uy hiếp được hắn một thanh màu đen dịu lớn như sơn nhạc hạ xuống mang theo khai thiên tích địa chi một con s o n g rực bạch hổ ngựa mặt lên trời gào thét tương tự đánh rết mà tới cuối cùng là một con toàn thân màu máu đỏ mang theo ngập trời sát khí ma lang cái này ma lang sau lưng có một vòng t r ă n g trọn tựa như đem trên trời nguyện kéo nhập nhân gian sau đó mang theo minh nguyện đánh tới thành bên trong ba chi thảo nguyên kỵ quân vậy thúc d ụ c quân trận đối lý phi khởi xướng tiến công theo ba đạo quân sát đụng vào kia một đường ánh sáng bên trong lý phi thủ thức cuối cùng có lay động hắn ánh mắt t i ế n tĩnh một t a y phụ về sau một tay huy động ống tay h á o trước người vòng tròn lập tức có biến hóa chúng sinh muôn màu ủy ảnh trung đ i ệ tu la chỉ tướng thiên thần giáng l trong thiên địa lục đạo luân hồi chuyển động để tòa này thiên địa trở nên càng thêm hòa hợp hòa mỹ học được từ kỳ liên quan thế lục đạo luân hồi thuận thì dùng cho hợp lực lịch thì dùng cho hóa lực lý phi giờ phút này lịch chuyển lục đạo lấy luân hồi chi lực đem công tới các loại lực lượng từng cái tiêu mất nhìn xem hắn dùng xuất từ nhà đại mãn tuyệt kỹ t h à n h danh một đám thảo nguyên cường giả vừa sợ vừa giận tiếp tục cường công hắn không có khả năng trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại có người truyền ô n nói thế là kinh người thế công bài sơn đảo hải tới mười gái đỉnh tiêm chiến lực phối hợp với đại trận điên cùng tiến công lý phi không biết trời cao cuối cùng bị n ư ớ vỡ t ầ n g tầng bị suy yếu sau công kích rơi vào hắn hôn nguyên kiếm thể phía trên sau đó bị toàn bộ ngăn lại phá cảnh v ề sau hôn nguyên kiếm thể phòng ngự vậy chân chính đạt tới đỉnh cao nhất cấp độ mặc dù không có long tượng thần thông g i a trì không giống mũi tiến công khoa trương như vậy nhưng đỉnh cao nhất phía dưới công kích lý phi cơ hồ có thể không nhìn chỉ cần lực lượng không có hao tổn không cái này phòng ngự liền sẽ không suy yếu kiếm tiên linh thanh mạng nếu như dùng kiếm giải phòng ngự đương nhiên có thể ngăn lại càng mạnh tiến công nhưng nếu như nàng một lòng xuất kiếm tiến công tại phòng thủ bên trên ngược lại không như thế khắc lý phi vẫn là câu nói kia bây giờ lý phi toàn thân trên giới đều tràn đầy trị số vẻ đẹp mặc cho mọi người điên cuồng tiến công lý phi chuyên tâm thu nạp thiên địa nguyên khí tăng tốc long tượng thần thông ra chỉ tốc độ vẹn b ẹ n hai phút không đến hắn đã hoàn thành gấp năm lần lực lượng tăng phúc vậy là đủ rồi lý phi bước về phía trước một bước lấy thân làm kiếm xé rách không gian b i ể n giận bị đánh mở dao long gậy thành bài đoạn dịu lớn vỡ vụn bạch hổ chặt đầu huyết lang sau lưng trăng tròn biến thành thiếu nguyện tam trọng trận thức cùng tứ trọng võ đạo chi vự cào hảo bị phá ra rút không có chút gì do dự ra khỏi thành bẫy tên cường giả đỉnh cao xoe người chạy bọn hắn cũng không có ra khỏi thành quá xa lại thôi động bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận hướng ngoại kéo dài bọn hắn thân ở đại trận g i ã n ra phạm vi bên trong giống như là y nguyên ở vào trong trận lựa chọn như vậy không thể nghi ngờ để bọn hắn tiến có thể công lui có thể thủ tới một bước đám người hào hào lui về thành bên trong mọi người ở đây âm thầm thở dài một hơi lúc lý phi đã giết tới đại trận biên giới nơi hoa n ở lý phi trong lòng mặc niệm hai chữ trong chốc lát một đoá màu xanh hoa sen tại đại trận lồng ánh sáng phía trên nở rộ thanh niên kiếm hoa thuộc về bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận lực lượng lại có một bộ phận chuyển hóa thành kiếm khí lý phi từ kiếm khí bên trong xuyên qua đi tới minh đô thành trên tường thành hơn một tháng thời gian hắn tiến đánh tòa đại trận này nhiều lần như vậy tự nhiên càng ngày càng hiểu rõ tòa đại trận này thanh l i ê n kiếm hoa tuy vô pháp ảnh hưởng cả tòa đại trận nhưng tạm thời ảnh hưởng đại trận một góc vẫn là không có vấn đề hắn đi tới một tên thảo nguyên đại tông sư trước người đối phương là thổ luân t ổ n trường thổ luân diên hổ chừng to mắt nhìn xem lý phi mặt múi tràn đầy tinh hãi hắn liều mạng buộc phát võ đạo tri vực nhưng chỉ duy trì một cái c h ư ớ c mắt liền bị phá vỡ một con như b ạ c h ngọc tay hướng hắn b ắ t tới năm ngón tay giống như có bất khả tư nghị ma lực chỉ là nhẹ nhàng một nắm cả tòa thiên địa đều bị đối phương giữ lòng bàn tay cứ u ta thổ luân diên hổ mặt bị lý phi dùng tay vào trùm ngay sau đó một dòng lũ lớn từ thành bên trong q u a n h ra liên đ ố i lấy hắn cùng lý phi một đợt bị vọt ra khỏi ngoài thành thần sơn bên trên tín ngưỡng chi lực cùng thảo nguyên vương đình quốc vận lần nữa bị b ậ t dụng đêm nay những người này dám ra khỏi thành tự nhiên làm xong dự tính xấu nhất lý phi nắm lấy thổ luân diên hổ lui vài trăm mét mới dừng thân hình hắn có chút tiếc nuối lắc đầu nếu như hắn long tượng thần thông đã ra chi đến t ự c hạng nếu như thanh l i ê n kiếm hoa ảnh hưởng lại nhiều mấy phần nếu như đối phương vận dụng tín ngưỡng chi lực cùng quốc vận tốc độ chậm một chút nữa hắn đêm nay liền có thể rết vào thành bên trong đáng tiếc không có nhiều như vậy nếu như địch nhân cũng không phải đổ đần lý phi nhìn thoáng qua bị bản thân bắt được thổ luân diên hổ năm ngón tay có chút dùng sức ba thổ luân nhà tộc t r ư ở n g một vị thảo nguyên đại tông sư đầu giống như bị bóp nát cà chua cứ như vậy nổ tung rồi lý phi tiện tay con ra đem không đầu thi thể ném tới phía trước dưới tường thành hoan lên lại đến dưới ánh trăng hắn một thân kim bảo bất n h i ễ m bụi bặm gió đêm quét bên dưới ống tay áo bay phất phới vẫn không có triệt để rời khỏi đại trận ảnh hưởng phạm vi lý phi cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống xuất ra thiên cơ vô ảnh kia tiếp tục tán gấu vừa mới hắn không có kịp thời hồi phục để ninh thanh mạng có chút bận tâm hỏi hắn thế nào rồi hắn mỉ m cười trả lời không có gì giải quyết rồi mấy cái rồi nhạo chương năm trăm chín mươi bảy rút tuổi dưới đáy nổi lại gặp giáp tuyệt một chương năm trăm chín mươi bảy rút tuổi dưới đáy nổi lại gặp giáp tuyệt một mạng ỷ nghĩ tới có một ngày mình có thể trong thành có được một bộ hoàn toàn thuộc về mình phòng ở chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy đột nhiên như vậy ngày đó biến cố về sau đại lam triều rất mau phái người đến tiếp quản thành cũ hạ trật tự bên trong thành một lần nữa thành lập sau đó đại lam triều quan phủ người đối ngoại tuyên bố thành bên trong từng nhà đều có thể trực tiếp được chia một bộ phòng tại t h ầ n miếu cùng vương đình tuyên truyền bên dưới đại lam triều người t à ác lại hung t à n so thảo nguyên bên trên ác lan g còn kinh khủng hơn gấp mười nhưng thành cũ hạ bị chiếm lĩnh về sau đại lam triều đã không có lung tung giết người cũng không có tùy ý đánh cướp ngược lại miễn phí cho mỗi nhà mỗi hộ chia phòng tử dạng này địch nhân thực tế nhìn không ra chỗ nào tà ác sau đó đại làm chiều người tại thành cụ hạ bên trong đối sở hữu vừa độ tuổi thanh niên tiến hành rồi một lần đại quy mô khảo thí c h ắ c nghiệm người nào có được tập võ hoặc là tu hành thuật pháp thiên phú thảo nguyên đương nhiên cũng sẽ làm dạng này khảo thí nhưng bởi vì tài nguyên có hạ cũng không phải là người có thiên phú liền nhất định có thể trở thành võ giả cho nên thảo nguyên vương đình sẽ không cho tất cả mọi người làm khảo thí sẽ chỉ ưu tiên khảo thí quyền quý con cái sau đó mới là trung hạ tầng người bây giờ cái này thành cụ hạ bên trong có rất nhiều vừa độ tuổi thanh niên nhưng thật ra là có thiên phú chỉ là chưa từng có từng chiếm được cơ hội hiện tại đại lam triều cho bọn hắn cơ hội sở hữu bị khảo thí ra có tu hành thiên phú người đại lam triều cho bọn hắn hai lựa chọn một tiếp tục lưu lại thành cụ hạ bên trong có thể phân đến cảng lớn phòng ở hai trở thành đại lam con dân rời đi đại lam cảnh nội có thể đạt được một bộ phận đại lam triều trợ cấp tu hành tài nguyên cũng có người chuyên đối hắn tiến hành dạy bảo mạng ỷ nhi tử tăng cắt năm nay mặc dù chỉ có mười sáu tuổi nhưng bởi vì thân thể phát d ụ n đã tương đối thành thục cho nên vậy tham dự lần khảo nghiệm này nghe nói đo ra tới kết quả rất tốt nhi tử tăng cắt muốn đi đại lam triều mà nghỉ thì không quá muốn rời đi thành bên trong những quyền quý kia nhóm lúc rời đi mang đi lại bộ phận lương thực mang không đi lại toàn bộ hủy đi cho nên thành bên trong lương thực dư cũng không nhiều rồi nhưng theo đại lam triều người tiếp quản thành cú hạ một xe một xe lương thực cũng bị trở tiền đến sở hữu thảo nguyên người chỉ cần mỗi ngày đều đi học tập trung nguyên lời nói học được vài câu trung nguyên lời nói viết mấy cái trung nguyên chữ liền có thể lĩnh miễn phí nhất định lương thực có miễn phí căn phòng lớn ở có miễn phí lương thực lĩnh cuộc sống như thế đối vất vả công tác nhiều năm như vậy mạ ghi tới nói không thể nghi ngờ là t h i ê n đường cho nên nàng không quá muốn rời đi người tốt ta gọi mạ ghi trên đường về nhà mạ ghi còn đang không ngừng tái diễn mấy ngày nay học được trung nguyên nói học qua nội dung nhưng là sẽ bị lật lại khảo sát nếu là quên đi phía trước học nội dung kia cùng ngày lương thực liền lĩnh không tới vì có thể lĩnh được càng nhiều lương thực mạ ghi học tập trung nguyên lời nói học tập được hết sức chăm chú đích tiếng kèn xe hơi từ phía sau chuyển đến mạ ghi quay người nhìn lại chỉ thấy mười mấy chiếc xe hơi màu đen đang chạy trên đường phố tạo thành một chi đội xe nàng dừng bước lại không nhịn được chừng b ó mắt nhìn không chớp mắt đội xe này thảo nguyên cũng không có quá nhiều tây lục khoa học kỹ thuật ô tô loại này đổ vật tại thành cụ hạ bên trong cũng không nhiều mặc h ì còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khí phái một chi đội xe đội xe từ bên người nàng trải qua cầm đầu một chiếc xe hơi bên trong đông cảnh đô đốc diệp kinh phú đang ngồi ở hàng sau vị này đô đốc l ạ g yên rời đi đông cảnh phòng tuyến xâm nhập thảo nguyên đi tới thành cụ hạ nếu như không phải lý phi đem thảo nguyên một đám cường giả ngăn ở minh đô thành bên trong còn lại hai tòa thành lớn lại một mực đóng thành diệp kinh phú cũng không dám mạo hiểm như vậy hắn đến thành cù hạ đến là vì tận mắt đến xem thử nơi này thảo nguyên dân chúng nhìn một chút những người này thái độ đối với đại lam triều bây giờ nam cảnh chiến sự đã bình đại lam triều có thể điều c à n g nhiều binh lực cùng cường giả đến c h i viện đông cảnh vị kia t i n h an hầu trước mắt còn ngăn ở nhân gia vương thành bên ngoài cho nên đại lam triều tiếp xuống trọng tâm tự nhiên phải đặt ở thảo nguyên cái này bên cạnh nhằm vào thảo nguyên đương triều thủ phụ diệp trạch đan đã định ra một hệ liệt kế hoạch cho sáu tòa bên trong tòa thành lớn thảo nguyên nhân dân c h i ê phòng phát lương thực để bọn hắn học trung nguyên lời nói khảo nghiệm bọn hắn thiên phú chờ một chút tự động đều là vị kia thủ phụ đại nhân thủ bút. diệp kinh phú kỳ thật cũng là người diệp ra chỉ là rất sớm trước đó liền phân ra đi ra ngoài tự lập môn hộ nếu như hắn vị này đông cảnh đô đốc lập đạo cảnh đại tông sư vẫn giữ tại diệp ra mười môn việt bên trong tiêu ra thật đúng là khó mà nói mình là môn việt đệ nhất chỉ bất quá nếu như diệp kinh phú vẫn lấy người diệp ra tự cho mình là hồng quang đế cũng chưa chắc yên tâm để hắn đảm nhiệm đông cảnh đô đốc chấp trưởng đông cảnh binh quyền diệp trạch gan nhằm vào thảo nguyên một hệ liệt kế hoạch diệp kinh phú cũng là biết được hắn lần này tự mình đến thành c ứ hạ chính là vì nắm giữ càng nhiều tin tức hơn mới tốt nhằm vào diệp trạch a n kế hoạch làm ra kiến nghị cùng điều chỉnh. hắn mặc dù đã thoát ly diệp ra tự lập môn hộ nhưng đối với diệp trạch đ a n gia tộc này hậu bối hắn làm mười phần thưởng thức về công b ề tư hắn đều hy vọng diệp trạch đ a n kế hoạch có thể thành công đội xe rất nhanh đến một tòa phủ đệ bên ngoài nơi này trước đây là thành cụ hạ phủ thành chủ hiện tại biến thành đại l a m triều quan phủ khu vực làm việc diệp kinh phú đi đến phủ thành chủ vừa ngồi xuống liền để thành bên trong đám quan chức theo thứ tự đến đây hướng hắn báo cáo tình huống hôm trước chúng ta một chi cho thành cụ hạ vận lương đội vận lương lại bị cắt xuất thủ là cấp lực tộc kỵ binh trước mắt đã tổ chức nhân thủ đi lần theo chỉ cần xác định các lực tộc nhánh kia k ỵ quân vị trí liền có thể phái người đem dệt đi gần nhất ba ngày từ bên ngoài đi tới thành cụ hạ thảo nguyên người hết thể có hai n g h n bảy trăm hai mươi ba người chúng ta sơ bộ sảng chọn một lần tìm ra mười lăm tên thắng tử trước mắt nguyện ý trở thành ta đại lam con dân rời đi đại lam cảnh nội hết thể có bảy mươi ba hộ trong đó tư chất khảo thí ra vì giáp đ ẳ n g trở lên có hai mươi mốt người nghe đ á m quan chức báo cáo diệp kinh phú trong lòng không ngừng tính toán đại lam triều công khai hướng sáu tòa thành lớn b ậ n lương chuyện như vậy tự nhiên không gạt được thảo nguyên vương đình mặc dù ba tòa thành lớn đóng chặt nhưng tản ở bên ngoài thảo nguyên đại quân mới là đại đa số cho nên tiến về sáu tòa thành lớn đội vận lương tao nộ nhiều lần chặn giết bất quá tại đại bộ phận cường giả đều có đầu rút cổ trong thành tình hôn giới thảo nguyên vương đình chặn giết sát xuất thành công cũng không cao mà lại một khi bị tìm tới tung tích sẽ còn bị đại lam triều phái cường giả trái lại truy sát sáu tòa bên trong tòa thành lớn có miễn phí phòng ở phân có miễn phí lương thực lĩnh tin tức như vậy đã bị giải ra ngoài chương năm trăm chín mươi bảy rút tuổi giới đ á n nổi lại gặp giáp tuyệt hai chương năm trăm chín mươi bảy rút tuổi d ư ớ i đ á n nổi lại gặp giáp tuyệt hai thảo nguyên bên trên tầng dưới c h ố t dân chúng vô luận nam nữ già trẻ cơ hồ người người mỗi ngày đều cần lao động mà một phen vất vả công tác về sau bọn họ đại bộ phận thành quả cần nộp lên trên bản thân chỉ có thể lưu lại một số nhỏ miên cưỡng sống sót cho nên thảo nguyên vương đình sở hữu tầng dưới c h ố t dân chúng thời gian kỳ thật trôi qua rất gian nan khi biết sáu tòa bên trong tòa thành lớn tin tức về sau một chút thảo nguyên người khó tránh khỏi không nhị n được muốn đến xem có phải thật vậy hay không thay đổi một cách vô c h i vô giác đối thành bên trong dân chúng thực hiện ảnh hưởng lại hấp dẫn càng nhiều thảo nguyên người đến sáu tòa thành lớn đây chính là diệp trạch a n kế ho sau này dù là cái này sáu tòa thành lớn một lần nữa bị thảo nguyên vương đình chiếm trở về trong thành những dân chúng t i a tâm đại khái cũng trở về không đi đại l a m t r i ề u là thế nào đối với bọn họ thảo nguyên các quyền quý lại là làm sao đối với bọn họ chỉ cần so sánh một chút có chút tín ngưỡng khó tránh khỏi sẽ bị giao động mãn nguyện giáo hạch tâm tại tầng dưới c h ố t dân chúng tín ngưỡng kỳ liên quan thế căn cơ cũng ở đây tín ngưỡng bên trên cho nên diệp trạch gan cái này một hệ liệt thủ đoạn nhằm vào đúng là cái này vị này thủ phụ đại nhân muốn rút tuổi dưới đáy nổi đại nhân người tới rồi một tên thuộc hạ đem làn ra ngăm đen g i á n g người cường tráng tăng cắt dẫn vào diệp kinh phú nhìn về phía cái này mới mười sáu tuổi người trẻ tuổi n g ư ờ i chính là tăng cắt tăng cắt có chút khẩn trương gật gật đầu chớ khẩn trương ngồi xuống nói chuyện diệp kinh phú cười ra hiệu tăng cắt ngồi xuống vị này đô đốc đại nhân có một thân thư sinh khí phách nhìn qua không giống như là trình chiến s a trường tướng lĩnh mà giống như là trong học đường t i ề n sinh dạy học cho người ta rất mạnh lực tương tác tăng cắt dần dần không có khẩn trương như vậy ngồi xuống bọn hắn dẫn ngươi đi làm tiến một bước khảo nghiệm sao diệp kinh phú hỏi đại lam triều tại thành cụ hạ bên trong làm khảo nghiệm là tương đối lân sơ chỉ có thể đại khái khảo thí ra một người thiên phú trình độ sở hữu bị khảo thí vì giáp đ ẳ n g thiên phú người sẽ còn bị mang đến làm tiến một b ư ớ c kỹ càng khảo thí lần này khảo nghiệm phương thức cùng đại lam triều mười ba trường đại học nhập học khảo thí gần như giống nhau khảo nghiệm tăng cắt gật gật đầu diệp kinh phú kết quả gì tăng cắt có chút tự hào nói mười ba hạng giáp tuyển bảy hạng giáp chung năm hạng giáp hạng ồ dù là diệp kinh phú cũng không khỏi đến nỗi đặc dung mười ba hạng giáp tuyển h ắ n nhớ được lúc trước lý phi tại đại học võ an làm nhập học khảo thí lúc cũng là cầm mười ba hạng giáp tuyển một lần hành động phá vỡ đại học võ an ghi chép vậy phá vỡ cả nước sở hữu đại học ghi chép mà bây giờ lại có người lấy được mười ba hạng giáp tuyển lúc trước lý phi còn lại mười hai hạng kết quả khảo nghiệm chỉ là ớt đ ẳ n g mà cái này người còn dư lại mười hai hạng thế mà đồng dạng tại giáp đ ẳ n g diệp kinh phú im lặng nếu như chỉ nhìn mặt giấy số liệu cái này tăng các thiên phú lại so lý phi còn cao đương nhiên diệp kinh phú cũng không cho rằng trước mắt cái này mười sáu tuổi thảo nguyên thiếu niên sẽ vượt qua sử s á c đệ nhất tiên tiêu lý phi cùng nhau đi tới sớm đã có không biết bao nhiêu người tỉ mỉ nghiên cứu qua quá khứ của hắn một câu hắn cho thấy thiên phú căn bản không phải lúc trước kia mười ba hạng giáp tuyệt có thể thể hiện ra tới nếu như tăng cắt có thể cầm tới hai mươi lăm hạng khảo nghiệm toàn bộ giáp tuyệt có lẽ diệp kinh phú còn có thể hơi chờ mong một lần hắn tương lai có thể đổi u kịp lý phi nhưng là chỉ là hơi chờ mong một lần bởi vì giáp tuyệt đánh giá là chỉ lấy hiện giai đoạn kỹ thuật thủ đoạn có thể khảo thí ra cực hạ n cũng không thể đại biểu bản thân tiên phú cực hạ lý phi thiên phú hiện nhiên viễn siêu giáp tuyệt hạn mức cao nhất nhưng n ô luận như thế nào tăng cắt khảo thí ra thiên phú cũng đã đ khó trách lý phi sẽ cố ý chọn chúng người này diệp kinh phú nghiêm túc đánh giá thiếu niên ở trước mắt h á n tự mình đổi tới thành cú hạ có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì tận mắt nhìn lý phi chọn chúng người sử sách đệ nhất thiên tiêu tự mình chứng nhận thiên phú không tồi bậy khẳng định không thể qua loa đối đãi có lẽ lệ minh sau khi chết tản mát thảo nguyên kia bộ phận khí vận rơi vào trên người người này diệp kinh phú trong lòng đột nhiên lóe qua ý nghĩ như vậy bởi vì lý phi đối tăng cất đánh giá bên trong còn có một đầu có khí vận bên người khí vận loại này đồ vật người bình thường trên thân l à một chút xíu cũng sẽ không có một cái bình thường thảo nguyên thiếu niên lại người mang khí v ậ n cái này khiến diệp kinh phú tự nhiên liên tưởng đến thúy thanh thành trận chiến kia dựa theo kỳ liên quan thế nguyên bản nhu đồ hắn lấy đại trận khóa lại thúy thanh thành lý phi cùng n i n h thanh mạnh a i người nếu như chết ở thúy thanh thành bên trong sẽ đem tự thân khí vận tản mát một bộ phận tại thảo nguyên như vậy thảo nguyên tương lai có lẽ sẽ thêm ra mấy tên tuyệt thế thiên tiêu trận chiến kia cuối cùng lý phi cùng n i n h thanh m ạ n cũng chưa chết nhưng chết rồi một cái tà ma lệ minh lệ minh bỏ mình lúc kỳ liên quan thế bày ra bạch tháp đầy nguyện đại trận vừa mới bị phá thúy thanh thành trong k h o ả n khắc đó thuộc về không có như vậy có khả năng lệ minh một bộ phận khí vận sẽ tản tại thảo nguyên nếu như tăng cắt trên thân thật sự có lệ minh tản mát một bộ phận khí vận vậy đối phương khí vận thậm chí so diệp kinh phú vị này đại tông sư khí vận còn nhiều hơn nghĩ đến chỗ này diệp kinh phú nhìn về phía tăng cắt ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nóng bỏng ngươi biết trước đó là ai cứu ngươi sao tăng cắt gật đầu hắn khoảng thời gian này đã thăm dò được gân công thân phận đại lam triều tính ngắn hầu tại võ bị công đường giờ dạy học vị này danh hiệu thế nhưng là bị các lão sư nhiều lần nâng lên diệp kinh phú ta chính là đại lam triều đông cảnh đô đốc diệp kinh phú ngươi bị tinh an hầu tự mình chọn chúng cho nên bản đô đốc muốn cho ngươi một cái cơ hội ngươi nguyện ý đi theo bên cạnh ta trở thành ta thân binh sao tăng cắt trầm mặc hắn đã đáp ứng lý phi sau này dù là võ nghệ có thành cũng sẽ không chủ động giết chóc bất luận cái gì một tên người trung nguyên nhưng tương tự hắn vậy không nguyện ý trên chiến trường giết chóc thảo nguyên chiến sĩ hắn muốn giết là những cái kia xem mạng người như c ỏ giác quyền quý cảm ơn đô đốc đại nhân thưởng thức nhưng ta không muốn đem đến trên chiến trường giết chóc đồng bào của mình tăng cắt không tiêu ngạo không tự tin nói với diệp kinh phú diệp kinh phú sầm mặt lại rét lạnh sắt ý bao phủ lại tăng cắt vậy ngươi sẽ không sợ bản đô đốc giết ngươi sao ta cắt một nháy mắt lạnh từ đầu đến chân thân thể nhịn không được có chút run dày thiếu niên đầu vóc t r ố n g rỗng chỉ bằng một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa cắn răng nói coi như ngài giết ta ta cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ diệp kinh phú nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ v ẻ t tán thưởng âm thầm gật đầu khí thế của hắn vừa thu lại một lần nữa biến thành tràn ngập thư quyển khí nho tướng đối phương nếu như không chút do dự đáp ứng hắn ngược lại muốn nhìn nhẹ mấy phần trong lòng cũng sẽ nhiều mấy phần đề phòng lo lắng tương lai vì đại làm triều bồi dưỡng được một cái họa lớn trong lòng bây giờ như vậy cũng không tệ thảo nguyên sớm muộn cũng sẽ bị ta đại lam triều đặt vào cương v ự c sau này thảo nguyên người cũng sẽ là ta đại lam con dân diệp kinh phú nói với tăng cát cho nên ngươi không cần x o ắ n suýt thân phận của mình thật tốt tu hành không muốn phụ lòng cái tia người đối ngươi kỳ vọng vâng tăng cát trùng điệp g ậ t đầu trong đầu lần nữa hiện ra lúc trước thấy k i a một bộ kim bảo tương lai chờ ta có thể đứng bên trên thần sơn ngày ấy có đúng hay không liền có thể gặp lại â n công thần sơn bên trên rộng lớn thần miếu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạc rỡ thần miếu đại điện bị trận pháp triệt để ngăn cách vô pháp thăm dọ nội bộ tình huống trong đại điện minh hà cuốn c u ộ n trong đó mấy chục vạn âm hồn đã toàn bộ bộ tiêu tán k ý liên quan thế ngồi cao tại trên tần h tọa một tay bám lấy cái cảm như thần linh nhìn xuống phía dưới một tôn âm hồn chính hướng hắn q u ị lạy đây là minh hà lão tổ âm hồn chương năm trăm chín mươi tám xả thân thành phật một chương năm trăm chín mươi tám xả thân thành phật một thúy thanh thành tại siêu p h à m lực lượng đầu nhập bên dưới tòa thành thị này đã từ phế tích bên trong trọng sinh không chọn vẹn tường thành lần nữa trở nên hoàn chỉnh t ư n g và lầu cao một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên mấu chốt nhất hộ thành đại trận mặc dù còn không có xây thành nhưng trước mắt thúy thanh thành vấn đề an toàn cũng không cần quá lo lắng dù sao bị k i a tính an hầu còn ngăn ở thảo nguyên vương thành bên ngoài một ngày này mười mấy chiếc xe tải nặng từ cửa thành lái bảo tiến vào thúy thanh thành đội xe này bên trong hộ vệ lại có hai tên võ đạo đại sư rất nhanh đội xe lái bảo đã trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng trong kho hàng bắt đầu dỡ hàng từng cái t i ể u mới súng phóng lựu i từ xe tải bên trong dỡ xuống những n à y súng phóng lựu i thấp nhất đều là một trăm năm mươi mm đường kính thuần một sắc cây lục kiểu mới vũ khí nam cảnh chiến đấu sau khi kết thúc đại l a m triều trên chiến trường thu được số lớn tây lục tiểu mới vũ khí những vũ khí này bên trong sở hữu súng phóng lựu c u n g đạn t h á o ngay lập tức liền bị vận chuyển về đông cảnh viên mạc quốc huyền cực thành trận chiến kia vương t h ừ a trạch vận dụng tiểu mới hỏa pháo công phá vương c u n g đại trận một trận chiến này đưa tới đại l a m triều sở quân cơ coi trọng bây giờ thảo nguyên vương đ ỉ n h tử thủ ba tòa thành lớn vừa vẫn thích hợp dùng hỏa pháo đến công thành cho nên sở quân cơ đem tịch thu được đại bộ phận hỏa pháo đều mang đến đông cảnh vớt kế tiếp chuẩn bị trực tiếp đưa đi minh đỗ thành chúng ta nếu có thể đi theo tỉnh an hầu một đợt công phá minh đỗ thành tương lai chẳng phải là có thể lưu danh một tên pháo thủ có chút hưng phấn đối đồng bạn nói bọn hắn là đông cảnh biên quân pháo thủ trước kia điều khiển đời c ũ h ỏ a pháo hiện tại đ ổ i thành mới tức súng phóng l i ệ u căn bản không cần nhần giáo bọn hắn ở trong rất ngắn thời gian liền thích hướng đồng thời nắm giữ kiểu mới h ỏ a pháo phương pháp sử dụng theo trên trăm ổ h ỏ a pháo một đợt được đưa đi minh đô thành còn có bọn hắn những ngày pháo thủ một mình xâm nhập đi tiến đánh thảo nguyên quân thành đội thành trước kia những ngày các pháo thủ sẽ chỉ cảm thấy sợ quân cơ là ở để bọn hắn đi chịu chết nhưng bây giờ không giống nhau ha ha không nghĩ tới có một ngày chúng ta cũng có thể cùng tỉnh an hầu kể vai chiến đấu lao tử hận không thể ngay lập tức sẽ bay đi minh đô thành các pháo thủ nhiệt liệt thảo luận khí thế dâng cao cùng lúc đó hai chiếc cỡ lớn phi đội pháp khí đang bị điều đi đồng cảnh dùng hai chiếc phi thuyền vận tải hỏa pháo cùng pháo thủ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đi hướng minh đô thành lâm thủy tỉnh lang thành t r i n h phạt phật quốc đại quân một mực đóng tại thành bên trong bao quát một vạn hai ngàn tên thanh sư u â n trong ngất thượng đạo hùng hồn trí cực huyết khí giống như thu nhỏ dao lòng trong không khí du tàu những n à y huyết khí còn sen lẫn minh đạo sát khí đã có mũi nhọn lại ẩn chứa cực mạnh sinh bệnh lực văn nhân chính ở trần đứng tại trong ngất Cơ bắp đối võ t h à n h tới nói trên thân thể tổn thương nguyên bản không phải là cái gì trở ngại khí huyết nguồn gốc mang tới dồi dào sinh mệnh lực cùng siêu cường tự lành lực có thể rất nhanh khôi phục thân thể t h ư ơ n g thế nhưng văn nhân chính tình huống khác biệt Hắn có được trên đời này mạnh nhất võ thánh chi thể, thậm chí trên này có được đời võ so liên â m t n h ấ tiếp càng là mạnh. Đây b ở vì hắn đạo tắc cùng võ Võ võ vậy. hắn thánh chi thể là dung hợp lại cùng nhau.、Võ、thánh chi thể, chính là của hắn đạo tắc. Cho nên làm võ thánh chi thể bị hao tổn, hắn tốc độ khôi phục sẽ không nhanh như tắc tắc. cùng dung cùng nên tổn, Liên đạo đạo độ lại tốc t của i là là làm bị sẽ hai trận đại chiến đều là lấy một địch nhiều đối phó nhiều tên cường giả đ ỉ n h cao không có ai biết vị này đ ạ i làm quân thần thương thế như thế nào cũng không người nào biết hắn khôi phục được như thế nào nhưng chỉ cần vị này quân thần xuất hiện ở người trước liền mãi mãi cũng là đình phong nhất tư thái một lát sau văn nhân chính t h u công một lần nữa s ỏ vào chính mình giáp trụ đi ra khỏi mật thất nguyên soái canh giữ ở phía ngoài vệ binh hướng hắn túi trào ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập sùng tính văn nhân chính gật gật đầu nhanh chân hướng phía trước đi hắn thế như sân nhạc đỉnh thiên lập địa nhìn qua l à như vậy không thể chiến thắng mà chỉ cần hắn không có đổ xuống đại lam triều liền sẽ không đổ xuống nguyên soái thuyền trần trân nhân đã đến một tên thuộc hạ chạy bộ đi tới văn nhân chính bên cạnh hướng hắn báo cáo để hắn tới gặp ta văn nhân chính nói sau đó hắn đi đến lâm thời dự quân bộ cao Úc, bắt đầu xử lý quân vụ hắn mặc dù người tại lâm thủy tỉnh nhưng đông cảnh nam cảnh thậm chí là bắc cảnh quân báo đều sẽ đưa đến tới nơi này tùy hắn phê duyệt một lát sau một tên người mặc đạo bảo nam tử trung niên đi tới văn nhân chính trước người thi lễ một cái gặp qua đại nguyên soái người tới chính là thượng thanh tông huyền trần chân nhân bây giờ chính pháp các phó các chủ văn nhân chính ngẳng đầu nhìn về phía huyền trần trong hai mắt l ó e qua một vệ quan huy thân vương cấp huyền trần chân nhân gật gật đầu lúc trước trận kia tranh luận thượng thanh tông tham dự người là hắn cuối cùng mặc dù không thể thành công phá cảnh nhưng hắn cùng mấy người còn lại m ư t dạng đều phá vỡ cảnh giới hạn chế có thân vương cấp chiến lược về sau hắn không có vội vã xuống núi mà là lưu tại thượng thanh tông củng cố cảnh giới hiện tại mới chạy đến lâm thủy tình phật ra bên kia cũng nhiều một cái thân vương cấp có thể mượn dùng tỉnh hạng phật nói về sau nếu như ngươi và hắn đ ố i lên muốn coi t r ư ờ n g văn nhân chính nói với huyền trần huyền trần triều đình chuẩn bị đối tây c ử a quốc độc thủ văn nhân chính chờ thảo nguyên chuyện huyền trần gật gật đầu muốn đối phật ra độc thủ nhất định phải tập trung càng nhiều lực lượng dù sao vua hối trần quân đã rời đi đối phương bị lý phi thuyết phục đáp ứng ở lúc mấu chốt vì đại lam triều xuất thủ một lần lần trước tại tây c ự c quốc biên cảnh trận c h i ế n kia vô hối đã xuất thủ qua về sau rồi rời đi đối phương cũng không tính cho đại lam triều bán mạng ít đi vô hối văn nhân chính tăng thêm thanh sư ơ n g quân lại thêm một cái huyền tâm chân quân vậy uy nguyên không có khả năng cầm xuống tây c ự c quốc chỉ có chờ thảo nguyên chuyện vị tiêu tính an hầu mang theo bạch diễm quân một đợt tới đến lúc đó mới có thể một lần là xong nếu thật có thể diện tây cờ quốc đánh tan phật ra chiếm cứ khí vận ta lại thuận thế thăng làm chính pháp các các chủ thậm chí được phong làm quốc sư mượn đạo ra khí vận cùng đại lam quốc vận gia chỉ liền có cơ hội một lần hành động nam định huyền trần chân nhân ánh mắt biến ả o hắn bây giờ khoảng cách đỉnh cao nhất chỉ kém cuối cùng nửa bước mà thôi đương nhiên biết có ý tưởng hắn là đi lấy thế chứng đạo đường mới đi cho tới bây giờ một bước này tiếp xuống chỉ có thể tiếp tục dựa thế mà dưới mắt không có cái gì thế so diệt đi tây cự cốc lớn hơn huyền trần chân nhân hướng văn nhân chính cáo từ về sau rời đi quân bộ cao úc bên ngoài bóng đêm thâm trầm mấy q u ả tinh thần treo ở bầu trời đêm chương năm t r ư xả thân thành p ậ t h chương năm xả thân thành p ậ t h n、so、dưới núi Trân ngẩn phật quốc chi đô đã tạo dựng lên trước mắt cùng sở hữu hơn ba mươi vạn người ở tại p h ậ n đều các loại cửa hàng ký khúc giang hồ lập võ đại sư giảng cư linh dưới núi phồn hoa cũng không có ảnh hưởng trên núi thanh đăng cổ phật phía sau núi một mảnh màu đen b i ể n trúc tại gió đêm quét phát xuống ra vụ vũ, vũ âm thanh b i ể n trúc chỗ sâu có một tòa đơn sơ biệt tử hàng rào làm thành một vòng tròn ở giữa là một gian nhà tranh có m ọ âm thanh không ngừng từ trong nhà chuyển ra tân tấn thân vương cấp cường giả đại a la h á n tịnh liền một tay nâng một cái hộp gỗ đàn đi tới nơi này tòa tiểu viện bên ngoài tại hàng rào trước d ừ n g bước lại hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ giây lát trong phòng m ọ âm thanh đình chỉ học đêm kết thúc một tên người mặc màu trắng tăng bảo trẻ tuổi tăng nhân từ đó đi ra hắn mặt mày chấm vắt cho người ta một loại từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều giống như như lưu ly trong vắt trong suốt cảm giác chính là chỗ phổ độ đương đại phật tử minh khí gặp qua tịnh liên sư thuốc tổ minh khí chắp tay trước ngực hướng tịnh liên hành lễ tịnh liên nhìn trước mắt minh khí trong mắt lộ ra vẻ tức hận không cần đa lễ ta phụng vương t r ợ ệ u chi mệnh đem đổ vật cho người đ ư a tới minh khí lần nữa hành lễ đa tạ tịnh liên sư thuốc tổ hắn tiến lên mấy bước dùng hai tay tiếp nhận đối phương nâng một gỗ minh khí coi là thật nghĩ rõ tịnh liên nhịn không được hỏi minh khí cùng hắn đối mặt ánh mắt sáng tỏ sạch sẽ như một dòng nước trồng vãn bối nghĩ rõ nguyện vì chùa phổ độ vì phật môn tận một phần lực tịnh liên trong lòng thở dài nhìn trước mắt người trẻ tuổi tựa như thấy được bản thân cái kia không tiếc đem bản thân luyện hóa thành xá lợi từ độ đệ n ộ triệt là vì trong lòng lý tưởng là vì chúng sinh đều phải lớn tự do minh khí lại là vì cái gì chứ tịnh liên có rất nhiều lời muốn nói cuối cùng nhưng chỉ là nói với minh khí không muốn nóng đội giúp tốc bất đ ạ t văn bối rõ ràng minh khí lần nữa hành lễ sau đó bưng lấy h ộ p gỗ đi đến bản thân nhà tranh lấy hắn đương đại phật từ thân phận hoàn toàn có thể ở tại nơi tốt hơn nhưng hắn lại kiên trì muốn ở chỗ này bởi vì nơi này là sư phụ của hắn thường ngũ lúc trước mang theo hắn ở qua địa phương cũng là thường ngũ cuối cùng biên tịch địa phương trong phòng bồ đoàn ngồi xuống minh k ý mở ra một gỗ bên trong dùng một cái cỡ nhỏ p h á p trận t ồ n phóng một viên kim q u a n g long lánh hạt châu cái quả hạt châu này cũng không phải là phật gia xá lợi tử mà là thần thông hạt giống thần thông hạt giống chỉ có dùng cùng loại luyện vật thần thông tài năng lưu lại lại điều kiện rất hà khắc b ấ t quá lấy phật gia nội tình muốn xuất ra mấy quả thần thông hạt giống cũng không khó chân chính khó khăn là thế nào tài năng cam đoan khiến người thành công thu nạp thần thông hạt giống với lúc minh khí t i ê n phú một trong đó là có thể hiệu suất cao thu nạp thần thông hạt giống nếu như không phải sợ hắn căng cơ bất ổn c h u a phổ độ sớm đã dùng thần thông hạt giống đem hắn cảnh giới nhanh chóng trồng lên đi minh khí từ trong h ộ p gỗ lấy ra thần thông hạt giống cập tại trong lòng bàn tay tinh tế cảm giác hơn bốn năm trước kia hắn đại giới thứ nhất cả nước võ đạo đại hội bên trên trước mặt mọi người phá cảnh trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư hắn ý đồ lấy loại phương thức này lưu danh sử xanh từ đó để thế nhân có thể g i nhớ sư phụ của mình nhưng hắn hai mươi sáu tuổi trở thành võ đạo đại sư sử sách g i chép rất nhanh liền bị người liên tiếp phá vỡ đầu tiên là hồng trần c á t thân đ ồ n g u y ệ t kém một tháng đầy hai mươi sáu tuổi phá vỡ minh khí ghi chép sau đó là đại la tông ninh xuyên kém nửa năm đầy hai mươi sáu tuổi lưu lại mới ghi chép cuối cùng là lý phi hai mươi tuổi trở thành võ đạo đại sư đem minh khí ghi chép trực tiếp rút ngắn sáu năm làm người tuyệt vọng bất quá đây cũng không có nghĩa là minh khí thiên phú liền so đánh vỡ hắn ghi chép ba người kém dứt bỏ lý phi loại này luận ngoại cấp không nói thân đ ồ n g u y ệ t cùng ninh xuyên có thể liên tiếp đánh vỡ tu hành g i chép kỳ thật đều dính minh khí quang các loại tu hành giới g i chép có thể coi như là một cái đại đạo bình cảnh minh khí trước một bước phá tan rồi bình cảnh cho nên người đến sau muốn phá vỡ bình cảnh độ khó sẽ không lớn như vậy hơn bốn năm trước kia minh khí phá cảnh trở thành võ đạo đại sư khi đó lý phi vừa mới đột phá đến đạo cơ kỷ không lâu bây giờ lý phi đã đứng tại đỉnh cao nhất phía dưới tối đ ỉ n h phong lại có rồi đỉnh cao nhất chiến lược mà minh khí vẫn còn dừng lại tại võ đạo đại sư c h i cảnh chỉ bất quá bây giờ hắn đã là lục thần thông võ đạo đại sư xem ra hắn cùng lý phi chênh lệnh to lớn nhưng bốn năm năm thần thông dạng này tu hành tốc độ đã là kinh tế hai t ụ dù là cái này năm loại thần thông bên trong có một môn thần thông v ậ y dùng thần thông hạt giống tốc độ này y nguyên khủng bố trên thực tế lý phi bậy thần thông cũng không phải đều là mình luyện thành hắn dựa vào chính mình tu luyện vĩnh định thần thông không sai biệt lắm dùng thời gian nửa năm nếu như toàn bộ thần thông đều dựa vào tự mình tu luyện lý phi tốc độ kỳ thật sẽ không nhanh hơn minh khí rất nhiều cho nên nếu như không có lý phi tại minh khí tu hành tốc độ chính là sự sách đệ nhất hiện tại minh khí muốn lần nữa sử dụng thần thông hạt giống trực tiếp trở thành bậy thần thông võ đạo đại sư tay hắn cầm nắm thần thông hạt giống trong phòng tĩnh tọa hai ngày một đoạn thời khắc lục đạo thần thông chi quang theo thứ tự dung nhập hắn trong lòng bàn tay thần thông hạt giống vàng nóng ánh hạt trâu tách ra quan mang lộ ra nhà tranh đem phía ngoài màu đen b i ể n trúc chiếu sáng tĩnh liên một mực không hề rời đi liền canh giữ ở hàng rào bên ngoài thấy cảnh này hai tay của hắn chắp tay trước ngực n i ệ m tụng tinh văn hùng hồn chân lực từ trong cơ thể hắn tuân ra ngay sau đó một đạo phật gia khí vận bị hắn điều động dung nhập phía trước nhà tranh tốt hơn v ậ n dụng điều động khí vận đây là hắn thân vương cấp chiến lược căn bản rất nhanh từng đạo quang mang từ nhà tranh bên trong tỏa ra một đạo hai đạo ba đạo cuối cùng biến thành bảy đạo thịnh liên trên mặt cũng không có cái gì vui mừng minh khí đã thành công đặt vào thần thông hạt giống trở thành bảy thần thông võ đạo đại sư bất quá cho dù là bảy thần thông võ đạo đại sư đ ố i bây giờ phật ra tới nói vậy không giải quyết được vấn đề cho nên tiếp xuống mới là mấu chốt trong phòng minh khí tâm thần bình tĩnh ngẩng đầu nhìn phía trước trên bàn một bài kia là sư phụ thường ngũ bài vị thường ngũ chỉ là c h ù phổ độ tầng dưới chót nhất một tên phổ thông đệ tử mà minh k h là quan mang vạn t r ự phật tử giữa hai người giống như khác nhau một trời một vực nhưng minh k h càng muốn để thế nhân đều ghi nhớ cái tên này những năm gần đây hắn cố gắng tu hành cũng chỉ là vì như vậy một kiện v i ệ c nhỏ mà thôi đến như phật gia thiết lập phật quốc cùng đại lam t r i ề u l à địch muốn thế nhân đều được lớn tự do những ngày này đại sự minh khí kỳ thật đều không thèm để ý hắn không biết phật gia làm được ngọn nguồn đúng hay không có thể nói cho hắn biết đúng sai cái kiêng n ư ờ i sớm đã không ở nhân thế hắn chỉ biết chùa phổ độ là sư phụ cả một đời đợi địa phương là sư phụ phá lệ coi trọng địa phương cho nên hắn không thể ngồi xem nơi này bị hủy d i ệ t chỉ thế thôi ngươi phải nhớ kỹ ngươi vứt bỏ không phải vứt bỏ là không rời không bỏ không rời không bỏ đúng không rời không bỏ minh khí nhìn xem trên bàn một bài hai mắt đ ớ t át sư phụ một đoạn thời khắc trong cơ thể hắn khí tức tăng bọn phóng lên tận trời bảy loại thần thông hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hóa thành võ đạo tri vực minh khí trước thành bảy thần thông lại thuận thế phá cảnh trở thành đại t ô n g sư cùng bác man vương bác nhi hốt còn có lý phi một hướng dạng bởi vì là lấy bảy thần thông phá cảnh cho nên sơ thành đại t ô n g sư hắn liền trực tiếp nhảy vọn qua thịnh cảnh đặt tới thần diễn cảnh định phong mà cái này vẫn còn không có kết thúc thần diễn về sau là lập đạo minh khí đạo ngay từ đầu cũng rất minh sát giống như lý phi qua nhiều năm như vậy hắn vậy một mực tại đi bản thân đạo đệ tử minh khí hôm nay nguyện xả thân thành phật minh khí thanh âm từ nhà tranh bên trong truyền r a tịnh liên có chút thống khổ hai mắt nhắm lại phật gia có hy vọng nhất phá cảnh nam đ ỉ n h hết thể có hai người một là ngộ triệt một là minh khí vừa vặn một thuật một võ kết quả n ộ i triệt trước bị lý phi đánh phế bỏ bây giờ minh khí lại lựa chọn xả thân tịnh liên giao cho hắn viên kia thần thông hạt giống chính là xả thân thần thông vứt bỏ bản thân chỉ vì không bỏ mình đạo sáng trói kim quan hóa thành của sáng phóng lên tận trời minh ký cùng ngày đó tại thúy thanh thành bên trong lý phi một dạng nước chạy thành sông hoàn thành lập đạo phá cảnh trở thành lập đạo cảnh đại t ô n g sư có lý phi mở đường phía trước có phật g i a khí vận g i a trì, lại lên xả thân thần thông phụ trợ hắn phá cảnh độ khó nhỏ rất nhiều một ngày này vị này phật g i a đương đại phật tử theo võ đạo đại sư c h i cảnh nhảy lên trở thành lập đạo cảnh đại t ô n g sư xưa nay chưa từng có trực tiếp hoàn thành một cái đại cảnh giới đột phá sơn môn bên ngoài biển mây chìm xuống chúa phổ độ tiếng chuông vang lên một đêm chương năm trăm chín mươi chín không đợi năm tháng keo trời nghiêng một chương năm trăm chín mươi chín không đợi năm tháng kéo trở nghiêng một minh đô một trận đột nhiên xuất hiện đại họa làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc thế lửa từ đông thành khu bắt đầu lan tràn một đường hướng vương cung m à đi tình hình này cùng lúc trước thiên lang huyết kỵ huyết tẩy vương thành lúc giống nhau như lúc thành bên trong đám người bắt đầu kinh hoàng chẳng lẽ bị t i ê u đại mãn muốn một lần nữa đổ sát chẳng lẽ đ ã năm quyền lớn còn chưa đủ đại mãn muốn đem tô hách i a tộc người toàn bộ giết tuyệt mới tính hài lòng thế lửa cuối cùng không có lan tràn đến vương cung rất nhanh liền bị khống chế lại sau đó dập tắt bốc cháy nguyên nhân không thể điều tra ra được tựa hồ chỉ là một trận ngoài ý mới nhưng tất cả mọi người biết rõ đây không có khả năng là ngoài ý muốn đại hỏa đã tắt nhưng trong lòng người bị nhen lửa kinh hoàng cùng hoài nghi vẫn còn tiếp tục lan tràn thần sơn bên trên ngăn cách ngoại giới đại trận giải khai đại mãn thanh â m lần nữa tại thần sơn bên trên văng lên hai tên tham dự vây công minh hà lão tổ thần miếu x à mạn đầu tiên lấy được triệu kiến mới không đến thời gian ba tháng vì cái gì trước thời hạn đốt phụ chú ký liên quan thế tại trên thần toạ ngữ khí bình tĩnh dò hỏi rõ ràng không có bất kỳ cái gì huy c thân là đỉnh cấp chân nhân hai tên xả mạn lại tại sâu trong linh hồn sinh ra run dày cảm giác hai người liền vội vàng c o n người miền hạn g lý phi mang tới tiêu hao quả lớn tất cả mọi người cảm thấy không chịu nổi lại thêm đại làm chiều những cái kia động tác chúng ta bây giờ không có biện pháp ngài không ra mặt nữa thành bên trong sợ rằng sẽ triệt để luật lên tối hôm qua trận kia đại hỏa không thể nghi ngờ là một trận âm mưu hai tên thần miếu sa mạn lòng dạ biết rõ trận này đại hỏa nhất định là các đại gia tộc tộc trưởng còn có cái k h á c các quyền quý t h ủ b ú t đám người chính là nghĩ bất kỳ liên quan thế xuất quan lần này chỉ là một trận đại hỏa nếu như kỳ liên quan thế còn không xuất q a n tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì hai tên thần miếu xạ mạn cũng không cách nào đ ó n trước bị bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể thông chi kỳ liên quan thế kỳ liên quan thế cùng thác bạn sơn hải bế quan mặc dù trận pháp đem hắn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách nhưng hắn không có khả năng hoàn toàn từ bỏ đối với ngoại giới trường khống cho nên hắn giao cho hai tên thần miếu xạ mạn các một tâm phụ trú một khi bên ngoài có phi thường chuyện khẩn cấp cần hắn lập tức xuất quan hai người có thể nhóm l ử a phụ trú hiện tại phụ trú bị nhét lửa kỳ liên quan thế không, thể không trước thời hạn xuất quan phế vật nghe xong hai người giản thuật kỳ liên quan thế ngữ khí lạnh như bắm nói hai tên thần miếu x a mạn thân thể run lên đội vàng tịnh tội làm cho tất cả mọi người tới gặp ta kỳ liên quan thế ra lệnh một lát sau thảo nguyên vương đình sở hữu tầng cao nhất q u y ề n quý các đại gia tộc tộc trưởng bao quát mới khả hãn tô hách nhân hà toàn bộ đi tới thần miếu ở trong đại điện t ề tụ một đường người sở hữu ngay lập tức đều nhìn về trầm mặc không nói thác b ạ n sân hải muốn biết vị này thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ có hay không phá cảnh thành công bởi vì các ngươi vô năng ta và thác bản tộc trưởng không thể không chức thời hạn xuất quan cho nên không thể phá cảnh kỳ liên quan thế ngay lập tức đem nổi vang ra ngoài người sở hữu trầm mặc không dám mở miệng chất vấn đại mãn người trung nguyên ngay t ạ i ý đồ giao động thảo nguyên tín ngưỡng chúng ta không thể không t r ư ớ c thời hạn để ngài xuất quan một cái tuổi trẻ thanh em đột nhiên vang lên đ á n g người hào hào nhìn lại là mới khả hãn tô h ế h nhân hạ hắn ngồi ở kỳ liên quan thế bên cạnh hắn vương tọa so với đối phương thần tọa hơi thấp một chút vị này mới đăng cơ thảo nguyên chi vương một mực biểu hiện được rất đ h i ề u thấp không có đ ố i kỳ liên quan thế ban bố bất cứ mệnh lệnh gì biểu đạt qua bất mãn tất cả mọi người biết rõ đối phương chỉ là một khối lỗi không nghĩ tới đối phương sẽ ở lúc này chủ động đứng ra thay đánhnh tô hách nhân hà nói ra lý do chính là đám người muốn bất kỳ liên quan thế trước thời hạn xuất quan m ẫ u chốt đại l a m triều giao động không chỉ là thảo nguyên nhân dân tín ngưỡng đồng thời vậy giao động những này các quyền quý đối trị vì bên dưới tri dân thống trị k ỳ liên quan thế bay đầu nhìn về phía tô hách nhân hà trên mặt hiện ra một vệ ý cười mặc dù hắn đã là danh xứng với thực thảo nguyên c h i chủ nhưng ít ra ở ngoài mặt hắn cần đối vị này khả h ắ n biểu thị tôn trọng không sai ta đã nghe người ta hồi báo gần nhất chuyện phát sinh đại nam triều đúng là g a o động thảo nguyên căn cơ chiêu này rất độc ác chúng ta không thể không làm ra t n g đối tô hách nhân hà đố kỳ liên quan thế gật đầu thần sát có chút khẩn trương nhưng vẫn là cố gắng chấn định mà hỏi thăm không biết đại mãn có đối sách gì kỳ liên quan thế quay đầu nhìn về phía đám người so thần sơn càng thêm nguy nga khí thế từ trên người hắn bay lên đương nhiên là nên chiến rộng rãi thanh â m từ thần sơn phía trên chuyên gia để minh đô thành bên trong các tín đột như một thật quang ào ào lớn tiếng gieo họ ra khỏi thành một trận chiến quyết sách đã làm xuống tất cả mọi người bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng các bạn ngươi cảm thấy chúng ta có thể chiến thắng trung nguyên sao bên trong đại điện chỉ còn lại kỳ liên quan thế cùng thác bà sơn hải hai người nghe tới kỳ liên quan thế tra hỏi thác b ả n sơn h ả i ánh mắt kiên định chỉ cần có đại mãn tại thảo nguyên tiếng võ ngựa sớm muộn cũng sẽ vang vọng trung nguyên đây là hắn ngay từ đầu liền chắc chắn sự vì thế hắn đã đánh cược sở hữu vị này thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ mới là kỳ liên quan thế ở trên đời này đệ nhất của n ộ t í n đồ kỳ liên quan thế mỉm cười sau đó lắc đầu ta so dự tính sớm ba tháng xuất quan rất nhiều chuyện sẽ thay đổi càng gian nan ở hắn trong kế hoạch hắn c h ỉ ít cần thời gian nửa năm tài năng luyện hóa minh hà lao tổ âm hồn thôn tính rơi đối phương đạo tắc bù đắp bản thân đạo tác nhưng bây giờ chỉ bế quan không đến ba tháng hắn chỉ tới kịp luyện hóa minh hà lão tổ âm hồn vẫn không có thể triệt để dung hợp hai người đạo t á c lý phi một người mang cho minh đô thành áp lực to lớn đây là hắn không nào tới lại thêm đại lam triều đối thảo nguyên một hệ liệt động tác khiến thành bên trong các quyền quý triệt để không chịu nổi hộ t h a n h đại trận các loại hao tài đan dược tồn t r ữ tín ngưỡng chi lực còn có c ố t vận cũng còn có thể để cho đám người giữ vững minh đô thành chỉ ít nửa năm nhưng lòng người thủ không được rồi k ỳ liên quan thế có thể chuẩn xác tính ra hết thẻ trên giấy đô vật nhưng hắn không có cách nào chuẩn xác tính ra lòng người lần này hắn bị buộc trước thời hạn xuất q a n vẹn vẹn chỉ là bởi vì mọi người lòng tin không đủ sao chẳng lẽ cái này nhân tâm bên trong liền không có đối với hắn đ o a n ý k ỳ liên quan thế tự rêu cười một tiếng hắn dùng tuyệt đối cường thế thủ đoạn đem quyền lực kéo trên tay chính mình tự hỏi so đại làm chiều cái kia trẻ tuổi hoàng đế càng thêm nhất nôn cựu đỉnh lại như cũng không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều tuân theo hắn ý chí ngài vậy mất đi lòng tin sao tháp bản sơn hải thần tình nghiêm túc nhìn xem kỳ liên quan thế kỳ liên quan thế không ta chỉ là thấy được con đường phía trước gian nan nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng tất nhiên thắng lợi vâng thác b à sơn hải hướng hắn thi lễ một cái sau đó quay người rời đi nhìn đối phương bóng lưng rời đi kỳ liên quan thề ánh mắt tính mịt cùng trung nguyên so sánh thảo nguyên nội t ì n h vẫn là quá kém thậm chí liền xem như có ngàn năm nội t ì n h p h ậ t r a tám trăm năm nội t ì n h đ ạ o ra vậy y nguyên không sánh bằng đại lam triều lần này hắn l ừ a gạt những người còn lại nói thác b à sơn hải sẽ thừa dịp tà ma lệ mình chết đi mà đ ộ t phá cảnh giới nhưng trên thực tế thác b à sơn hải nếu quả như thật ở thời điểm này hướng đỉnh cao nhất khởi xướng xung kích thành công phá cảnh sát xuất chưa tới một thành nhưng thác b ạ sơn hải không được không có nghĩa là những người còn lại cũng không được lệ minh vừa chết đối sở hữu đạt tới lập đạo cảnh đại tông sư đều là một cái cơ hội mà thảo nguyên vương đình trừ thác bản xuân hải còn thừa lại hai tên lập đạo cảnh đại tông sư hai người này một cái cảnh giới rèn luyện còn không có viên mãn một cái khác cần mượn thực lực quốc gia phá cảnh trước mắt đồng dạng không có gì cơ hội mà trái lại đại lam triều ở phương diện này nhân tài dự trữ có thể xưng ơ c h ủ n g bố tứ đại đô đốc bốn c h i ngự doanh quân thống lĩnh đình chiến các các chủ nghe h i ề n cấm quân đại thống lĩnh hàm mạng cộng lại hết thể có mười vị lập đạo cảnh đại tông sư mười người này bên trong chỉ ít có một nửa người đã tại lập đạo cảnh rèn luyện viên mãn đã tới đỉnh phong. có cơ hội đi xung ố kích đỉnh cao nhất cho nên lệ minh sau khi chết đối với những người này tới nói không thể nghi ngờ là một cơ hội p h ậ t ra đạo gia đương nhiên cũng có dạng này lập đạo cảnh đại t ô n g sư nhưng không có nhà nào nhân số có đại lam triều nhiều đây chính là kỳ liên quan thế cảm khái con đường phía trước chật vật nguyên nhân đã từng thảo nguyên có cường giả đỉnh cao tọa c h ấ n cho nên cho dù mạnh như đại lam thái tổ cuối cùng cũng chỉ là để thảo nguyên vương đ ỉ n h thần phục với hắn mà không có thể triệt để diện đi thảo nguyên bây giờ thảo nguyên lần nữa có cường giả đỉnh cao nhưng đại lam triều cũng đã từ thung lũng khôi phục lại mà lại có lý phi dạng này xử sách đệ nhất t h i ê n t i ê u nhưng thắng lợi là tất nhiên màu trắng chuyển kinh đồng xuất hiện sau l ư n g kỳ liên quan thế minh hạt ạ i lục đạo luân hồi bên trong chạy xôi chương 599, không đợi năm tháng kéo trở nghiêng hai chương năm t r ă n mươi không đợi năm tháng kéo t r ờ i nghiêng hai minh đô thành bên ngoài lý phi y nguyên ngồi xếp bằng lúc này đã là mùa thu cỏ dại trở nên khô vàng thu ý túc sát gió r é t cuốn qua ngoài thành mảnh kia nhìn thấy mà giật mình đất trũng ngày xưa kịch chiến vết tích vẫn như cũ khắc sâu phạm vi trăm trượng bãi cỏ bị mạnh mẽ g ọ t đi một trượng có thửa t r ầ n chùi ra màu nâu đậm thổ nưỡng hình thành một cái cự đại trầm mặc dạng cái bát hô sâu lý phi khoanh chân ngồi tại đáy hô chính giữa v ó n g người nhỏ bé lại như bàn thạch không n ú c ních tí nào hố vách tường một phía là chỉnh tệ như đao gọt mặt cắt trên đó bao trùm lấy một tầm khô vàng suy bại cỏ dại tại sao sạc trong gió run lầy bẫy đột nhiên một loại càng thâm trầm càng bản chất t ĩ n h mịch bắt đầu lan tràn cũng không phải là gió thu mang tới tàn lụi mà là sinh mệnh bản nguyên bị cưỡng ép tức đoạt khủ bố từng mảng lớn khô hoàng giác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được triệt để h g ô i bại khô cát hóa thành một mịn phản p h ấ t có một con không nhìn thấy bàn tay khổng lồ thô bạo cướp lấy bọn chúng cuối cùng một tia sinh cơ tử vong như là màu đen thủy triều vô thanh vô tức mang theo đông kết linh hồn hàn ý từ bốn phương tám hướng manh liệt tới mục tiêu trực chỉ đại hố l y phi tử vong triều tình cung hang đâm vào hố to biên giới như là đụng phải một t ầ n g vô hình t h à n h lũy không có kinh thiên động địa tiến g bang chỉ có ngột ngạt như, như sấm rền k h á i động màu đen tử khí như là đụng vào đá ngầm mấp nước đ ô n nhiên bay lên trên tung tóe vỡ bụt sau đó cuốn ngực chạy trở về đảo lưu thủy triều rút đi tử vong đen nhánh tỏa ra một loại t r ứ ớ n g mắt tràn ngập bệnh trạng sinh cơ xanh biếc quan g mang cái này xanh biếc quan g mang quét qua chỗ vừa mới hóa thành cho bụi rễ cỏ đột nhiên mọc ra trồi non lại lấy không thể tưởng tượng tốc độ phá đất mà lên điên cuồng phát sinh cất cao rút lá vẹn vẹn mấy hơi thở hố trên b á c h đá đã không còn là suy thảo mà là tạo thành một mảnh xanh ú n g tươi tốt cao đến mấy t r ư ợ n g r ầ m rạp cỏ tường xanh biên biếc tản ra r ồ i dào đến làm người sợ hãi sinh mệnh năng lượng nhưng mà cái này tràn đầy sinh mệnh lực vẹn, vẹn duy trì t r ư ớ mắt làm sinh mệnh thủy triều năng lượng tích xúc đến tử phòng đến nó lưu động cuối cùng lúc. xanh biết nháy mắt cởi tận lần nữa bị càng sển sạch hơn càng triệt để hơn tử vong đen nhánh thay thế tử vong chi chiều lần nữa quần c u ộ n mà quay về như là to lớn màu đen liêm đ a o quét ngang mà qua vừa mới hoàn sinh cơ bừng mừng cao lớn dị thường c ổ dại bị nháy mắt hút khô sở hữu hàm lượng nước cùng linh hồn phát ra nhỏ bé dày đặc răng r i á p tiếng vỡ b ụ n g lấy tốc độ nhanh hơn khô héo vỡ b ụ n g hóa thành càng thâm hậu hơn màu đen bụi bặm sinh cùng tử ở nơi này hố vách tường một tấc lung diễn ra tàn khốc mà hiệu suất cao l u n hồi một vòng tiếp một vòng mỗi một lần sinh tử chuyển đổi đều để kia c ỏ tường tại hạ một vòng sinh mệnh thủy c h i ề u bên trong dài đến càng cao càng dày đặc ẩn chứa trong đó luân hồi chi lực như là bị lật lại tôi luyện tinh thiết tầm tâm nghiệp ra một lần s o một lần càng nặng nề càng cú động càng có hủy diệt tính rốt cuộc đã tới lý phi thần sắc bình tĩnh chậm dai từ dưới đất đứng dậy mặc cho mình bị luân hồi chi lực cùng với bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận lực lượng vây quanh hắn một mực đợi tại đại trận có thể chạm tới gian ra gia phạm vi bên trong cũng không phải là tự phụ mà là chỉ cần hắn còn muốn tiếp tục đối với minh đô thành tạo áp lực liền tất nhiên muốn tới gần đại trận tài năng đánh ra công kích mạnh nhất người bên trong thành nếu là có tâm phục kích hắn chỉ cần chờ hắn tới gần đại trận thời điểm xuất thủ là được cho nên lý phi liền dứt khoát không có rời đi đại trận giãn ra phạm vi lao đồ vật lý phi nhìn về phía trước cuối cùng dám ra đây rồi hắn phải ô m rơi xuống một bóng người xuất hiện ở trước người hắn mười m chính là đồng dạng mặc trường bảo màu vàng n ó n g kỳ liên quan thế lý phi kỳ liên quan thế không có lộ ra hắn quen có thương xót tri sắc bình tĩnh cùng lý phi đối mặt còn chưa leo lên đỉnh cao nhất liền đã có thể cùng cường giả đỉnh cao đ ư n c n ộ i ngươi không hổ là s ự sách đệ nhất thiên thiêu lý phi không hề lay động làm luân hồi chi lực xuất hiện thời điểm hắn liền bắt đầu điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên khí sau đó thôi động lòng tượng thần thông kỳ liên quan thế không nội mà đậu thủ muốn cùng hắn nói chuyện t i ế m hắn cũng vui vẻ được kéo dài thời gian chờ đợi bản thân tiến vào cực h ạ n kiếm thái nếu như cho ngươi thêm một chút thời gian chờ ngươi phá cảnh trở thành đỉnh cao nhất thế gian này trừ kia số ít mấy người sợ rằng không người lại là đối thủ của ngươi kỳ liên quan thế tiếp tục nói đã như vậy không bằng chúng ta như vậy ngưng chiến ồ、oh, lý phi thần sắc khẽ nhúc đích ngươi dự định đầu hàng kỳ liên quan thế nợ đủ cười là ngưng chiến không phải đầu hàng chỉ cần ngươi đồng ý thảo nguyên vương đình có thể cùng đại l a m triệu ký một bản hiệp nghị đình chiến còn ngưng chiến điều kiện có thể đảm lý phi không nghĩ tới kỳ liên quan thế sẽ đưa ra đề nghị như vậy hắn ở ngoài thành đợi hơn hai tháng đã làm tốt nên đón kỳ liên quan thế đại bạo phát kết quả là cái này ngươi nghĩ ngưng chiến bao lâu ba năm đi ba năm đối với ngươi mà nói cũng đủ rồi a ngươi là sử sách đệ nhất thiên tiêu thời gian là đứng tại ngươi bên kia có dám hay không cùng ta đánh cược vấn này k ỳ liên quan thế mở ra tay họ như thế nói hắn rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian chính là đang mưu đ ổ lấy cái gì nhưng hắn đem mình ý nghĩ mở ra b à y ở lý phi trước mặt ngươi là sử sách thứ nhất ta dám cho ngươi thời gian n h ư ờ n g ngươi tiếp tục trưởng thành ngươi dám không dám cùng ta cược vấn này lý phi trầm m ặ t thiên địa nguyên khí như bách xuyên chuyển vào biển vẫn đang c u ộ n trào mánh liệt tiến vào trong cơ thể hắn hố to xung quanh cọ tường khô héo lại sinh dài luân hồi chi lực cũng ở đây tiếp tục tích lũy tăng cường trầm mặc cũng không có tiếp tục quá lâu lý phi cho ra câu trả lời của mình hắn tiến về phía trước một bước nháy mắt xuất hiện ở kỳ liên quan thế trước mặt cùng đối phương mặt đối mặt đứng thẳng các ngươi luôn cảm thấy ta còn cần thời gian trưởng thành kiếm ký h đem kỳ liên quan thế thân thể cắt chém thành trên trang khối khiến cho một lần vỡ b ụ n h ó a thành tản ra q u a n g ảnh đây chỉ là kỳ liên quan thế dùng thuật pháp ngưng tụ thành một bộ phân thân m à t h ô i nhưng ta hiện tại là có thể đem n g ư ờ i đánh vào bụi b ằ n g bên trong làm gì chờ đợi tương lai lý phi bước ra một bước một mình giết vào hố to bên ngoài luân hồi chi hải hắn lấy thân hoa kiếm tại luân hồi chi hải bên trong chém ra một cái thông đạo ba năm ba ngày ta đều không muốn chờ long tượng thần thông còn chưa ra c h ỉ đến mạnh nhất hắn còn không có tiến vào cực hạn kiếm thái bất quá phía ngoài luân hồi chi lực đồng dạng còn không có thôi động đến mạnh nhất luân hồi chi hải bên trong truyền đến kỳ liên quan thế tiếng thở dài đáng tiếc ngươi cho rằng bằng ngươi bây giờ có thể cùng b ả n tọa chống lại sao chống lại hai chữ rơi xuống luân hồi chi hải bên trong x a n h biết cùng đen nhánh thay nhau không còn là đơn giản s ắ p thái biến hóa mà là hóa thành thực chất cơn bão năng lượng lúc này vừa lúc là vòng thứ năm luân hồi kết thúc tân sinh cỏ tưởng cao đến vài chục trượng xanh biết biến đen cành lá ở giữa ẩn ẩn có xanh biết cùng ánh sáng đen kịt lưu sen lẫn quân quanh tàn mát ra làm người hít thở không thông uy thế khủng bố vòng thứ sáu tử vong chi t r i ề u lôi quấn lấy trước năm vòng tích xúc sở hữu luân hồi chi lực không còn là t r i ề u tịch mà là hóa thành một đạo c ô đ ộ n g đến cực h ạ n đường kính hơn một t r ư ợ n g đen nhánh năng lượng trụ như cùng đi từ kiểu l u thẩm phán chi m â u mang theo t r ô n vùi vạn v ậ t dít lên từ trên trời r i a n g xuống thẳng sâu lý phi đỉnh đầu minh đô thành bên trong hiện có mười cái đỉnh tiêm chiến lực trong đó bao quát thác b ạ sơn hải lấy binh đạo điều khiển thiên lang huyết kỵ tạm thời đạt tới thân vương cấp chi tăng thêm bạch tháp mãn nguyện bảo bình ban phúc đại trận giãn ra lực lượng còn có thần sơn bên trên tồn t r ữ tín ngưỡng chi lực thảo nguyên vương đình quốc vận hết t h ả bị kỳ liên quan thế lấy luân hồi đạo t ắ t dung hợp lại cùng nhau hóa thành bây giờ cái này đ ạ o hủy diệt chi trụ kỳ liên quan thế ngoài miệng nói đến lợi hại nhưng đối với lý phi nhưng không có mảy may khinh thường vừa ra tay chính là k h y n h thành chi lực ngay tại hủy diệt chi trụ sắp lâm thể n h á n mắt lý phi đọc rồi cánh tay phải nâng lên năm ngón tay hư cầm nắm phản phất cầm một thanh vô hình trọng kiếm tràn chê không gì chống đỡ nổi kiếm ý bỗng nhiên từ trên người hắn mục phát không còn giống như trước đây sắc bén vô s ò n g mà là nặng nề như sơn nhạc chờ ngưng như đại điện h á n đ ố i kia trút xuống tử vong chi trụ thường thường một quyền đưa ra một quyền đã là một kiếm một kiếm này tựa như sắp sụp đổ tiên h địa bị một t ò a n ú i cao mạnh mẽ trống lên xoay chuyển tình thế tại đã ngã đỡ lầu cao sắp đổ đại l a m triều từ thế gian đều là địch lung lay sắp đổ cho tới bây giờ thế cục dần dần biến hóa là ai đưa đến mấu chốt nhất tác dụng đương nhiên là lý phi h à tại minh đô thành bên ngoài khô tọa hơn hai tháng dĩ nhiên không phải mỗi ngày chỉ lo cùng linh thanh mạng trò chuyện trên mạng hơn hai tháng thời gian hắn đang chờ vạn huyết châu thăng cấp đồng thời cũng ở đây nộ kiếm nộ đúng là một thức này kéo trời nghiêng thiên địa l ẫ út ta kéo trời nghiêng không biết trời cao mặc dù cũng có thể dùng để phòng ngự nhưng cái này thức mới sáng tạo ra kéo trời nghiêng mới là trước mắt lý phi mạnh nhất phòng ngự chiêu thức hắn e m vốn nguyên kiếm thể sức phòng ngự vậy dung nhập vào một chiêu này bên trong rồi giao kinh lực ly thể mà ra nháy mắt hóa thành một tòa cô động như thực chất nặng nghệ như huyền thiết tám kim sắt sân phòng lịch t i ê n mà lên đứng bước giảm xuống hủy diện tri trụ ẩm ẩm đinh hai nhức c tiếng vang nổ tùng toàn bộ hố to kịch liệt lay động hướng phía dưới sụp đổ á m kim sắc kiếm cương cùng đen nhánh tử vong chi trụ hung hăng đụng vào nhau không có răng co chỉ có năng lượng c u ầ n bạo đụng nhau cùng chỗ b ù i đen nhánh năng lượng tử vong như là băng tuyết gặp được liệt dương tại nặng nề rồi rào kiếm cương trước mặt điên của n g ỡ vụn tán loạn sau đó lại hóa thành c à n g mạnh sinh mệnh tri năng do tử c h u y ể n sinh dung nhập trong luân hồi luân hồi đạo tắc đặc tính ngay tại ở năng lượng luân hồi ký liên quan thế lực bộc phát tại đỉnh cao nhất bên trong không tính rất mạnh thậm chí cũng không bằng cực hạn kiếm thái bên dưới lý phi nhưng hắn có thể càng đánh càng mạnh hố to bên ngoài c ổ dại tại sinh cùng tử ở giữa phi tốc biến nào sinh mệnh chi lực lần nữa hóa thành tử vong chi triều du nhập g n hủy diệt chi trụ lần thứ bảy luân hồi ám kim sắc sơn phong bị không ngừng làm ham mòn t ừ n g t ấ c từng tức hạ xuống nhưng lý phi khí tức trên thân chẳng những không có suy giảm ngược lại như là bị ma luyện qua thần binh càng thêm nội liễm cũng càng thêm nặng nề hắn long tượng thần thông còn tại ra chỉ long tượng chi lực cơ sở lực lượng còn không có đạt tới gấp mười tám phút không chỉ có như thế kéo trời n h i ê n một thức này kiếm chiêu kiếm ý kiếm thế cũng ở đây loại rèn luyện bên trong trở nên càng thêm cường đại hoàn mỹ kéo trời nghiêng là lý phi kế không biết trời cao cùng giữ t ử đồng bào về sau tự sáng tạo thức thứ ba tạo hóa cảnh tuyệt chiêu không biết trời cao đặc tính là có thể bao dung v ặ t tượng từ đó không ngừng nhắc đến cao thượng h ạ kéo trời nghiêng đặc tính cùng không biết trời cao có chút cùng loại thừa nhận áp lực càng lớn càng có thể kích phát ra lực lượng mạnh hơn cho nên lý phi giờ phút này là mượn nhờ kỳ liên quan thế luân hồi chi lực tại m ả i kiếm giống như ban đầu ở thúy thanh thành trên tường thành kỳ liên quan thế trong mắt lóe lên một vệ tức giận hắn đương nhiên nhìn thấu lý phi ý đồ thật đem bản tọa xem như đá mải kiếm rồi hắn ánh mắt m á n liệt hai tay kết ấn thần sơn bên trên lại một đường tín ngưỡng chi lực chuyển vào trong cơ thể của hắn so trước đó càng thêm s ô i trào mãnh liệt sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi lực bắt đầu ở hố to biên giới đ i ê n c u ồ n g hội tụ xoay tròn hình thành một cái cự đ ạ i bao trùm toàn bộ hố trời sinh tử k ố i say hố trời bên ngoài lần thứ bảy luân hồi vừa kết thúc lần thứ tám luân hồi bắt đầu sau đó là lần thứ chín lần thứ mười trong c h ư ớ c mắt kỳ liên quan thế liền đem luân hồi chi lực thôi động đến mười thế luân hồi bao trùm bầu trời sinh tử k ố i say nghiền ép mà xuống ám kim sắc sơn phong như là bị liên tiếp cắt đứt măng không ngừng hạ xuống lý phi quanh thân khí tức như là bị nhen lửa lò luyện hào quang màu vàng sậm tại dưới làn da chạy xuôi xung quanh không gian thậm chí đều đang run dày ở nơi này kinh khủng dưới áp lực mạnh hắn đã đem h ố n nguyên kiếm thể phòng ngự thôi động đến cực hạ nhưng n cái này y nguyên không đủ thế là lấy luyện bật thần thông tiêu hao sáu trăm khỏa huyết hồn dùng để tăng cường lòng tượng thần thông khiến cho nháy mắt đạt tới mười lăm mười voi cực hạng lý phi tiến vào cực hạng kiếm thái đã bị làm hao mòn rơi một nửa cao độ kiếm phong dừng lại xu hướng suy tàn nhưng theo mới luân hồi chi lực tràn vào sinh tử cối say kiếm phong lần nữa bắt đầu hạ、xuống. lá bài tẩy của ngươi là cái gì đây trên tường thành k ỳ liên quan thế nhìn chằm chặp kiếm phong phía dưới đạo thân ả n h kia hắn biết rõ lý phi dám một mình ngăn ở minh đô thành bên ngoài chờ đợi mình liền tất nhiên có át chủ bài linh thanh mạn liền tại phụ cận vẫn là bạch diễm quân liền tại phụ cận lại hoặc là cái gì khác k ỳ liên quan thế chờ đợi lý phi lộ ra át chủ bài ngươi không có khả năng mỗi một lần đều có thể tìm đường sống trong chỗ chết hai tay của hắn bất quyền có chút phẫn bất mà thầm nghĩ chương sáu trăm i m long mạch tượng hai nước chiến đấu một chương sáu trăm i m long mạch tượng hai nước chiến đấu một thương không thực biến vừa rồi còn trời xanh quang đãng m à n trời giờ phút này đã bị c u ầ n c u ộ n màu mực nồng bần triệt ngọn nguồn thốn vệ phản phất d ẻ m sắt rủ xuống lâm minh đô thành bên ngoài hố trời phía trên sinh tử cự ép ẩm bang chuyển động rồi rào vô song sinh cơ dòng lũ bị cưỡng ép rút vào kia tre khuất bầu trời sinh tử cối say bên trong sống cùng chết giới hạn tại làm người hít thở không thông cực t ố c bên dưới điên cuồng luân chuyển say nghiền đạo kia kình thiên mà lên ám kim sắc kiếm phong ở nơi này thiên địa vĩ lực nghiền ép bên dưới từng khúc vỡ nát liên tiếp chìm xuống cho đến còn sót lại đỉnh núi khó khăn lắm cùng lý phi thân thể cân bằng cái này đã là kéo trời nghiêng có khả năng chống đỡ cực hạng lại thấp một tấc ối say miền nát liền không còn là kiếm khí mà là lý phi thân xương cốt cũng chính là vào lúc này kiếm phong không còn đứt gãy vậy không còn chìm xuống kia lấp đầy toàn bộ hố trời sinh tử cự hạng nghiễm nhiên như là tốt thương khung bản thân lôi cuốn lấy d i ệ t thế chi uy ẩm vang hạ xuống nhưng ở hắn s ắ p cùng đại địa va chạm vạn v ậ t câu diệt trước mắt một thân ảnh ngang nhiên đem nâng nâng thương thiên sụp đổ hậu thổ một nước hoàn vũ ở giữa duy này một người ngang nhiên đứng xử đây mới thực là đỉnh thiên lập đệm đây mới thực là kéo trời nghiêng cái này thức vừa bị sáng chế không bao lâu tạo hóa cảnh kiếm chiêu đã bị lý phi đẩy tới trước đó chưa từng có đỉnh cao nhất một chút nhỏ x í u t ì v ế t vậy đã ở sinh tử cối say tàn khốc rèn luyện bên dưới bị một chút xíu m à i đi theo một ý nghĩa nào đó vị này thảo nguyên đại mãn đúng là lý phi bình sinh gặp tốt nhất đã m à i kiếm nhưng nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng ký liên quan thế tập k h y n h thành chi lực càng lôi cuốn lấy tín ngưỡng dòng lũ cùng mênh n ô n g quốc vật đã vượt ra khỏi kéo trời n h i ê n mức cực hạn có thể chịu đự cái này dù sao chỉ là một thức tạo hóa cảnh kiếm chiêu mà không phải phòng ngự loại đạo tắc trói hai tiếng vỡ vụn đống nhiên nổ v a n g ám kim kiếm phong phía trên thình lình hiện ra từng đạo dữ tợn b ế t rách như là bị tôi luyện đến cực hạn tinh c ư ờ n g cũng không còn cách nào tiếp nhận kia tràn trề không gì chống đỡ n ổ i cự lực từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn ngay tại kéo trời nghiêm s ắ p bị công phá lúc lý phi chủ động dẫn đạo một bộ phận tràn ra tổn thương oanh kích trên người mình đối với người khác tới nói cái này không thể nghi ngờ là từ bỏ phòng ngự vương cổ chịu chết nhưng đối với lý phi tới nói hãng tầng cuối cùng phòng tuyến xưa nay không là bất luận cái gì chiêu thức hoặc là thân thể vạn huyết châu đem tổn thương chuyển di huyết hôn bắt đầu hạ xuống lần này lý phi không có lựa chọn trước tiêu hao vạn huyết c h â u bên trong huyết hồn mà là trước tiêu hao suối máu bộ nhớ c h a huyết hồn cường hóa đến cực hạn suối máu có thể mỗi ngày t ổ n chữ lớn nhất huyết hồn lượng ban nếu như tiêu tốn suối máu huyết hồn lý phi cần chờ một đoạn thời gian tài năng một lần nữa tồn đầy cho nên hắn trong chiến đấu đều là ưu tiên tiêu hao vạn huyết c h â u bên trong huyết hồn sử dụng hết về sau lại dùng suối máu bên trong tiêu ba nghìn khỏa huyết hồn nhưng lần này hắn trái ngược bởi vì suối máu huyết tinh đã ngưng kết hoạt tất tại minh đô thành bên ngoài khô tỏa hơn hai tháng lý phi vạn huyết trâu đã từ cấp vạn huyết c h â u bên trong huyết hồn số lượng đề thăng là 10928 quả cấp 80 về sau lại một hạng huyết hồn kỹ ngưng kết ra huyết tinh lần này đến tiên suối máu suối máu ngưng kết ra huyết tinh về sau lý phi có thể thông qua thu nạp thiên địa nguyên khí đến khôi phục suối máu ý vị này chỉ cần thiên địa nguyên khí thu nạp tốc độ đầy đủ nhanh hắn có thể tại thời gian ngắn một lần nữa đổ đầy suối máu khôi phục nhanh chóng b 0 0 g h ì n quả huyết hồn lý phi tại khai chiến chức liền đã tiêu hao hơn 7 ả y n quả huyết hồn tiến vào huyết ma cực thái hơi thở máu bị phát động mỗi phút khôi phục năm quả huyết hồn cái này năm trăm bốn mươi sáu quả huyết hồn bị lý phi dùng để duy trì luyện vật hồn thiên kim khuyết long tượng các loại thần thông hao tổn còn có kiếm tế tự nhiên suy giảm hắn cực hạn kiếm thái chính là căn cứ hơi thở máu tốc độ khôi phục đến nước lên thì thuyền lên duy trì ở một cái thu chi cân bằng cực hạn trạng thái có được hôn nguyên kiếm thể về sau thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ tăng lên một bậc thang lúc này thu nạp thiên địa nguyên khí ước chừng có bốn thành dùng cho duy trì huyết nộ hao tổn còn lại sáu thành t h ì dùng cho chiến đấu lý phi đem còn dư lại sáu thành thiên địa nguyên khí toàn bộ dùng cho khôi phục suối máu kéo trời nghiên cản không được t ổ thương bị suối máu bên trong huyết hồn trợn cao t r ợ t h ấ p giống như một đầu p h ậ t p h ồ n g gợn s ó n g t i ế n hố trời bên ngoài luân hồi đã đi tới lần thứ mười lăm sinh tử cối say lực lượng thậm chí so với lúc trước đàm thành bên ngoài ngũ trọng tiên kiếp càng khủng bố hơn nhưng v ô luận kỳ liên quan thế làm sao thi thuật chính là ép không nát kia chỉ còn lại một người cao độ kiếm phong không lấp đầy được trời cùng đất ở giữa một tuyến khoảng cách không đả thương được đẩy hố trời cái kia người kỳ liên quan thế lần nữa cảm nhận được ban đầu ở thúy thanh thành bên trong loại kia muốn giết lại giết không được cảm giác bất lực trong mắt của hắn lựa dận tiêu đốt luân hồi đạo tắc điên của vật truyện g a t hắn cực hạn còn không có đạt tới hắn không tin lý phi cực hạn có thể cao hơn chính mình phía sau hắn có một thành c ư ờ n giả g có thần sơn bên trên góp nhặt mấy trăm năm tín ngưỡng chi lực có thảo nguyên vương đình quốc vận lý phi dựa vào cái gì có thể chống đỡ lam l a n g thành hoàng cung t â n tử hằng vừa mới còn tại dưỡng tâm điện bên trong cùng mấy tên đại thần nghị sự đột nhiên biến sắc lập tức đứng dậy hướng ngự thư phòng, đến. Đi đến ngự thư phòng về sau ngay lập tức liền từ trên bản sách trong hộp ngọc lấy ra truyền quốc ngọc tỷ huy hoàng tiên uy từ trên thân tần tử hằng phát ra một đạo hùng hồn trí cực lực lượng từ trong tay hắn chuyển quốc ngọc tỷ bên trong hướng ngoại quyết tán oanh long long long trên bầu trời có cự vật di động thanh nhầm v ă n g lên như có trên trăm ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống chấn áp tại hoàng cung phía trên hoàng cung các nơi đều sáng lên quan huy huyền cung ngự cực chân long đại trận bị khởi động một lát sau thủ phụ diệp trạch a n đi vào ngự thư phòng hắn hướng tần tử hàng thi lễ một cái sau đó gật gật đầu lấy thủ phụ thân phận phụ trợ đối phương điều hóa q u vận bắt đầu rồi một đoạn thời khắc tần tử hàng ánh mắt sáng lên toàn lực thôi động huyền khung ngự cực chân long đại trận một đạo khí thế rộng rãi kim sắc cột sáng từ trong hoàng cung phóng lên t ậ n trời thẳng lên cựu tiêu cột sáng phía trên có kim long xoay quanh thời gian qua đi hồi lâu đại l a m quốc v ậ n lần nữa bị điều động minh đô thành bên ngoài tại xác nhận kéo trời nghiêm đã đạt đến trong thời gian ngắn có thể được rèn luyện đến cực hạn về sau lý phi lật ra b ả n thân tâm thứ hai át chủ bài một đạo rộng lớn vô song kim quang ngang nhiên xé rách bầu trời lăn lộn mây đen xuyên thủng hố trời phía trên sinh tử cối say vạn dặm sơn hà rồi rào hư ảnh tại kim quang bên trong lao nhanh lưu chuyển Nông ngư dân dương vùng x n g b i ế t thương nhân gào to chợ bữa sĩ tốt thao mâu diễn võ ước b ạ n sinh dân các hình hội tụ thành hạo đảng dòng lũ đây là đại lam triều quốc lực cụ hiện c ố này vượt ngang b ạ n dạm r ồ i dào vĩ lực giờ phút này toàn bộ gia tăng lý phi trí thân làm sao có thể trên tường thành ký liên quan thế đột nhiên biến sắc đại lam triều có huyền khung ngự cực chân long đại trận có thể viễn trình gia t r ỉ quốc vận việc này thiên hạ đều biết ký liên quan thế đương nhiên sẽ không tính xót điểm này nhưng huyền khung ngự cực chân long đại trận quốc vận gia chỉ chỉ ở trong biên giới mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất một khi ra nước ngoài cảnh không chỉ có quốc vận hao tổn tốc độ cực nhanh gia trì hiệu quả cũng sẽ yếu đi lúc trước bắc man một trận chiến vạch n ạ n sau khi chết lý phi tại bước m ặ t nguy hiểm lấy được quốc vận gia trì đó cũng là có vân thứ lấy đạo tắc ở giữa điều khiển mà lại bởi vì bắc man cũng không phải là một cái hoàn chỉnh quốc độ không có ngưng tụ quốc vận cho nên hồng quang đế cùng vân thứ tài năng đem quốc vận tùy tiện đột nhập bắc man cảnh nội dù là như thế cuối cùng tại giết khải minh lúc xâm lấn quốc vận vậy tao nổ bắc man các bộ tộc lớn lấy tộc vận ngăn cản mà thảo nguyên vương đình cùng bắc man năm vẹ bảy mảng cũng không đồng đạo đây là một cái hoàn chỉnh quốc độ là có quốc vận bảo vệ lý phi xâm nhập thảo nguyên đi tới thảo nguyên vương thành bên ngoài loại tình huống này đừng nói vân thứ đã chết dù là đối phương còn sống kỳ liên quan thế vậy không cho rằng đối phương có thể đem quốc vận cách không ra chỉ trên người lý phi nhưng hết lần này tới lần khác như vậy hoàn toàn không nói đạo lý sự hiện tại liền phát sinh ở trước mắt hắn kỳ liên quan thế lý phi gầm t h é t tử trong hố trời nổ vang trong chốc lát sắp phá nát tám kim kiếm phong khí tức đột biến hùng hậu chầm ngưng chi thế tận c ở i thay vào đó là đủ để đâm xuyên hoàn vũ tuyệt thế phong mang bị đánh mài đến đỉnh phong kéo trời nghiêng tại sinh tử sát na ở giữa hóa thành không biết trời cao từ cực hạn thủ ngự lột sắc thành cực hạn công phạt cái này công thủ đổi chỗ chuyển đổi có thể xưng tự nhiên mà thành ủy thần khó l ư ợ n g tuy là kiếm tiên linh thanh mạn g đích thần tới cũng không cách nào làm được so lý phi càng tốt hơn bởi vì đây là đương thời độc nhất vô nhị phi kiếm chi thể mới có thể diễn dịch chân chính nhân kiếm hợp nhất chương sáu trăm kim long b ạ n h tượng hai nước chiến đấu hai chương sáu trăm kim long b ạ n h tượng hai nước chiến đấu hai một đạo óng ánh đến cực hạn sắc trời tựa như khai thiên tích địa lưới kiếm bỗng nhiên xuyên qua này che khuất bầu trời sinh tử k ố i say ầm ầm k ố i say ứng tiếm vỡ vụn vô biên tử vong thủy triệu như thiên hà chải n g ư ợ n từ thương không chút xuống nháy mắt đem hố trời bên ngoài mảnh kia xanh biếc giặt rào sức sống tràn trề vạn dạng biển có triệt để chôn bụi hóa thành một phiến t ĩ n h m ị c h đất khô cằn ta nói qua thạch phá thiên kinh bột phát cậy mạnh xé nát sinh tử luân hồi giàn buộc minh đô thành hộ thành đại trận cũng bị cưỡng ép xé mở một đạo vết nước kim quang hừng hực như liệt dương lý phi bóng người lôi c u ố n lấy sau l ư n g ức b ạ n sinh dân hò hét quang ảnh xé rách trường không ngang nhiên giết tới minh đô thành nguy nga trên tường thành hắn đi tới kỳ liên quan thế trước người ngưng tụ h u hoàng thực lực quốc gia thiết quyền lôi quấn lấy không biết trời cao còn tại đi h ư ông đối phương một vang rơi a hiện Mạ, một quan quanh quanh lực, thể. Ông, một tòa i là toàn thân trắng nuốt to lớn chuyển kinh đồng đống nhiên từ kỳ liên quan thế đỉnh đầu hư không hiện hiện thân ống phía trên có biểu tượng lục đạo luân hồi g i ữ tợn chân dung x u ấ t s i n h đạo ngạ quỷ đạo địa mục đạo sáu bức chân dung dần dần sáng lên ưu quang nhất hồn tiếp theo một cái trước mắt lục đạo r ồ i r à o âm hàn khí tức đ ố n g nhiên g á n g lâm sáu tôn hình thái khác nhau khí tức ngập trời âm hồn như là từ luân hồi chỗ sâu bước ra hộ vệ nháy mắt kết thành h u y ề n đọc sở nghiêm n lục đạo luân hồi t r ậ n thức đem kỷ liên quan thế một mức bảo vệ trong đó và anh lý phi cái này đủ để khai sơn liệt hải một quyền trung điệp đánh vào sáu tôn âm hồn liên kết trận thế phía trên n ộ t ngạt như viễn cổ lôi âm tiếng vang nổ tung sáu tôn âm hồn khí tức nối liền thành một thể. công thủ tương sinh lại sinh sinh chống được cái này tuyệt s á t một ích thừa dịp điểm này thời gian kỳ liên quan thế thân hình mơ hồ v ợ n sóng không gian rập rờn hắn thi triển không gian chuyển rời chi thuật một lần nữa cùng lý phi kéo dài khoảng cách lý phi không trần c h ờ chút nào bước chân ầm vang đạp nát có trận pháp ra chỉ thành đ ạ c h bóng n g ư ờ i như một đạo sẽ rách màn trời kim sắc thiểm điện hướng phía minh đô thành bên trong mánh liệt bắn mà vào Trận có thanh khiết mà thật lớn b ạ c h quang phía trước phương ngưng tụ trong ánh sáng cảnh tượng biến đ o vỡ ngần đồng của bên trên châu ngựa như mây lao nhanh bạn kỵ quấn lên đùi mù che lấp mặt trời thành kính tín đồ quỷ xuống đất tụng kinh c u n g bái đây là thảo nguyên vương đình quốc vận cảm thấy được người xâm nhập tự phát hình thành bảo vệ lý phi quanh thân kim quang nóng rực như lửa đốt thiên tri dương gia trị ở thân r ồ i g i á o quốc vận tại lúc này hóa thành một chi không ai bị nổi huy hoàng trọng kỵ phát ra đinh thái nhức góc súng phong gầm thét bằng c u n g bạo nhất ngang ngược tư thái hung hăng vọt tới mảnh kia thánh khiết giữa b ạ c h quang thánh khiết b ạ c h quang như là yếu ớt như lưu ly li vỡ vụn thành từng mảnh vỡ vụn kia thần thánh đ ồ n cỏ lao nhanh b ằ n kỵ cúng bai tín đồ hư ảnh đều bị kim sắc thiết kỵ vô tình tra đạt, thiên hạ đệ nhất kế hơn năm trăm năm trước vị t i a đại lam thái tổ về sau cuối cùng lại một lần có người để thảo nguyên vương thành tại đại lam thiết kỵ nổ vang bên dưới run r à y tinh an thần thông nhận được chiều sâu kích thích sinh ra hai lần biến hóa để lý phi dù là thân ở quốc cảnh bên ngoài tương tự có thể thu hoạch được quốc lực gia trì trừ cái đó ra hàn tinh an thần thông có thể cho đại lam triều quốc vận lâm thời mở ra một đầu thông đạo làm quốc vận bằng tiểu nhân hao tổn giáng lâm đây chính là lý phi dám một thân một mình chắn thảo nguyên vương thành lực lượng khi hắn toàn lực thôi động tinh an thần thông xa ngoài vạn g i ả m đại lam thiên tử tần tử hàng ngay lập tức mở ra huyền khung ngự cực chân long đại trận tận hết sức lực vì hắn cách không ra chỉ quốc vận đánh thắng nam cảnh chiến đấu về sau đại lam triều thừa cơ hướng ngoại mở rộng cơ ư ngực v tăng lên quốc vận lý phi cùng bạch diễm quân liên đoạt thảo nguyên sáu tòa thành lớn cái này đồng dạng vì đại lam triều gia tăng rồi quốc vận đây cũng là tần tử hàng giám như vậy không tiếp hao tổn lấy quốc vận ủng hộ lý phi nguyên nhân từ thanh hư tạo phản về sau đây là đại lam triều khó được sung túc trận lý phi bằng vào đột nhiên một phát thế như chẻ tre lôi cuốn lấy nghiền nát hết thể trở ngại quốc vận dòng lũ ngang nhiên giết vào minh đô thành bên trong trực chỉ hệ tâm hắn không có tiếp tục đuổi theo giết kỳ liên quan thế mà là bay về phía giữa thành ngọn thần sơn kia ở hắn tầm mắt bên trong ngọn thần sơn kia phía trên đứng một con to lớn bạch tượng bạch tượng xung quanh có tường vân vân quanh phản âm hóa thành vô số kim sắc văn tự ấn khắc tại thân voi bên trên trong mây m ù có kinh phí quét có chuyển kinh đồng chuyển động đây là thảo nguyên vương đình quốc vận bản tướng mà sau l ư n g lý phi một đầu kim long xoay quanh khí thế đường hoàng mang theo không có gì sánh kịp hùng hồn khí diễm quân lâm thiên h ạ đây là đại lam triều quốc vận bản tướng d ồ n g c u n g voi cách không ràng co một nước q u ố c đô cho tới bây giờ đều là nơi quan trọng nhất trừ thành bên trong có các loại trọng yếu tài nguyên cũng bởi vì thành bên trong có trọng yếu nhân viên văn võ bá quan đã lâu không đi nói trong t r i ề u trọng thần người nhà phần lớn đều ở tại q u ố c đô tỷ như tứ đại đô đốc tứ đại ngự doanh quân tống h lĩnh trong quân trọng yếu tướng lĩnh người nhà v v những người này một khi xảy ra chuyện ai còn có thể có tâm tư vì nước xuất trình lý lôi vợ chồng nếu là xảy ra chuyện lý phi còn có thể an toàn ở thảo nguyên sao coi như không suy xét những n à y trọng yếu tài nguyên cùng người quốc đô cũng có tuyệt đối không thể ra vấn đề địa phương quốc đô liên quan đến một nước quốc vận căn bản một khi quốc đô xảy ra vấn đề một nước quốc vận có khả năng sẽ triệt để vỡ vụ cho nên đại lam triều muốn đem tiên lam thiết bị một mực đặc ở lam lam thành còn muốn cho văn nhân chính toa trấn tùy tiện không được rời đi một nước quốc đô chính là một quốc gia trái tim mà bây giờ lý phi lấy quốc vận bị phong thẳng c ắ p gai đất vào thảo nguyên vương đỉnh trái tim hắn ở ngoài thành đợi lâu như vậy chờ chính là giờ khắp này hướng thần sơn vị trí thẳng tắp vung ra một quyển một tuyến nóng ánh sắt chờ như kiếm sau lưng kim long quấn quanh thân kiếm đâm về thần sơn bên trên con kia mật tượng n g ư ờ i dám kỳ liên quan thế không thể không chủ động ngăn tại kiếm quang trước đó sắc mặt t n g trầm luân hồi chi lực lần nữa hóa thành sinh tử cối say ngăn tại phía trước lần này không còn là hóa sinh bị chết mà là hóa chết mà sinh đội công làm thủ kiếm quang như rồng mang theo dung trời long â m đánh bể cối say tiếp tục đâm hướng kỳ liên quan thế bị hắn quanh người sáu tôn âm hồn ngăn lại hai tên minh diệu cấp công tước ba vị tây lục thân vương còn có minh hà lao tổ biến thành âm hồn hai cái lập đạo cảnh ba cái thân vương cấp tăng thêm một vị cường giả đỉnh cao dạng này âm hồn phối chi không thể nghi ngờ xa hoa đến cực điểm cho nên làm kỳ liên quan thế gọi ra sáu tôn âm hồn lấy luân hồi trận thức canh dự ở bên cạnh hắn hắn trong khoảng thời gian ngắn đồng đẳng với nhiều hơn một tên võ thánh làm cận vệ mắt thấy công kích lần nữa bị ngăn lại lý phi nhìn thoáng qua kia sáu tôn âm hồn nhìn đấu một chút mánh khỏe hắn bước ra một bước nháy mắt liền đi tới kỳ liên quan thế trước người cùng sáu tôn âm hồn đánh giáp lá cả công kích như cùng chiều nháy mắt che mất lý phi tầm mắt đi tới đều bị thốt vệ vô số lôi cuốn lấy từ khí quần ảnh thối ảnh sẽ rách không khí c h ố n bệnh đau cương tiếng mang sen lẫn thành hủy diệt chi bóng như là vỡ đê minh hà sóng dữ càng như vạn quân lôi đ ỉ n h từ cựu lũ vực sâu cuồng bạo chút xuống lý phi không tránh không né đơn trưởng chập ngón tay như kiếm lấy điểm phá diện ngang nhiên đâm vào trước mắt diệt thế dòng lũ hoạt tâm bàn tay lướt qua sóng dữ vì đó vỡ ra lôi đ ỉ n h vì đó chôn bụi khen khen khen khen khen t ó i hai sắt thép va chạm âm thanh nối thành một mảnh đâm xuyên mảng nhĩ duệ bang lý phi đã cùng trong đó một tôn cầm đạo âm hồn tại trong khoảng điện quan hỏa thạch đối cứng mấy trục nhớ vai đục như trọng kiếm băng sơn đầu gối đỉnh như b ả n kiếm phá giáp tùi trỏ kích như khoái kiếm lưu tinh thậm chí mỗi một lần xoay người mang theo tay háo đều c u ố n ra xé rách không gian duyệt h i ế u lý phi quanh thân phong mang t ấ t lộ không một nơi không thể làm kiếm không một khắc không ở công phản không biết trời cao tại lúc này hóa thành vạn tượng chi kiếm biến hóa vô tận mấy chục lần sau khi va chạm hắn ánh mắt ngưng lại bắt được trước mắt âm hồn một k i a nhỏ không thể thấy vương hữu hắn ủi phải như doi như kiếm mang theo trói hai xé vải âm thanh hùng hàng quét về phía đối phương cầm đào cánh tay cướp đối một kích này như chúng đủ để đem cái này âm hồn ngay cả đao mang cánh tay triệt để xoắn nát ông thời không phản phất tại trước mắt ngưng trệ luân chuyển trước mắt cầm đao âm hồn bóng người đ ố n g nhiên mơ hồ một thanh quấn quanh lấy ban hồn t kêu khóc đen n h á n h trọng kiếm lôi quấn lấy sơn nhạc sụp đổ giống như khủng bố v h thế không có dấu hiệu nào từ bên cạnh bên trong điên c u ồ n g chém mà tới lý phi tay trái hóa trưởng bị phất nhìn như tùy ý hướng lên vung lên vô cùng tinh chuẩn đánh vào trọng kiếm mặt bên nhất không chịu lực phong sống lưng phía trên kia đủ để bổ ra dãy núi nặng nghề kiếm thế bị cái này nhìn như nhẹ nhàng linh ho lý phi quyền phải đã hoàn thành xúc thế lôi cuốn lấy trói mắt k i m v à n g hào vô hoa cỏi ẩm vàng sâu ra quyền phong vô cùng tình chuẩn nện ở kia cẩn thận kiếm âm hồn giáp ngực chính giữa giáp ngực nháy mắt lõm nước toát ra giống mạng nghệ đường vân kia âm hồn thân thể cao lớn như sơn nhạc sụp đổ ngã về phía sau nhưng mà đối thủ trước mắt lần nữa chuyển đổi sáu loại hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng trí mạng khí tức thay nhau ra trận cái này sáu tôn âm hồn tại lục đạo luân hồi trận thống ngự bên dưới giống như một cái có được sáu bức gương mặt sáu loại bản năng chiến đấu khủng bố chính thể công thủ chuyển đổi chỉ ở hô hấp ở gi phong cách khác lạ công kích tại luân chuyển bên trong dính liền được thiên ý vô phùng tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng lý phi giống như là tại cùng một tên có được luân hồi đạo tắc võ thánh giao thủ hắn cũng không ngại cùng cái này sáu tôn âm hồn tiếp tục chiến đấu bởi vì kỳ liên quan thế là chân nhất cảnh đỉnh cao nhất mà không phải võ thánh đối phương thủ đoạn mạnh nhất là kéo dài khoảng cách thi triển các loại thuật pháp mà không phải chém giết g ầ n người cái này sáu tôn âm hồn lợi hại hơn nữa vậy không thể nào cùng thật sự võ thánh so sánh hiện tại lý p i cùng sáu tôn âm hồn chiến đấu cùng một chỗ ngược lại để kỳ liên quan thế rất nhiều thủ đoạn đều không tiện dùng đến chỉ là hiện tại thành bên trong trừ kỳ liên quan thế, không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản lý phi dù là một chiêu. vì để tránh cho quốc vận thụ trọng thương, kỳ liên quan thế chỉ có thể bị ép ngăn tại lý phi trước mặt. Hắn đã là thảo nguyên vương đ ỉ n h trái tim trước cuối cùng một đạo bình t h ư ớ n g không thể lui ra phía sau dù là một bước. bầu trời phía trên, biển mây hóa thành lốc xoáy. là người hít thở không thông uy áp càn quét toàn thành. phía sau hai người, kim long cùng bạch tượng còn tại g i ằ n g co. long ngâm giữ tượng giống, huy hoàng kim quan g cùng thánh khiết bạch quan hóa lẫn, không ngừng đụng thẳng vào nhau, sau đó cùng nhau cho bụi. hai tôn quốc vận bản tướng còn chưa chém giết cùng một chỗ nhưng đại l a m triều quốc vận cùng thảo nguyên vương đ ì n h quốc vận đã bắt đầu tranh phong giờ này khắc này lý phi cùng kỳ liên quan thế hai người chiến đấu cũng là hai nước chiến đấu